Chương 347, Nữ Nhi bị nhân ghi nhớ, cầu đặt mua, 1, chương 347, Nữ Nhi bị nhân ghi nhớ, cầu đặt mua, một, Soạt. Côn trụ thể xác bị đấu chiến thắng Phật bóng gậy gõ ra giống mạng nhện vết rách, cuối cùng, lão tăng áo bào đỏ đầu ngón tay lưu lại cự sắc quang điểm hóa thành một kích cuối cùng, xuyên thấu vết rách chính giữa côn trụ mi tâm. Hàng tinh tử diệt, bóng tối triệt để nuốt hết phá toái tinh tần lúc, côn trụ thân thể bắt đầu vỡ vụn. Đầu tiên là chiến hài hóa thành lưu sa rớt vào khe đá, tiếp lấy chân đồng mảnh bong ra từng Hắn ngửa đầu nhìn về phía đang hiện hiện tình đấu. Trong con mắt chiếu ra bắt đầu đệ thất tinh vi quang. Làm năm cùng đế khuyết ở trong tộc cộng đồng trưởng thành, không có tính toán một đoạn tưởng hòa năm tháng, tại vạn tộc thị yến thượng công trưởng buổi uống trộn vũ kia quần tường, giờ phút này giống như lại phun lên của họ. Lên keng. Đến lúc cuối cùng một mảnh giáp ngực rơi xuống đất, cái ngôi sao kia đột nhiên vang lên trong nhạc thanh minh. Hắn huyết nhu hóa thành thổ nhũng, lông tóc hóa thành thảm thực vật, đúng là những viên ngoại không bình thường không có gì đặc biệt tinh thần, tại một đoạn thời khắc sinh sôi ra sinh mệnh ra. Nhưng thiệt vui trống tản, sinh mệnh tinh cầu xí ra, cũng không phải là đơn giản như vậy. Rất nhanh, khô khốc suy bại Mọi thứ đều đuổi về với bụi. Siêu. Lam Tử Vi tinh vực bắc cảnh mặt trời mới mọc như lửa, chậm rãi kéo lên lúc, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên bộ dáng lao điên đang bên dòng suối cọ giữa móng tay trong khe thanh đồng mạnh vụt. Đấu chiến thắng Phật đứng ở một chỗ vết đá, cách ngàn vạn dặm địa, xa xa cách không tương vọng đạo kia tốc tím, kim ý tiến ảnh. Đã cách nhiều năm, hắn cuối cùng đập chết côn trụ. Chỉ là này đại chiến kết thúc, hắn nhưng không có tiến về cùng với nó gặp nhau. Hắn, thậm chí nàng, trong lòng đều tin tưởng, tại hôn ước giải trừ một khắc này, ngày sau lại gặp nhau, có lẽ sẽ có, hoảng hốt, thất thần những thứ này có thể đều sẽ có, nhưng nhiều hơn nữa Ký ức chỉ có những tự thân mơ hồ không được tự nhiên lung túng. Sàn sạt, sàn sạt. Bỗng dưng, đấu chiến thắng Phật dường như nhìn thấy cái gì, lập tức hàng ma trừ thượng cuốn quanh nguyện lực sợi tơ, thì thâm ôm lấy giữa thiên địa một sợi phiêu tán mái tóc tím dài. Tóc dài óng ánh trong suốt, lại mang theo mấy phần mùi máu tươi. Cuốn bởi trước đó không lâu này lọn tóc tím chủ nhân, mới dùng đồ diệt mấy chiếc trên chiến thuyền kim ô bộ hạ. Một lát sau, trên vách núi, đấu chiến thắng Phật đem kia lọn tím trọng thu hồi. Thật lâu, thở dài một tiếng tại vách đá lên. Lao tăng náo đỏ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả đều đã không thể quay về. Lựa chọn một sáng làm ra, bất luận là tội gì quả, cũng chỉ có thể chính mình đem ăn hết. Bắt đầu tinh vực, đông hoang, trung vực. Ầm ẩm. Bất Tử Sơn cấm khu biên giới xương mù đột nhiên xé rách. Một chiếc rơi vào cấm khu bên trong, yên lặng nhiều năm kim trúc phi điệp treo ở giữa không trung, địa tân loang lổ lôi văn chính chạy ra u lam vầng sáng, phảng phất giống như khôi phục cự thú mở mắt ra. Trong khoang thuyền mấy đạo nhân ảnh bị toàn bộ tin tức tinh độ phản chiếu lúc sáng lúc tối, cầm đầu nữ tử mắt tím đầu ngón tay xẹt qua hư không, màn sáng trung lập tức hiện ra ngàn rặng bên ngoài nào đó đang độ thiếu niên. Huyễn mạch hôn tạp vương thế Miễn cưỡng chịu đựng đi. Nàng thanh thai treo ngọc thiền pháp khí run dậy, âm thanh lệnh đến tượng vạn niên hàn băng. Vừa dứt lời. Phi điệp dưới đấy đột nhiên vỡ ra sáu cạnh tinh trụ, trong chốc lát xuyên qua tầng mây. Ấm ẩm. Thiếu niên kia vừa khiêng qua cuối cùng một đạo lôi kiếp, còn chưa kịp điều thức, liền bị tinh trụ trong bắn ra một bạc siếng xích cuốn lấy cái cổ. Ôi ba! Ôi! Người nào! Thả ta! Cái cổ bị giam cầm, thiếu niên hai tay đánh tại trên siếng xích, nhưng bị tỏa liên thượng một cú ngạt thở cảm giác lập tức theo tứ chi bách hải dâng tới đầu lâu. Kia, đó là cái gì? Xa xa, tại một đỉnh núi phía trên tiềm tu tính tọa Lao tu sĩ thấy vậy muốn rách cả mí mắt. Siêu, ngắn ngủi 3 năm tức, kia phi điệp rút khô thiếu niên thể sát chi huyết, liền bay lượn hướng phương xa. Lao tu sĩ ở tại tại chỗ, đại khí không dám thở gấp. Phi điệp bay đi thời khắc, hắn nhìn thấy kia phi điệp cánh điêu khắc vĩnh hằng hai chữ cổ truyện. Vĩnh hằng? Đây cũng là người nào vực ngoại văn minh? Chưa từng nghe nói qua. Lão tu sĩ tự lẩm bẩm, không còn dám lưu lại ngoại giới, thân hình lóe lên, liền về đến trong phủ. Hiện nay này hoàng kim đại thế, đồn đãi kia cái gì yêu thiêu thân con đường thành tiên sắc hại, lại liền tại bọn hắn bắt đầu tinh vực. Dối loạn sắp đến, điểm này đều không cần đi đoán được cái gì. Tại Kỳ sĩ phủ cổ lộ tinh không mở ra về sau, đã lần lượt có ít phê khách đến từ thiên ngoại đăng lâm bắt đầu. Những người kia đều là trước kia tại bắt đầu mấy không thể nhận ra cổ thánh trở lên cấp bậc tồn tại dẫn đội. Siêu, kim chúc phi điệp pha không, rời khỏi bất tử sơn về sau, lúc này đã chuyển hướng phía đông bắc, địa đuôi dâng chảo làm có thời gian rồi ở giữa và bèo. Bành ba, bành, bành. Ầm ầm. Một vị trung bậc phong tộc tu sĩ Bác Nát Ngọc giản truyền tin, vừa đem phi điệp xuất thế thông tin truyền đi nháy mắt, vừa thấy kia chiếc phi điệp mạnh mẽ đâm tới đụng nát ba tòa ngọn núi, lại trực tiếp đem nào đó đỉnh tiêm đạo thống thể chất đặc thù truyền nhân tính cả nửa tòa ngọn núi bắt vào trong quang thuyền. Trong quang thuyền, nữ tử mắt tím vút vẻ mới được hàng hóa mặt nạ hạ truyền đến nhai âm thanh. Cách đó không xa, nàng đồng tộc đang dùng xúc tu khoa học kỹ thuật, nhắm nháp tên kia có thể chất đặc thù thiếu nữ khóe mắt lệ. Khóc cái gì? Nguyên này thể chất có thể bị làm tinh luyện mạch dung dịch tiến hóa thần tính vật chất thành phần, cung cấp chúng ta sử dụng, là các ngươi lạc hậu văn minh tạo hóa. Đột nhiên, điện tử âm trong hòa với chật chậc tiếng cười. Vang, phi điệp đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, nữ tử mắt tím nước mắt lóe nhìn, chỉ thấy trước mặt toàn bộ tin tức bảng điều khiển thượng phản hồi hình tượng biểu hiện, có Trạm Đạo Vương giả cầm Thánh binh đội theo. Quân cơ thủ dân, nữ tử cười lạnh nhấn tinh đồ, địa thân trong nháy mắt phân giải thành ngàn vạn mảnh vỡ đồng xanh, mang theo vừa bắt được 10 cái thiên kiêu trốn vào hư không. Anh tà dương đỏ quạch như máu. Đạo kiếm mang nữa xé một góc mặt hạ này tu minh có thể lý giải được huyền bí văn đen. Giờ phút này lại bốc hơi lên bọng mắt Đạo Văn, cửa khoang đang mở hí tràn ra ngai ngái huyết khí. Đã là cái thứ bảy bắt giữ ngày, trong những người này, khí huyết đạt tiêu chuẩn xuất không đủ bá thành. Máy móc göm tại trong khoang thuyền quân quẩn, một đầu tóc vàng, mang theo hé mở mặt nạ, thư hùng mặc biện tu sĩ lau đi đầu ngón tay một giọt màu xanh dương huyết dịch, đó là sáng sớm từ đó vực yêu thành bên ngoài bắt tới một bộ cổ yêu thể tàn dưệ. Kỳ thực cũng không phải là không có thu hoạch, tục ngữ có câu ngồi mài cũng không làm mất kỹ thuật bổ tủy, mấy ngày nay theo miệng của những người này trong, chúng ta không phải đã hiểu rõ, toàn này Lạc Hậu Văn Minh tinh vực tiên tiêu phần lớn đã đạp vào cái kia cái gọi là con đường thí luyện tinh không. Bất quá, dù vậy, dùng nơi đây nhân khẩu cơ số, chỉ cần biết được thiên tài tập lập ẩn hiện. Nữ tử mắt tím chậm rãi nói, lời còn chưa dứt, nàng tầm mắt xuyên thấu qua hình chiếu ba dê, khóa chặt ngàn rặm bên ngoài một vị đang độ kiếp thanh niên áo xám, lôi quang bên trong tung bay tay áo lộ ra một nửa màu đồng cổ hùng tráng cánh tay. Người này hẳn là một cái hạt giống tốt. Thấy thế, nàng hai mắt tỏa sáng, đầu lưỡi vô thức liếm một cái kiểu giễu môi. Lang, ngàn rặm xa chớp mắt là tới, dưới đáy đột nhiên bắn ra Dây xích cuối cùng mở ra, lít nha lít nhít tinh hồng con mắt. Chương 347, Nữ Nhi bị nhân ghi nhớ, cầu đặt mua, 2. Chương 347, Nữ Nhi bị nhân ghi nhớ, cầu đặt mua, 2. Tiệp thanh niên áo xám giật mình lúc lần đầu, nhưng kia con mắt đã chiếu ra nàng trong con mắt nổ tung tự hạ. Cút đi. Cái gì đồ chết tiệt, thả ta ra. Trong tiếng giống giận dữ, xích sắc quấn lên mắt cá chân máy mắt, thanh niên bóc nát độn tiên phủ lại bị phi điệp mặt ngoài nhốc nhích vàn đen tổn vệ. Độ tinh khiết còn có thể, huyết dịch tinh luyện sau nhưng làm trung hòa thần tính vật chất vật liệu. Ngay tại lúc đó, phi điệp trong khoang thuyền, một hồi như kim loại tiếng ma sát vang lên. Như vậy, tiếp đó, liền tiến về Bắc vực đi, này Đông Hoang trung vực, trung quy là chút ít tầm mức sinh trưởng hóa yêu loại chiếm đa số. Nữ tử mắt tím cùng người trung niên tóc vàng nhìn nhau, nhìn lồng giam bên trong giãy giụa con mồi, nghi định tiếp xuống lộ tuyến. Siêu. Mạnh. Phi điệp lướt qua hai vực ở giữa giới vực bình chững lúc, phía dưới có tu sĩ lấy ra đỉnh đồng xanh ngăn cản, thân đỉnh bàn long văn mới vừa sáng lên liền bị trong quang truyền rối ra máy móc xúc tu xoắn nát. Mảnh vỡ trong mưa, chưa chế đài yếu ớt Thứ không biết chết sống. Người trung niên tóc vàng hừ một tiếng, trực tiếp đem một đạo thần giam cầm đánh vào kia ngăn Ngay lập tức, phi địa mặt ngoài vân đen đột nhiên bạo khởi, đem trong khoang truyền dự chứa ba bộ bình thường vương thể hài cốt hấp thành phơi khô, dọn ra vị trí không gian tới. Quanh mình lồng sắt trong, từng cái phần lớn tuổi còn nhỏ tu sĩ hờ hứng nhìn chăm chú ba người kia vẫn lạc. Bảy năm qua, tình cảnh tương tự, bọn hắn đã thấy vậy quá nhiều. Quá nhiều. Nói không chừng tiếp đó, lập tức liền đến phiên bọn hắn. Đông Hoang, Bác vực thần thành, Thiên cung như tẩy. Ánh mặt trời vàng chói chiếu xuống cổ lão hội võ trên trận. Cửu thiên nền đá mặt bị mài đến tỏa sáng, chiếu ra loan lổ các hình, không còn chỗ ngồi. Khá lắm Đông Ma chi nữ. Cha hắn rời khỏi bắt đầu 7 năm, nàng liền đã theo mới vừa vào Hóa Long Bí cảnh tu vi, tu luyện đến bây giờ tiên nhị cái thứ tư bậc phẩm, đều nhanh theo kịp cha hắn một ít đồng lứa thiên kiêu. Haha, <cười> <cười> ai nói phải không nào? Lần này Đông Hoang Đạo thống hội võ, này thế hệ tuổi trẻ là thuộc nàng bạng vàng để tên tiếng hô tối cao. Nàng này, thật muốn bỏ mặt nàng tiếp tục trưởng thành sao? Các ngươi nhìn nàng mặt mày, dung nhan, ngược lại thật không hổ là Diêu Hi tiên tử chỗ xinh hạ, quả thực là dung mạo như thiên tiên a. Cái gì Diêu tử? Người ta cũng cẩm cố 20 năm xuân tu điện thần nữ. Cái kia gọi là nữ. Các ngươi nói Làm năm kia Đông Ma gần như thu hết bắt đầu Tiên Sắc, bây giờ nếu là chúng ta có thể đem nữ nhi đoạt tới tay, chẳng lẽ không phải năng lực suy nghĩ thông suốt? Mở mày mở mặt một cái. 3. Hừng hực ánh nắng chiếu xuống, đem ở giữa tòa thần thành hội võ đài chiếu rọi được như là hoàng kim độ bê tông. Đài cao bốn phía, đạo văn lấp loé, cổ lão trận văn trong hư không như ẩn như hiện, tản ra chấn áp thiên địa uy áp. Dưới đài biển người phong trào, đông hoàng các thế lực trẻ tuổi ánh điện, lão cổ đồng tề tụ ở đây, ánh mắt hoặc nóng bỏng, hoặc ngưng trọng nhìn về phía trên sân khấu đạo kia xíu xíu lại tựa như núi cao không thể dung chuyển thân ảnh. Đàm Thi tuyển đứng tại giữa sân, tóc đen đơn giản đầm cái cao đuôi ngựa nàng, có vẻ càng thêm tư thế yên ngang, một bộ áo đỏ, tay áo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phát động. Trong mắt của nàng thanh lãnh như sương, giữa lông mày một chút chu sa như máu, nổi bật lên ra thịt càng thêm trắng nõn. Bốn phía huynh nào giống như không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ là đứng bình tĩnh, lại như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn nội liễm, nhưng lại để người không dám nhìn gần. Nàng đứng yên trên sân khấu, quanh thân cuốn quanh màu vàng kim nhàn khí, như ngọn lửa đốt, nhưng lại nội liễm đến điểm, giống như tùy thời năng lực bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Tiếp tiếp Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người. Bên sân, đông hoàng các đạo thống trẻ tuổi tuấn kiệt sắc mặt khác nhau. Có người trẻ tuổi nóng tính, cắn răng nắm tay, có người ánh mắt lấp loé, nhiều hơn nữa nhân thì là im lặng. Lúc trước mấy trận chiến đấu, đã để bọn hắn thấy được vị này Hoang Cổ Thánh thể đáng sợ. Đó là một loại gần như nghiền ép lực lượng, mỗi một quyền cũng giống như năng lực đánh nát sơn hà, mỗi một thức đều mang vẻ gãy nghiền nát như thế. Ta tới, một tên thiếu niên áo tím nhảy lên lôi đài, trường kiếm trong tay hàn quang lẫm Hắn là kế tử hạ một đời kia sau đó tử phụ Thánh địa đương đại Thánh tử, trở nhỏ được vinh dự kiếm đạo kỳ tài. Giờ phút này trong mắt Chiến Ý Hưng Hực, không còn nghi ngờ gì nữa không cho là mình hội thua ở trong tay đối phương. Thắng cùng bại, bất kể có hay không không bằng, cũng muốn đấu qua mới là. Trên sân đấu, Đàm Thi Truyền nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh như trước. Nàng chậm rãi dơ tay lên, đầu ngón tay nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt, đó là Hoang Cổ Thánh thể lực lượng bản nguyên, ẩn chứa không có gì sánh kịp uy năng. Từ phủ Thánh địa, Tiêu Vân, xin chỉ giáo. Thiếu niên chắc tay, giọng nói ngặm nghễ. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngang nhiên giơ tay, Tử Khí hóa thành thao thiên cự lãng, phô thiên cái địa ép hướng Đàm Thi Truyền. Mọi người dưới đài nín thở, Từ phủ thánh địa bí thuật uy danh hiển hách, một kích này đủ để chấn vỡ sơn hà. Nhưng mà, Đàm Thi Tuyền Chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, năm ngón tay khẽ nhếch, kim sát huyết khí bỗng nhiên bộc phát, như chân long bay lên không, trong nháy mắt sẽ rách tử khí sóng lớn. Động tác của nàng nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa vô song lực lượng, đấm ra một quyền, hư không rung động. Vũ 3. Thiếu niên áo tím khẽ quát một tiếng, kiếm quang như hồng, trong chốc lát hóa thành trăm ngàn đạo kiếm khí, phô thiên cái địa tới. Nhưng mà, Đàm Chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, kim quang như gợn sóng ra, tất cả kiếm khí tại trạm đến tầng kia quang mang trong đáy mắt, tựa như tuyết tang giá. Tán loạn vô tung. Cái gì? Tiêu Vân Đồng tử đột nhiên co lại, còn chưa phản ứng, Đàm Thi Tuyển thân ảnh đã như quỷ mị lấn đến gần, một trường nhẹ nhàng đặt tại lồng ngực của hắn. Ầm. Phốc. Tiêu Vân bay ngược mà ra, đập thầm ầm ở đây bên ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ngẹn nào. Một chiêu, lại là một chiêu. Đàm Thi Tuyển thu tay lại, ánh mắt đảo qua dưới trận mọi người, thản nhiên nói, "Còn có ai?" Không người trả lời. Sự cường đại của nàng đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hoang cổ thánh thể, chiến vốn là kinh diễm cổ kim tồn tại cũng chi trong cơ thể nàng chạy rôi đảm huyền huyết mạch, loại đó khí thế bệ nghệ thiên hạ, giống như bẩm sinh. Xa xa trên đài cao, vài vị thế hệ trước cường giả thấp rộng trò chuyện, trong mắt vừa có sợ hai thánh phục, cũng có kiêng kỵ. Nàng này, không thể lưu, có người nói nhỏ. Đàm Thi Tuyền hình như có nhận thấy, có hơi nghiêng đầu, ánh mắt như điện, đâm thẳng hướng phương hướng âm thanh chuyển tới. Khi một cái chớp mắt, không khí giống như ngưng kết, ngay cả phòng cũng dừng lại động dạng, toàn trường tĩnh. Tiếp tiếp, nửa ngày, Đàm Thi Tuyền thu tay lại, ngữ khí bình tĩnh, giống như vừa nãy chỉ là phủi nhẹ một hạt bụi. Dưới đài chúng người đưa mắt nhìn nhau, Không người dám tùy tiện tiến lên. Siêu. Nhưng thật lâu, cuối cùng, lại một tên tiên tiêu kìm nén không được, phi thân mà lên. Quanh người hắn cuốn lượn quanh thần quang, phía sau hiển hiện một tôn cổ thú hư ảnh, không còn nghi ngờ gì nữa tu có cường đại dị tượng bí thuật. Nhưng mà, vẹn vẹn ba chiêu, hắn liền bị Đàm Thi Tuyền một quyền đẩy lui, khỏe miệng chảy máu, lão đảo lui lại. Hoang cổ thánh thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn cắn răng nói nhỏ, trong mắt vừa có không cam lòng, lại có thật sâu rung động. Đàm thi Tuyền vẫn như cũ đường yên, ánh mắt như sâu, không người năng lực nhìn thấu tâm tư của nàng. Nàng ngối một lần ra tay, cũng như lôi Đình và Quân, nhưng lại cử trọng được hình, phản phật đang nói cho tất cả mọi người. Thế hệ này, không người năng lực dung chuyển địa vị của nàng. Dưới đại, đông hoàng các đạo thống giả lão, hóa thành sóng ánh mắt phức tạp. Có người sợ hãi thán phục, có người kiêng kỵ, càng trong mắt mọi người hiện lên mịt mở sắc ý. Chương 348, Thương Chỉ Lạc VV, cầu đặt mua, 1, chương 348, Thương Chỉ Lạc VV, cầu đặt mua, 1. Trên sân khấu, gió nổi lên, cuốn lên một đám bụi trần. Đàm Thi Tuyền ngước mắt nhìn về phía dưới đại, ánh mắt thâm như tinh không. Nhìn tới lần này hội võ, Muốn dừng ở đây rồi." Dưới đài có người nói nhỏ, thanh âm bên trong mang theo kính sợ. "Hừ, chẳng qua là nữ tử, mạnh hơn lại có thể thế nào?" Một tên thân mang chiến y xích kim thiếu niên cười lạnh, trong mắt chiến y đúng là không giảm trái lại còn tăng. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, thân hình như điện, trong chớp mắt nhảy lên đài cao, quanh thân thánh quang cuốn lượn quanh, không còn nghi ngờ gì nữa tu có cường đại cổ kinh bí thuật, tu vi cũng là bất phàm, lại cũng đạt tới cùng đàm thi tuyển tương tự trình độ. Giao quang thánh địa, giao quang vương chân truyền, mạnh lãng. thiếu niên nói ra đây lịch, sư thừa lập tức dẫn tới dưới đài một số người chú ý. Hắn chính là mạnh lãng. Tiêu Dương mặc đội tên giao quang đã nhiều năm, bây giờ Đông Hoang cũng tại Tường Truyền hắn lưu lại một bộ phân thân tại đạo thống, chân thân cũng đã đạp vào nhân tộc thí luyện cổ lộ, không biết thực hư. Ha, ha Đông Hoang một đám đạo thống bên trong, thuộc về giao quang thánh địa cùng với nó kết thù kết toán sâu nhất, năm đó giao quang vương nhìn như nhiều lần bại vào Đông Ma chi thủ, ngay cả thánh nữ đều bị lừa gạt đến Xuân Thu điện đi làm thần nữ. Nhưng kỳ thực hai người này chưa bao giờ công bằng công chính đọ sức qua. Ồ, đạo bạn câu chuyện, hẳn là còn cho rằng thật muốn động thủ, kia vương có thể là Đông Ma đối thủ. Không phát sinh sự tình, ai có thể biết. Đạo hữu ý tưởng này, quả thực mượn cười. Chẳng qua này người đời trước cân đoán, lan tràn đến thế hệ này, thì nhìn xem này hai tòa đạo thống chuyên nhân, ai càng hơn một bậc đi. Không sai, cân nhắc một tòa đạo thống nội tình, mạnh yếu, kỳ thực càng coi trọng đạo thống có phải có người kế tục. Xin chỉ giáo. Dưới đại truyền âm nhiều lần lên, trên sân khấu đại chiến nghiêm trình hết sức căng thẳng. Đàm Thi tuyền áo đỏ trong gió bay phất phối, mũi thương chỉ xéo mặt đất, vạch ra nhỏ vụ hỏa tinh. Nàng bỏ qua trên trán tàn mát phát, cao đuôi ngựa như chiến kỳ giơ lên, lộ ra giữa lông mày đạo kia màu vàng kim nhạt thánh thể văn. Vành. Ầm ầm sức lực khoái độc dưới, đang ngồi rất nhiều cường giả sôi nổi có chút hăng hái quan chiến lên. Vừa mới giao thủ, bọn hắn có thể nhìn ra kia mạnh lãng chiến lực, thực sự ngang ngược, lại thật có thể cùng Đông Ma chi nữ đánh cho có đến có hồi. Đây là lần này hội võ đến nay, số lượng không nhiều, có thể khiến cho Đàm Thi Tuyền vận dụng đạo khí đối thủ. Còn lại phần lớn người, phần lớn là mấy chiêu, thậm chí một chiêu bị vua. Oanh ba, giao thủ hơn 20 hiệp, đối diện mạnh lãng đột nhiên lảo đảo lưu lại. Tách, mắt mọi người tao động, chỉ thấy hắn bản mệnh đạo khí không ngờ cắt thành ba đoạn cắm ở gạch xanh trống khe. Tê. Này Ngươi, khục, khục, ngươi đây là thế nào tế luyện đạo khí chi pháp? Rõ ràng ngươi ta tu vi tương tự, cho dù ngươi chi đạo khí trải qua lôi kiếp tẩy lễ số lần nhiều hơn mấy lần, thế nhưng đoạn sẽ không khủng bố như thế. Mạnh lãng nửa quỳ trên mặt đất, liên tục ho ra máu. Đang khi nói chuyện, hắn xóa đi bên môi vết máu, trong con mắt chiếu đến kia cán phun ra nuốt vào xích hà hùng ảnh thương. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Bên sân quan chiến các phái chuyển nhân vô thức đè lại binh khí, những kẻ từng tại hội mới bắt đầu, tiêu gào trấn ma chi nữ các đạo thống nhóm, giờ phút này tiếng hầu nhấp nho âm thanh rõ ràng có thể nghe. Luyện ký pháp môn không thể trả lời. Đàm thi tuyển giọng nói rẽo rắc như vụn băng vấp phải chắc trở, cán thương đột nhiên tuân ra long ngâm rung động. Đông hoang thương ra một tên có được thần thể thiếu niên, vừa mới chuẩn bị nhảy lên lôi đài, bên cạnh thân người trưởng bối thì bởi vì cố này sóng âm, mà đem thân hình đẻ xuống, lắc đầu, ra hiệu hắn không cần lên đài, nhường hắn như vậy đoạt lấy này lại võ người đứng đầu cũng là có thể. Kế tiếp, cực giống đàm huyền ngày xưa bằng hưu cụ rưu chăn thánh binh hồng anh th Hắn nhanh lùi lại lúc đụng gãy ba cây cột đồng xanh, cuối cùng quỳ rạp xuống vết rách lan tràn bên bờ lôi đài. Đàm Thi tuyển thu thương quay người, đôi thương đảo qua mặt đất nhấc lên song khí, đem nhìn trên đài bay xuống chiến thư xoắn thành đầy trời giấy điệp. Là cái này hiện nay hoàng kim đại thế hạ thế, hạ thế hệ tuổi trẻ. Nàng đá văng ra bên chân một nửa đứt gãy thành kiếm, mũi thương điểm hướng đại cao. Chỗ nào? Ngồi ngay thẳng một bộ nhẹ nhàng áo lam suất trần nữ tử, hắn làm người ta chú ý nhất, là kia một đôi giống như năng lực xem thấu tất cả các nước sông đồng. Hắn thân phận ở đây rất nhiều người đều biết được, đối phương chính là năm đó tại Diêu phản giao quang thánh địa về sau. Tế niệm thánh nữ Tiên Linh Nhãn Lạc VV. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, giao quang thánh tử ngồi lên vị trí thánh chủ lâu ngày, hắn lại chưa theo thánh nữ vị trí thượng từ nhiệm. Theo lý mà nói, lấy bây giờ chí ít cũng đã chạm đạo tu vi, từ nhiệm sau đó ẩn cư phía sau màn, dốc lòng tu hành, làm một cái không quản sự, chỉ cầm tài nguyên thái thượng trưởng lão, hoàn toàn là dư giả. Nhưng dưới mắt sự thực cũng không phải có gì tốt lên án, bài trừ đạo thống nội bộ có người tận lực chèn ép tình huống. Tâm thương một nhiệm kỳ thánh nữ, thường thường là vì giáp trong vòng, vừa rồi thay đổi. Chỉ bất quá, bệnh. Thương chỉ Lạc vi vi, bên sân đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trong. Nàng, nàng đây chẳng lẽ là muốn khiêu chiến tiên linh nhãn hay sao? Quá cuồng vọng. Đã sanh hội võ trên lôi đài vết máu chưa khô cạn, Đàm Thi tuyển trưởng thường trong tay chỉ phía xa lạc vi vi mi tâm. Hắn dù chưa nói cái gì, nhưng một thân chiến ý, giữa sân cho dù ai đều có thể đoán được đối phương muốn làm gì. Giờ này khắc này, tọa bên trong, vị kia từng cùng Đàm Huyền Đồng xuất nam vực linh khư động tiên cô gái áo lam, giờ phút này tố thủ nhẹ giơ lên đem rộng rãi tay háo la sam chậm rãi cuốn lên, lộ ra mờ đông cổ tay trắng ra thịt. Nàng lúc, trong con lưu chuyển linh thương nữ Lạc Vi Vi cũng không có lên tiếng nói cái gì, cắt nước trong hai con ngươi chỉ lộ ra một sở ý vị thâm trường nghiền ấm. Thi tuyển. Không được vô lễ. Đột nhiên, mọi người ở đây cho rằng chuyện hôm nay sắp bức vào không thể vãn hồi không biết dài đoạn lúc. Chẳng có ám hương phủ động. Hội võ bên ngoài sân, mấy tên quốc sắc thiên hương tuyệt sắc tiên tử, cùng nhau tới. Đi. Cục. Cục. Trước hết nhất đập vào mi mắt là rêu hy mùi chân điểm rơi duyên dáng kim lọng giày, giày đầu suyết nhìn đồng châu đem đá xanh chiếu sinh Nàng Sa Uy gấm vóc váy bào đạo qua tản phá lôi đại hình dáng trang sức, bên hông cửu chuyển linh lung ngọc cấm bộ điển trong dung động, nội bật lên khi xương tái tuyết cổ tay càng rõ dệt nhỏ yếu. Nhưng khi cặp kia ẩn tình mắt đạo qua giữa sân lúc, ngay cả không khí cũng ngưng trệ ba phần, mắt trái ngậm lấy ngàn năm hàn đạm thánh lãnh, mắt phải lại đốt sáng dục màu hồng phấn. Một nửa tiên tử, một nửa ma nữ, mâu thuẫn mà mê người. Truyền nha đầu thương này, hay là mau mau để xuống đi. Nhan Nàng trong tóc thập nhị chi mẹ Ti Kim Phượng trầm lại không cùng với dung nhan sáng chói, mi tâm một chút chu sa nốt rồi theo hô hấp sáng tắt, phản phất giống như bên trong cất dấu vàng mặt trời nhỏ. Xanh nhạt sâu áo bọc lấy dáng vẻ nhìn như yếu không thắng áo, có thể và tạo ám theo thanh liên văn lại tại di động lúc hiện ra thôn tiên chi thế. Hoàn Mỹ, được khiến người ta ngạt thở. Chương 348, Thương chỉ lạc VV, cầu đặt mua 2, chương 348, Thương chỉ lạc VV, cầu đặt mua 2. Hậu Phương, Tử hạ tiên tử đạp trên bay đầy trời hoa mà đến. Màu hồng cánh sen sắc phi bạch quấn quanh lấy Dương Chi Ngọc tựa như cánh tay, mỗi bước cũng trên không trung tràn ra đám tử kim thần vận. Tối nhất nhân tâm phách là nàng vành thai treo lấy hai cái mặt dây chuyền thủy tinh, bên trong phòng ấn tinh huy theo nhịp chân lưu chuyển, phản chiếu bên gáy ra thịt lộ ra đồ sứ men đánh sáng. Lam Tam nữ đứng sóng vai lúc, Lạc Vi Vi trong con mắt linh văn đột nhiên kịch liệt lấp lóe, dường như muốn thấy được vài vị quen biết cũ bây giờ đã cơ, nội tình, tu vi. Trong mắt của nàng, Tam nữ quanh thân quanh vợ, lại hư không ra. Bỏ họ Lúc này, nhan như ngọc cổ tay ở giữa ngọc trạc đột nhiên phát ra một đạo réo rắt long ngâm, nàng đưa tay đem trên trán thanh ti đừng đến sau hai động tác, ngược ở đây tất cả nam tu không hẹn mà cùng nghiệt hầu nhấp đô. Kia đoạn cổ tay trắng xoay chuyển lúc mang theo làn gió thơm trong, tươi mát lịch sự tao nhã, cao quý vô song. Toạ bên trong, tại tiếng long ngâm vang lên ngay mắt, Lạc Vi Vi trong mắt sáng bóng hướng tới bình tĩnh, không còn cố gắng dò xét cái gì. Các người có chút nhỏ nói thành to, cho dù giao quan cùng người xuân điện đối lập, nhưng ta còn không đến mức cùng tiểu nha đầu này so đo cái gì. Nàng những lời này nói được nhẹ có thể sẽ vỡ chẳng súng quanh ngàn trượng trong lá dụng tất cả đều lơ lửng giữa không trung. Soạt. Như thế rất tốt, Thi Tuyền vừa rồi cử chỉ, xác thực có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, ta cái này làm gì nương, thay nàng cho ngươi nhận tội. Nhan Như Ngọc nghe vậy che miệng cười khẽ, trong tóc kim phượng đột nhiên cùng nhau ngẩng đầu, vẩy xuống vàng dược đem đàm thi Tuyền mối thương mức lui lửa thước. Từ Hà tiên tử thì hứng hở mơn trốn thủy tinh quên hai, thoáng chốc có ngân hà chuốt xuống trường, vi vi Là bây giờ tại Đông Hoang thế lực, xuân Thu điện tự nhiên vậy thông qua một ít con đường. Tổ đoạn, tại Thần Thành lấy được một mảnh đất trống, dựng lên một tòa thuộc về nhà mình đạo thống Nguyên Thạch Phượng. Trải qua này 11-12 năm phát triển, bởi vì Xuân Thu điện tay cầm truyền thừa của Nguyên tiên sư, độ thạch, giải thạch, thành liệu lấy quảng vào nghiệp vụ, cũng bị Nhan Như Ngọc đám người kinh doanh được sinh động. Nói một chút đi, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Vắng người thời gian, Diêu Hi cùng Nữ Nhi đàm thi tuyển trong phòng ngồi đối diện nhau, cái trước tiểu nhấp một miếng nữ nhi theo đuổi trà thơm, lại không quên hỏi ban ngày xảy ra sự tình. Nữ Nhi của mình tính cách, bản tính, nàng tự nhiên rất rõ ràng biết được đối phương nếu không phải sự xuất có nguyên nhân, cho dù bây giờ phong mang tất lộ, vậy tất nhiên không thể nào như vậy lỗ mãng. Nàng đối với ta, ôm lấy. Đàm Thi Truyền nhớ một chút ba ngày tình hình, đặc biệt nhớ lại một phen loại đó như có gai ở sau lưng đau đớn cảm giác, nhưng thoát đến bên miệng, lại không biết cái kia dùng gì từ ngữ để hình dung. Đinh ý. Diêu Hy nhìn Nữ Nhi một chút. Ngay vậy, Đàm Thi Truyền lắc đầu. Đó chính là sát khí. Diêu Hy mắt hành hấp lại. Nhưng mà, Đàm Thi tuyển vẫn như cũ lắc đầu. Phải không nào? Đó là cái gì? Diêu Hy nhíu mày lại. Đàm Thi Truyền trong mắt trừng ngâm một hai. Cuối cùng trầm giai nói, chính là một loại nói không ra, nhưng vô cùng cảm giác xấu. Có như vậy một đôi mắt, nàng nhìn xem ánh mắt của ta, dường như là một cái lao thăm ăn, nhìn xem một bản sơn hào hải vị đồng dạng, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Đồ ăn. Nghe nói như thế, Diêu hy lông mày nhíu chặt, lâm vào trầm tư. Tạm thời đừng nghĩ nhiều, nhưng cần tiết đề không thể thư giãn, nghỉ ngơi đi. Cuối cùng, Diêu Hi thức thang ngọc thể tại giường êm thượng nằm xuống. Màu máu tà dương nhộn dần bắt vực thần vết rách chính chảy ra u Lam hồ quang điện. Trong quan nữ tử mắt tím đầu ngón tay xẹt qua vết khoang loang lộ tín đồ. Những kẻ từng bị Bất Tử Sơn không hiểu quỷ dị xoắn nát hướng dẫn phụ Văn Bay giờ tựa con rết nặng mới nhúc nhích. Ầm ầm. Đột nhiên, nàng đệ lại rung động kim trúc tay cầm, 30 vạn dạng ngoài có cô nóng dục khí huyết chính tiến đụng vào thần thất lưới. Cái thứ bảy con mồi. Người trung niên tóc vàng giật ra cửa khoang, gió núi ngay lập tức rốt vào đầy khoang thuyền ngai ngái dị sát vị. Hắn huyền ngọc trong con mắt chiếu ra xa xa chạy trốn thân ảnh, thiếu niên kia mỗi một là trong máu thịt, đã trở thành bản năng. Người nào dám tập kích ta giao quang thánh địa chuyên nhân? Siu Siêu, siêu. Cùng lúc đó, mấy đạo tiếng xe gió từ đằng xa chạy đến. "Muốn các ngươi mệnh nhân." Người trung niên tóc vàng hừ lạnh một tiếng. Tức khắc, phi điệp dưới đáy vỡ ra tổ ong trạng lỗ thủng, trăm ngàn cái bắn trong suốt xốc tu đâm vào tầng mây. Chúng nó lướt qua chỗ, cổ mục trong nháy mắt khô thành xám trắng phao tượng, hù dọa hàn nha vừa vỗ cánh liền bạo thành xương máu. "Tốt, tốt, tốt, đúng là một loại hiếm thấy thánh quân thể, xem ra độ đậm của huyết thống còn không thấp đấy." Nữ tử mắt tím đột nhiên cười khẽ, nàng trông thấy thiếu niên quay đầu lúc cái cổ hiện hiện đạo văn. "Ục." Lúc này, tóc vàng nhân bóc nát trong tay kim chúc nghi thể lộng kim trúc lập tức theo khe hở lưu thành xiển xích. Siêu, siêu, siêu. Lam Mạnh Lãng hoảng hốt chạy bừa sông vào một chỗ sơn cốc cửa ải nấy mắt, mặt đất đột nhiên hiện lên tinh mang chất độ, hắn tượng rơi vào mạng nhện đom đóm bị treo ngược giữa không trung. Phi điệp bóng tối bao phủ xuống lúc, hắn nghe thấy có nữ tử dùng thái cổ ngữ ngâm tụng rút ra chú. A 3 Giờ khắc này, hắn thống khổ gào thét lên tiếng, chỉ cảm thấy cuộc sống bên trong sương thủy bắt đầu nóng lên, phản có hàng vạn con kiến thủy. Đường tổn thương giao quang vương đệ tử. Làm. Cái đó không xa một chỗ đỉnh núi truyền đến trầm muộn chung vang là chạy tới chạm Đạo Vương giả lấy ra thánh binh một kích toàn lực. Ầm ầm, hư không tại chấn động. Nữ tử mắt tím đột nhiên bóp tắt chú thuật, phi điệp sắc ngoài cùng hư không ma sát ra chói thai rít lên, trực tiếp sửa do đem mạnh lãng bắt giữ và khoang. Chẳng qua là hơi mạnh một chút ngu thuần thổ dân, cũng xứng xứng vương. Nữ tử mắt tím kiều diễm cánh môi phát họa ra một vòng niệm ai. Nàng chăm chăm vào phương Đông Đạo kia cắt đứt hoàng hôn từ điện. Soạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, phá vỡ trường thiền, nên ngang đi, mặc cho kia giao quang thánh địa mấy người làm sao đuổi theo, vậy truy chi không lên. Nửa ngày sau, Khoảng cách thần thành ngược chừng 120 vạn trong ngoài khu vực trên trời cao, một đạo hào quang màu trắng bạc xẹt qua chân trời, giống lưu tinh truy lạc. Đang từ khu mộ thị sát một phen, chuẩn bị trở về phạn thần thành đàm thi tuyển, giờ phút này ngước đầu nhìn lên, đồng tử dũng nhiên có vào. Trong tầm mắt, đây không phải là cái gì sao băng, mà là một chiếc tạo hình quỷ dị phi điệp, chính bằng tốc độ kinh người hướng nàng tới gần. Đây là. Tim đập của nàng dũng nhiên gia tốc, mảnh khảnh ngón tay không tự giác địa siết phụ thân đàm trước khi đi vượt thời khác, lưu cho nàng cấp độ hồng ảnh Đi. Nàng thân hình căng cứng, một bên chân đạp hành tự bí Một bên điều động thần lực luân hải, vận sức chờ phát động. Xa xa, phi điệp mặt ngoài lưu chuyển lên năng lượng màu u lam đượm vân, dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh băng qua mang, giống như từ thần đôi mắt. Siêu. Hai hơi sau đó, phi điệp một cái nhảy vọt đuổi kịp nàng, lơ lửng tại đỉnh đầu nàng ngàn trượng chỗ, chỗ, dưới đáy từ từ mở ra một cái đen nhánh cửa hang. Không hiểu, Đàm Thi tuyển cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng chui lên lưng, toàn thân lông tơ cũng dựng lên. Nàng bản năng muốn tiếp tục bỏ chạy, lại phát hiện hai chân như là giáp chỉ một nặng nghề. Trong nội tâm nàng giận mình. Nhưng còn không đến mức tuyệt vọng, lúc này liền chuẩn bị vỡ nát hơn 100 cân Trần Nguyên, cưỡng ép thúc đẩy Hồng Anh Dương. Khóa mục tiêu, bắt đầu bắt giữ. Phía trên phi điểm phát ra máy móc mà lạnh băng âm thanh. Chương 349, dính người nữ nhi, cầu đặt mua, 1, chương 349, dính người nữ nhi, cầu đặt mua, 1. Mục tiêu lần này hình như có chút khó giải quyết ta. Trong quan thuyền, nữ tử mắt tím nhìn phía dưới đạo kia thiếu nữ áo đỏ trong tay Hồng Anh Dương, khó được có chút rung trọng. Không, ngươi nhìn thành sao? Nàng quanh thân phun trào đạo tắc thân lực, loại đó đặc biệt thể chất khí tức. Chậc chậc, này rất có thể là một bộ bất diệt kim thân a. Chính là lại khó giải quyết, cũng muốn đem ăn. Một bên, trung niên tóc vàng ánh mắt cực nóng, tham lam tầm mắt tại hình chiếu 3D thượng tạo động. Bất diệt kim thân. Ngay vậy, nữ tử mắt tím hô hấp rõ ràng một gấp rút. Nếu thật là bất diệt kim thân, chỉ cần hắn độ đậm của huyết thống đạt tiêu chuẩn, vậy bọn hắn lần này rất có thể đem luyện chế ra càng cao hơn một cấp dung dịch tiến hóa. Vì thế, dù là bước lên một ít có thể nhường phi điệp trình độ hư hại tiến một bước mở rộng hiểm, cũng là đáng. Soạn. Phi điệp dốc sức mà làm, áo đỏ bóng hình xinh đẹp bị bất thần mang đạo tắc bao lại. Đàm Thi Tuyền trang điểm khách nhuyết, híp mắt nhìn đỉnh đầu kia càng ngày càng sáng năng lượng hải tâm, trong mắt giống như phản chiếu nhìn sắp đến chết đi qua mang. Nàng không trần chờ chút nào, hơn trăm cân khối thần nguyên chớp mắt vỡ nát, hùng anh thương uống no lượng lớn năng lượng. Cái này đã sở đến đại thánh binh ngưỡng cửa thánh khí, ầm vang khôi phục. Một chút hàn mang chợt hiện, Đàm Thi tuyển thân theo thương động. Oanh ba. Cả phiến thiên địa thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết. Nàng không hiểu nhớ tới phụ thân Đàm rời đi thì lưng, cái đó luôn luôn nhìn một hơi thanh thẳng thân ảnh, ở trong mắt nàng so với núi cao còn muốn thân ảnh cao lớn, đã 7 năm không thấy. Phu thân Đam Thi Tuyền liễu giữ một tiếng. Giờ khắc này, nàng tuy không chỗ sợ, nhưng thị thật cũng không niềm tin tuyệt đối có thể vượt qua cái này liên quan. Đô ba, ngay tại trên giới hai đạo năng lượng trùm sáng sắp đụng nhau nháy mắt, càng trên không hơn vị trí giữa tiên địa đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai nhức óc quanh mình. Đang Thi Tuyền cảm giác màng nhĩ một hồi đau đớn, đúng lúc này một đạo đột nhiên sáng bạch mang bao phủ xung quanh trăm và dặm, nàng theo bản năng mà nhắm mắt lại. Tí tách, có lẽ là đôi mắt tại khép kín trước trong nháy mắt bị bạch quang chói kích đến, một giọt giọt ánh nước mắt theo khóe mắt nàng trượt xuống, tại trên gương mặt lưu lại một đọng nước mắt, làm nàng lần nữa mở mắt lúc Cảnh tượng trước mắt nhường nàng nhất thời quên đi hô hấp. Một đạo bị tử kim đạo tắc quanh quần thân ảnh như là thiên sứ giáng trần, ngay tại nàng cùng phi điệp trong lúc đó. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Người đó một tay kinh thiên, lòng bàn tay bắn ra sáng chói tử kim thần mang, hỗn độn đạo đồ thần dị bắn ra, vô thủy thuật thi triển phía dưới, gắng gượng đem phi điệp năng lượng chùn sáng định ở giữa không trung. Đây là tra khí tức. Phản vật là ý thức được cái gì? Đàm thi tuyển trái tim nhảy lên liệt, dường như muốn xông ra lòng ngực. Nàng trừng lớn hai mắt, nỗ lực muốn nhìn rõ đạo kia 7 năm chưa từng thấy, mơ hồ trở nên có chút quen thuộc lại xa lạ thanh sang bóng lưng. Cùng lúc đó, hơn một triệu giặm bên ngoài Bắc vực thần thành trong, Xuân Thu Phường, thành viên Đông Dương phòng trong, ba tên tại Tiên Tam Trạm Đạo cấp độ, bập thêm chạy tới cuối nữ tử trên ngọc dung nét mặt có hơi ngưng tụ. Một lát sau, một bộ váy lửa màu đỏ sen hoa sen giắt động, ngạo nhân tiên khu ở cạnh trên ghế có hơi giận dã nửa hai, nhan như ngọc nhìn vẫn như cũ lơ điếng, giống như không núc núc rượi vào giường em phía trên Diêu Hi, không khỏi miệng thơm nóng mỡ. Nữ nhi gặp nạn, ngươi này là mẹ một chút phản ứng cũng không có, ngược lại thật lạ có chút. Có những gì? Lời còn chưa dứt, ánh mắt cùng với nó đối mặt cùng nhau, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhan tỷ tỷ đây rõ ràng là tại biết rõ còn cố hỏi à, này khoảng cách hơn 1 triệu dặm, đối với bây giờ chúng ta mà nói, cũng bất quá là chớp mắt là tới sự việc. Người trong cõi u minh năng lực cảm ứng được tiểu tặc kia quay về, ta chưa hẳn thì không cảm ứng được. Thật sao. Nhan Như ngọc cười cười, từ chối cho ý kiến. Chủ Vũ tham đồng khế môn này vô thượng pháp môn, ban đầu hay là nàng chuyển cho Đàm Huyền tổng tu. Sau Đàm Huyền tại được nàng cho phép về sau, lại đem chuyển tụ cho Diêu Hy những người này. Cho đến ngày nay, nàng đã đem phương pháp này cảnh giới đạt đến gần như đại thành, cùng trong cái này cùng nàng đồng tu Dương Tử, tự nhiên tồn tại nào đó vi diệu cảm ứng mà như là Diêu Hi, Tử Hà, Vũ Điệp, Cơ Tử Nguyệt những người này. Bởi vì là nhân tộc, tại tu hành pháp môn này lúc, tổng cương liền tồn tại nhận hạn chế, là vì căn bản là không có cách cảm nhận được pháp môn rất nhiều diệu dụng. Nhan Như Ngọc thầm nghĩ một hai, trong lòng biết mới là chính mình trong lúc vô tình lộ ra nào đó sơ hở, lúc này mới bị Diêu Hy đoán được mấy phần sự thực. Nhưng nói trở lại, từ Luân Hải dục tử về sau, nàng mỗi ngày cũng muốn phân ra một bộ phận tâm thần tới. Nay bằng với là mang theo Hải Tử cùng nhau tu hành. 7 năm, lấy nàng hiện nay tu vi, nhiều nhất có thể đem Hải Tử đặt luân hải bên trong tầm bổ 10 thời gian, về phần nhiều hơn nữa liền không phải hiện nay nàng có thể chèo chống, trừ phi nàng tại trong 3 năm này đột phá tới thánh cảnh. Ầm ầm, giữa không trung, đám chìm trong tử kim thần quang bên trong nam tử áo xanh chậm rãi quanh người, lộ ra một tấm góc cảnh rõ ràng gương mặt, hắn mặt như quan ngọc, mắt sáng như nước, lại như mênh mông biển lớn, không thể ướđ đoán. 7 năm 5 tháng cũng không tại hắn trên khuôn mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì, là đỉnh tiêm đạo thống chi chủ uy nghiêm cùng bệ nghệ bá khí lại tăng lên không ít. Tuyển, lui ra phía sau. hữu lực, như trận vọng, mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh đam thị tuyên môi run nhẹ nhẹ, nước mắt mơ hồ tầm mắt. Từ nhỏ đến lớn, nàng rơi lệ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà dường như mỗi một lần cũng cùng phụ thân liên quan đến. Đi. Cục cục. Nàng theo bản năng mà lui lại mấy bước, lại không nỡ rời ánh mắt. 7 năm, dòng giá 7 năm không có nhìn thấy phụ thân, giờ phút này hắn thì đứng ở trước mặt mình, như là mộng cảnh đồng dạng. Tuy nói điểm ấy thời gian đối với tại rất nhiều tiên đài tu sĩ mà đến, chẳng qua trong nháy mắt một cái trước mắt, nhưng đối với nàng mà nói, lại chiếm cứ nàng từ sinh ra tới 5 tháng tổng cộng 2 5. Không thể bảo là không dài. Chớp mắt 7 năm chưa từng thấy, một khi gặp lại, Đàm Huyền không cùng nữ nhi nói thêm cái gì, hắn quay người đối mặt Phi Điệp, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Soạt, địa, thủy, hỏa, phong lại một vòng chuyển. Hỗn độn đạo đồ khoảnh khắc trải rộng ra, hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn chói mắt tử kim đạo văn. Trong đó kinh khủng thánh uy áp xuống đến cực hạ, nếu là Ẩm Vang Nội Tung, làm năm theo Vĩnh Hằng tinh vực mà đến, rơi vào Bất Tử Sơn cấm khu kim chúc vật. Nghĩ đến các ngươi chế dung dịch tiến hóa cũng kém không nhiều thành Giọng Đàm Huyền không lớn, lại như là kinh lôi nổ vang. Chấn động đến không khí xung quanh đều đang run rẩy. Siêu Phi điệp dường như cảm ứng được nguy hiểm, phát ra còi báo động chói tai, mặt ngoài năng lượng đường vân điện cuồng lóe lóe, chuẩn bị phát động công kích mãnh liệt hơn, ý đồ thoát khỏi chói buộc, tùy thời chạy trốn. Nhưng Đàm Huyền động tác càng nhanh, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên ép xuống. Đến đâu thì hay đến đó. Theo này âm thanh quá khẽ, giữa thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Chương 349: Dính người nữ nhi, cầu đặt mua 2. Chương 349: Dính người nữ nhi, cầu đặt mua 2. Một đầu to lớn thần quang bàn tay đột nhiên xuất hiện, che khuất bầu trời, mang theo không thể địch nổi vì thế hướng Phi Điệp Địa FD. Phi Điệp Liệu mạng phóng thích năng lượng trùm sáng chống cự, nhưng này đủ để hủy diệt một quả vực ngoại tinh thần lực lượng, tại hỗn độn đạo đồ, Vô Thủy Kinh Thạch thư giam cầm hạ lại như là trò đùa, sắc ngoài trong nháy mắt bị từng chút một nghiền nát. Đàm Viễn bây giờ đối tự thân mỗi một phần lực lượng tiêu triển, khống chế, đã mảnh đến hào sóc. Hắn chiêu này, lực lượng nhiều hơn một phần liền sẽ tổn thương đến Phi Điệp nội hạch, có thể nhường cái còn chưa tới tay dung dịch tiến hóa như vậy hủy đi. Sau lưng, Đàm Thi Tuyền ngước nhìn một màn này, miệng nhỏ khẽ nhết, trong mắt hào quang lấp lẻ. Cũng không biết có mấy phần là đúng bậc cha chú cường đại xuống bãi. Larger... Phi điệp tại cự thủ phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng kim trúc vận mèo âm thanh, mặt ngoài bọc thép bắt đầu nổ tung, năng lượng hoạch tâm lúc sáng lúc tối, lúc nào cũng có thể nổ tung. Đàm Huyên trong mắt hàn quang lóe lên, hắn hiểu rõ đây là trong khoang thuyền vĩnh hằng tinh vực người, chuẩn bị vào đá mẹ không sợ rơi, bàn tay hắn liền đột nhiên nắm chặt. Chấn. Vênh ba. Một tiếng vang thật lớn, phi điệp tại bàn tay màu vàng nóng bên trong nổ thành vô số mảnh vỡ, sắc ngoài hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán. lộ ra toàn bộ tin tức quá ảnh, đã ngoài trời trong khoang quyền không gian. Bên trong, người sống chỉ có ba cái, chính là khí chất cao quý nữ từ mắt tím, còn có trung niên tóc vàng, tu sĩ áo bào đen hai người, còn lại bị phi điệp bắt giữ người, bây giờ đã bị từng cây đường ống, rút thành người khô. Góc chỗ số ít mấy cái hấp hối người, sinh mệnh khí tức khô kiệt, xem ra vậy không sống nổi. Ầm ẩm. Nộ tung sóng xung kích quét sạch bốn phía, lại tại trạm đến Đàm Thi tuyển trước bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại. Mọi chuyện lắng xuống, Đàm huyền Thu về bàn tay, quay người nhìn về phía nữ nhi. Trong mắt của hắn bén nhọn rút đi, thay vào đó là nồng nặc ái. 7 năm không thấy, nữ nhi triệt để chỗ mã được duyên dáng yêu kiều chỉ là giờ phút này, đối phương dưng dưng nhìn hắn bộ dáng nhường tâm hắn đau. Thi Truyền, Đàm Viên nhẹ giọng kêu gọi, âm thanh ôn nhu được như là gió xuân hiu hiu. Tí, tí tách, tí tách, tí tách. Giờ khắc này, Đàm Thi Truyền rốt cuộc khống chế không nổi tâm trạng, chuyển nguy thành an, mạo hiểm sau khi lại gặp được tưởng niệm nhất thân nhân, nàng thời khắc này tâm trạng phập phồng ba động, chỉ so với làm năm tại đầu Nam Linh thấy phụ thân lúc, kém hơn một chút, mà lần kia, nàng sau hồi tưởng lại, biết được làm lúc là như thế nào phần nguy hiểm. như đoạn ngọc trai xuống, nàng vội tiến vào đàm ngực, hai tay ôm chặt lấy eo của hắn. Cha, thật là ngươi. Ta cho rằng, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thanh âm của nàng nghẹn ngào, bả vai run nhẹ nhẹ. Giờ khắc này, nàng không phải vài ngày trước tại Thần Thành hội võ chàng, thực lực thất bại một đám đông hoang anh kiệt, thịnh khí lăng nhân tuyệt thế tiên tiêu. Giờ khắc này, nàng chỉ là cái ý như là chim non nép vào người nữ nhi. Đàm Viễn khẽ vuốt nữ nhi tóc dài, cảm thụ lấy thân thể nàng run dậy, trong lòng tràn đầy hối nấy. Thật có lỗi, ta đã về trễ rồi. Đàm Thi Tuyền ngẩng hai mắt đẫm lệ mông lung mặt, cẩn thận chu đáo nhìn phụ thân mặt. Vầng trán của hắn ở giữa nhiều hơn mấy phần trầm trọng, nhưng trong mắt nhìn về phía nàng cưng triều ánh mắt giống như quá khứ. Nàng đưa tay chạm đến phụ thân gò má, xác nhận đây không phải một cảnh. Ngài trở nên càng thêm cường đại. Nàng nhẹ nói, trong mắt lóe ra sủng bái qua mang. Đàm Uyên hơi cười một chút, nụ cười kiếp như là ánh nắng xuyên thấu mây đen, ôn hòa mà loa mắt. Những năm này, ta kỳ thực khoảng cách bắt đầu cũng không quá xa. Không xa lắm, chỉ là vì hắn bây giờ tu vi, thực lực mà nói. Dứt lời, hắn luôn ngữ dừng một chút, trong mắt lên một tia phức tạp. Lần này trở về, có thể đợi không được bao lâu, ta liền lại muốn đã đi xa. Nhưng bất kể đi bao xa, nếu có nhà rỗi, ta cũng sẽ trở lại gặp nhìn xem ngươi." Hắn vốn không nghĩ tại loại này trùng phùng trước mắt nói những thứ này mất hứng lại nói, nhưng sự thực như thế, nữ nhi sớm muộn gì phải biết. "Kia, cha lần này trở về trong khoảng thời gian này, nhất định phải nhiều bồi bổi ta, cũng không thể sao thiên dính tại thân mẫu, di nương các nàng chỗ nào." Nói xong, Đàm Thi tuyển đem mặt lại lần nữa vùi sâu vào phụ thân lòng ngực, tham lam hô hấp lấy khí tức quen thuộc, phảng phất muốn đem 7 năm tưởng nghiệm toàn bộ bù lại. "Tốt, cha đáp ứng ngươi, như vậy đi, hôm nay liền trước Không Xuân về thư điện, ngươi muốn đi đâu, cha đi cùng ngươi cùng đi." Đàm Viễn Vũết ve nữ nhi chán sợi tóc, hay là cha tốt, này 7 năm, thân mẫu nhàm chán chết rồi, mỗi ngày đều chỉ biết là đốc xúc ta tu luyện, trừ ra tu luyện còn là tu luyện. Đàm Thi Truyện tiếng trầm nói, thanh âm bên trong mang theo nũng nịu hướng thú. Đàm Viễn Vũ nhẹ nhẹ nhìn nữ nhi phía sau lưng, ánh mắt lóe hỏa. Nghĩ kỹ đi đâu sao? Tiểu Thi Truyện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cao Thiên, nơi đó đã khôi phục bình tĩnh, giống như vừa nãy buộc phát đại chiến chưa bao giờ xảy ra, nhưng phi nội hoạch bị định không, bên trong ba người thân hình cũng không thể may bay Nay vĩnh hằng tinh vực người tới, Mặc dù tại Đông Hoang bốn phía bắt giữ tu sĩ, giống như mạnh mẽ đâm tới, không tiếng nệ gì cả. Nhưng bọn hắn mạnh chỉ mạnh ở này chết phi địa bên trên, bàn về thực lực bản thân vậy nhiều nhất chẳng qua tiên tam tầng thứ, giờ phút này bị hắn Thánh cảnh uy áp trấn trụ, đều nói thoại cầu xin tha thứ cũng khó khăn. Chúng ta, về nhà đi." Đàm Thi tuyển con mắt đi lòng vòng, chấm ngâm một lát sau, lại nói với Đàm Huyền gia này năm chữ. Nàng ngụt đôi trắng đoản tay nhỏ vẫn đang hoàn tại Đàm Huyền bên hông, không nỡ buông tay ra. "Về nhà?" Nghe vậy, hơi kinh ngạc. "Đúng vậy à, mặc dù rất muốn cha mang ta khắp nơi đi dạo, thậm chí đi vực ngoại xem xét, Nhưng ta hiện tại muốn nhất, hay là cha có thể cùng ta cùng nhau về nhà, cùng thân mẫu cùng nhau, ba người chúng ta thanh thản ổn định ngồi xuống, ăn một bữa bữa cơm đoàn viên." Đàm Thi Truyền chân thành nói. Nàng vụng trộm ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy phụ thân bên mặt, trong lòng tâm trạng phu trào. "Tốt, vậy liền về nhà." Đàm Huyên gật đầu một cái, cười nói. "Cùng trên đời này tuyệt đại đa số phụ thân bình thường, tại nữ nhi nơi này, hắn tương đối tốt nói chuyện." Soạt. Nói xong, hắn quay người tay áo khẽ huy động dùng tụ lý càn khôn thần hùng, đem phi nội hạch thu nhập trong đó, sau đó cùng nữ nhi cùng nhau đem tốc độ phóng tới chậm nhất, trên cao thiên, xem vả thích Đông Hoàng Sơn Hà. Này, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Là Xuân tu điện vị kia tiểu chủ. Chờ một chút, bên người nàng nam nhân kia là ai? Như thế thân mật, T, nàng sẽ không bị cái nào tình trường lãng tử thông đồng tới tay a? Không, không đúng, người đó, hình như có chút quen mắt a. Là, là Đông Ma. Nhanh, nhanh chuyển tin tức. Ven đường, hai người hóa cầu vồng phá không thân ảnh bay ra tiếng động giới, dẫn tới vô số nghe tin lập tức hành động tu sĩ nặng nhân. Một cách tự nhiên, theo thời gian trôi qua, Đông Ma trở về thông tin, cũng làm cho tứ phương thế lực chấn động. "Cha, ta nghe thân mẫu nói, người cũng không phải là bắt đầu sinh trưởng ở địa phương người, là từ bên kia tinh không tới, người năng lực nói cho ta một chút ngươi." "Không, quê hương của chúng ta chuyện xưa sao?" 6. Chương 350, Quy Tâm, 1. Chương 350, Quy Tơm 1. Cao Thiên Nhật Quang phổ chiếu. Như thủy tinh hồng quang bên trong, Đàm Thi tuyển một bộ áo đỏ theo hắn khoan dài, mảnh khảnh thân hình có hơi nhất truyện, như một đóa tiểu diễm thực dược lần đầu nở rộ, xóa tung cao đuôi hất lên hất lên, tràn đầy sinh thảm sức sống. Đàm Viễn trong mắt lóe lên một tia cảm khái, trong trí nhớ cái đó trai trai tiểu nữ Hải đã trưởng thành mỹ lệ tiểu nữ. Đúng vậy a, của ta tiểu thi tuyển trưởng thành. Hắn đưa tay khẽ vuốt nữ nhi đình đầu. Nhưng trong mắt ta, người mãi mãi là cái đó cần tra ngăn ở phía sau che mưa che gió tiểu nha đầu. Lời này vừa ra, nhường Đàm Thi Tuyển hốc mắt lần nữa ướt át. Nàng nào vào phụ thân trong lực, cảm thụ lấy kia phần đã lâu cảm giác cả an toàn cùng an tâm. Bất kể nàng dài đến bao lớn, tại Đàm Huyền trước mặt, nàng vĩnh viễn có thể làm hải tử. Siêu, siêu, siêu. Trong lúc vô tình, xa xa, xuân thu điện hạt cảnh hình dáng ở dưới từng khối ốc đảo, cuối cùng là Tứ Thiên Lý Tiên Châu, ở dưới ánh tà dương có vẻ đặc biệt tráng lệ. Thanh hồng nhị sắc thân ảnh từ trên trời giáng xuống, để phía dưới một đám sớm đã nghe tuần chờ Xuân Thu Điện tu sĩ, hoặc chắp tay, hoặc không người, hoặc nằm rạp trên mặt đất, cùng kêu lên hô to. Cùng xích long lao đạo, Huyền Nguyệt động tất tử đám người hàn uyên, cho chuyện tạm không tới đề. Cuối cùng, Đàm Huyền cùng Đàm Thi tuyển tay năm tay, thẳng vào Huyền Nguyệt đột tiên. áo đỏ đi nhún nhảy một cái, tâm trạng rất tốt, có vẻ đồng vị mười phần. Mà một ít nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy Xuân Thu Điện tu sĩ, đáy mắt thì là qua một bộ gặp quỷ nét mặt. Cha con hai người thân ảnh tại ánh hoàng hôn dư uy bên trong bị kéo đến rất dài, cùng nắm tay dần bó, trùng trùng sau tình cảm dần buộc nhất thời bị kéo căng, Phảng Phất muốn đi về phía vĩnh hằng. Về đêm, trong sáng ánh trăng xuyên thấu qua huyền nguyệt các mái vòm, tại bạch ngọc địa gạch thượng thả xuống loan lầu cơ hành. Đàm Viên đứng tại bên ngoài các môn, đầu ngón tay vô thức vuốt ve bên hồng viền kia đã úa vàng mà bội. 7 năm, hắn cuối cùng lần nữa đặt chân tòa này cung điện. Thời gian qua đi vài năm, hắn không hiểu đối với cái đó vì hắn sinh hạ thi truyền nữ nhân, sản sinh trước đó chưa bao giờ có một loại tâm trạng. Có thể, trong này có lúc trước nữ nhi cùng lão, một nhà ba người. Đa cơm Đàm Viên. Ha ha, cũng không biết nữ nhân kia, hiện tại có không hề từ bỏ, nghĩ giết ta suy nghĩ. Đàm Viên ở trong lòng tự dễ một chút. Cha, ngươi đứng ở bên ngoài làm gì? Mau vào a. Một tiếng thanh thủy kêu gọi vạch phá yên lặng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ như ngọn lửa theo trong điện vào ra, cao đuôi ngựa vẽ ra trên không trung lưu loát đường vòng cung. Đàm Thi tuyển tại cách hắn 3 bước địa phương xa đột nhiên phanh lại bước chân, cặp kia cùng Diêu Hi không có sai biệt mắt hạnh giờ phút này ra khó hiểu cùng hoài nghi. Đàm ra tay ở giữa không dừng lại, cuối cùng không nói gì thêm. 7 năm trôi qua, Nữ nhân nghiên kỳ đã tiếp cận 20, dáng người cũng kém không nhiều lại nở, cao gầy, mạnh mẽ đến là thường, năng lực có hắn lông mày cốt vị trí độ cao. Một bộ áo đỏ nổi bật lên da thịt như tuyết, hai đầu lông mày vừa có diêu hy linh động, lại mang theo vài phần hắn này phụ thân uy khí, thấm thúy. "Mẹ người đâu?" Đàm Nguyên trầm mắt hướng bên trong nhìn lại, cũng không nhìn thấy đạo kia khí chất màu thuần bóng người. Ngay vậy, Đàm Thi tuyển hơi sững sờ, lúc này mới phát hiện nguyên bản cùng theo một lúc xuống lầu thân mẫu, giờ phút này nhưng không có cùng nhau xuất hiện tại các lại, nhưng lập tức dường như ý thức được cái gì, đột nhiên quay người hướng trong điện hồ. Thần Mẫu, trả quay về." Tiếng giọng nói tận lực rất cao, như là tại che giấu cái gì. Cơ hội là cùng một thời gian, trong điện truyền đến đồ sứ khẽ chạm giòn vang. Đàm Viễn Dương mắt nhìn lên, một hồi thần hoa lưu chuyển sau đó, Diêu Hi nghiêm chỉnh chính tựa tại một tấm án gỗ tử đàn một bên, sau y gấm góc trong bóng chiều hiện ra u quang. Nàng nửa bên mặt ẩn ở trong bóng tối, khỏe môi treo lấy giống như cười mà không phải cười đồ cong, đáy mắt lại ngưng tan không ra sức lạnh. Ngược lại là khách quý gặp. Nàng đầu ngón tay mơn trốn trên bàn bình rượu sứ xanh nhạt móng tay cùng đồ sứ tương ánh thành huy vừa ngoại báo cắt không có đem người xương cốt vài nhỏ. Cái này gần như ngỗ nghịch ngôn ngữ vừa ra, Diêu Hi váy áo ở dưới ngọc thể có hơi căng cứng, phản phất là tại đe tiếp xuống có thể đến trừng phạt thủ đoạn. Nhưng là thường, bây giờ Đàm Huyền đối với cái này lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Đúng không? Đây mới là cảm giác quen thuộc, như đối phương vừa thấy mặt thì ôn ngôn uy ngữ, đối với hắn hết sức định loạn, lấy lòng, đó mới có ma đấy. Trong ký ức của hắn, giữa hai người liên hệ phương thức, vốn là vi rượu, cổ quái, cái này tâm lý vận vẹo nhân, khi thì dường như giận, lại khi thì tự oán, giữa bọn hắn, vốn là bằng mặt không bằng lòng. Trước kia có chỉ là vô hình xa cách, ta mang theo toàn cơ quả. Nhìn tứ nhất mắt, ở tại có lỗi có lom dáng vẻ thượng không làm bất luận cái gì che giấu, có hơi lưu luyến một chút, Đàm Viễn tay áo khẽ run, lấy ra cái ngọc hạt, quả thực trong bóng chiều hiện ra ánh nhuận tử quang. Vật này đối với gột rửa tự thân đại đạo rất có ích lợi, nhất là đối tiên tam tiên tứ cấp độ tu sĩ. Đàm Thi tuyển nhãn tỉnh sáng lên, lại trước liếc trộm mẫu thân thân sắc. Thấy Diêu Hi ung dung thản sướng giọng nói, nói. nói xong, nàng tay trái kéo lại phụ thân cánh tay phải, tay phải làm bộ muốn đi kéo mẫu thân ống tay áo. Diêu Hi nhẹ nhàng linh hoạt địa nghiêng người tránh đi, sao ý vất qua nữ nhi đầu ngón tay. Tất nhiên quay về thì dùng nữa đi. Nàng quay người lúc tay áo tung bay, trong tóc ngân linh phát ra réo rất tiếng vang, cực kỳ giống làm năm huyền nguyên cốc vây quét lúc, truy sát, đào vong ở giữa tại Nam vực một chỗ thủy mạch lần đầu gặp bộ dáng. Đi. Cục cục. Huyền Nguyên các cao ngất, ba người thẳng lên lầu thứ 7. Thiện sảnh trên bàn bắt chú ý tới, những thức ăn lớn là nữ nhi, còn có hắn ngày cũ thích ăn đồ ăn. Về phần tòa nhà này các chủ nhân làm hỉ thức ăn, hôm nay trên bàn lại một đĩa cũng cứ có. Thấy Đàm Viễn đặt nông ngồi ở nữ nhi bên cạnh, Diêu Hi liền việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị, trầm tấm rót rượu lúc trên cổ tay kim xuyến lên ken, nhưng Thủy Chung trong mắt không nhìn thẳng hắn. Chương 350, Quy tâm 2, chương 350, Quy tâm 2. Cha nếm thử cái này. Hiểu rõ cha quay về, thân mẫu thế nhưng từ thần thành thân mua sơn hào hải vị nguyên liệu nấu ăn, tự mình xuống bếp nấu. Đàm Thi tuyển đột nhiên đứng lên, áo đỏ như lửa, đưa kẹp lấy không biết là loại nào hoang chế thành mật dâm đông lướt qua hẽ mở cái bàn. Năng động tác quá lớn, ống tay áo quét đến tương đĩa, lập tức luống cuốn tay chân đi đỡ. Lời còn chưa dứt, Diêu Hi liền đã cau mày nói: "Lớn bao nhiêu còn chân tay lóng nóng. Lời tuy nghiêm khắc, lại lấy ra quên mặt thế nữ Nhi Lao. Đàm Viên Thừa cơ tiếp nhận kia phiến lung lay sắp đổ giang đồng, cửa vào điểm hương nhường hắn nhớ tới kiếp trước một chút kinh nghiệm, cũng là một nhà ba người. Bất quá, hắn lại là sánh vai nhìn Đàm Thi Tuyền hài tử nhân vật. Thân mẫu nhuyễn xương bạch hoa hương con tại phụ trong lúc đó qua lại chuyển động. "Cha muốn hay không? Dùng nữa chẳng lẽ còn không chặn nổi miệng của ngươi sao?" Liễu Diễu, ngươi còn cho là mình là hài tử?" Diễu Hi khẽ chọc mặt bạn, ngọc đưa tại bát suối theo gõ ra thành thủy thành vàng. Thiếu nữ ngay lập tức im lặng, lại vụng trộm dùng mũi chân đụng đụng phụ thân dạy. Đàm Viễn nhìn nữ nhi nháy mắt ra hiệu bộ dáng, suýt nữa bật cười. Đứa nhỏ này không biết từ chỗ nào học được hòa hoãn quan hệ thủ đoạn, vụ về làm cho người đau lòng. Hắn đang muốn mở miệng, chợt thấy Diễu Hi chắp tấm tay rườm một chút, đó là hắn làm năm trước đi về phía Nam Tiếp về Mâu nữ hai người về sau, tiếp tối thượng một nhà ba người lần đầu tiên cùng nhau dùng bữa lúc, hắn lấy ra bình bạc liên chi. Ma này ấm muốn cũng không là hắn tất cả, là năm đó đem cầm vào tự sơn chấn áp lúc, theo hắn trên người tu được vận, không ngờ rằng lại một thằng lan tràn đến hiện tại. Phấn phấn. Gió đêm xuyên phòng mà qua, trong ánh nến chập chờn, Đàm Huyền Trùng thấy Diêu Hi khẽ mắt hình như có ánh hiện lên. Nhưng đợi hắn nhìn kỹ lúc, nàng đã khôi phục bộ kia biểu tình tự tiếu phi thiếu, thậm chí cố ý đem rót đầy chén rượu đẩy hướng nữ nhi. Đã tuổi tròn 20, những ngày qua tu luyện cũng không thư giãn, liền hứa ngươi thiếu uống thượng một ít. Nghe vậy, Đàm tròn con mắt, ngày xưa mẫu uống rượu. Thiếu nữ nâng chén khẽ một miếng, nhưng nhất thời con mắt hơi chuyển động, đột nhiên ho khan. "Trợ tay, cha mau giúp ta." Diêu Hi cười nhạo lên tiếng, "Dạ vờ giả vịt, không phải vừa mới còn nói ta nhuỡng xương bạch hoa dạ sao?" Tuy nói vậy, nàng lại đưa tay đoạt lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tiểu dịch tại nàng bên môi lưu lại liễm diễm thủy quang, nổi bật lên kia tia cười lạnh càng thêm kinh tâm động phách. Thiện sau, Đàng Thi Tuyền la hét muốn đảm huyền nhìn nàng thi triển mới luyện thuật pháp, thần thông, tiến tới chỉ giáo, phủ chính. Soạt. Các bên ngoài, hành lang quay lại trong sân, cây hại đứng dưới, thiếu nữ áo đỏ cầm kiếm nhảy múa, mũi kiếm đánh rơi cánh hoa như mưa. Đàm Viễn ôm cánh tay quan sát, ánh mắt xéo qua lại thoáng nhìn dưới hiên trong bóng tối, Diêu Hi chính vô thức vuốt ve cổ tay trái. Thân mẫu cũng tới mà. Đàm Thi truyền đột nhiên thu kiếm, mấy cái lên xuống nhảy đến Diêu Hi trước mặt, giật lấy nàng xa tay áo lay động. Thiếu nữ trong tóc hồng chủ theo động tác tung bay, tượng đoàn nhảy nhóc lửa. Diêu Hi bị kéo đến lảo đảo nửa bước, sau y găm góc ở dưới ánh trăng phát ra yêu dị lam. Nàng vô thức nhìn về phía Đàm Viễn, bốn mắt nhìn nhau trong mắt, hai người đồng thời mở ra cái khát mặt, mắt. Ngày xưa răng lợi, không thể ăn sống nuốt chấp lời nói còn bên thai. Hồ đồ Diêu Hy vô nhẹ đàm thi tuyển cái trán, giọng nói lại mềm nhũn ba phần. Nàng đầu ngón tay ngưng ra đám hoa sen màu mực, trong nháy mắt hóa thành đầy trời con điểm. Thấy rõ ràng, đàm thi tuyển Hoan hô đổi theo những điểm sáng kia, Ngây thơ giống cực kỳ một cái còn chưa lớn lên tiểu nha đầu, lại cố ý đem phụ mẫu lưu tại bên chỗ. Gió đêm bọc lấy hoa hại đường hương phất qua, Diêu Hy Sa Y cùng Đàm Huyền và Táo nhất thời trung điệp, lại nhanh chóng tách ra. "Tuyển Nhi rất giống ngươi." đột nhiên nói. Hắn khẽ mắt dư nhìn thấy Diêu bóng lưng cứng đờ, ngân linh đột nhiên sao? Ta cho là ngươi sẽ nói tựa ngươi nhiều một ít." Nàng hiếm thấy tại Đàm Huyền trước mặt ngoái nhìn cười một tiếng, khỏe mắt khỏe mắt nốt rồi ở dưới ánh trăng yêu dị rất. Nhưng ăn ngay nói thật, ta lại cảm thấy nàng có đôi khi cố chấp dáng vẻ, hiển nhiên là người chuyển thế. Lời này mang theo thứ, âm cuối lại có hơi phát run. Dưới hiên đèn lồng. Đột nhiên giật cắt. Trong bóng tối, Đàm Huyền cảm giác có mềm mại thân thể tiến đụng vào trong ngực, lập tức lại nhanh chóng rời khỏi. Đợi đèn đuốc nặng mí lúc, chỉ thấy Diêu Hi đã lui đến ba bước có hơn, trên môi son phấn có chút tốn. Thân mẫu? Cha, nhìn ta bắt được cái gì? Đàm Thi Tuyền ngọn đèn hoa sen chạy tới, bước đèn trong tủ nhìn chỉ lưu hình. Tiểu nữ cười đến tươi đẹp, náy mắt lại cất dấu thận trọng chờ mong. Tưởng tượng ngày xưa, cũng là tại đây hành lang dưới, nàng còn tuổi nhỏ lúc, cái đó làm bạn nàng vượt qua từng cái cô độc ngày đêm tiểu cô cô thì luôn yêu thích mang theo nàng cùng nhau bắt lưu hình. Diêu Hi sửa sang lại và táo tay dừng một chút, cuối cùng không có nhận tâm chệ cứ. Nàng tiếp nhận hoa đang nhẹ nhàng thổi, Lưu Huỳnh vỗ cánh bay về phía Đàm Huyền, tại hắn đầu vai dừng lại một cái chớp mắt, hóa thành khói xanh tiêu tán. Thế tục diễn viên ở giữa chờ vặn. Nàng quay người qua mùi, từng từng đậu, nữ chuyện thú đã nhạt đi hắn. Giờ phút này lại tâm hỏa lại cháy lên. Đêm đã khuya, ngươi muốn lưu lại, liền tự đi Tây Sương khách phòng đi, ngày mai giờ Mạo Nữ Nhi còn muốn tu luyện. Đàm Thi Tuyền gấp đến độ rậm chân. Cha thật không dễ dàng quay về, thân mẫu ngươi đây không phải là phải đem người đi bên ngoài đợi a. Đông nguyện Tây mai cùng cô. Diêu hy cũng không quay đầu lại đi về phía trong các, âm thanh thổi qua lúc đến đã khôi phục lại bình tĩnh. Dường như có chút chuyện không cưỡng cầu được. Còn có, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, biết cái gì? Đàm Thi Tuyền hệ hoải địa vũ cụp lấy đầu, cao đuôi chủ xuống đầu vai. Đam Viên có chút không nhịn được cười vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, chạm đến đầy tay lạnh chựa tê lửa. "Tốt, dường như mẫu thân ngươi nói, đại nhân sự việc, thiếu lẫn vào." Hắn thấp giọng nói, không biết là tại quên bảo nữ nhi hay là đang lầm bầm lǒu bầu. Nhưng hắn cùng Diêu Hi ở giữa chân thực quan hệ, nữ nhi cũng tuyệt đối là biết không rõ. Chương 351, xuất sinh tức thánh nhân nhi tử. Cầu đặt mua, 1, chương 351, xuất sinh tức thánh nhân nhi tử. Cầu đặt mua, một, "Biết không, nhăn như ngọc thế nhưng." Diêu Hi nói. Nghe nói như thế, Đam Viên mày lại, đáy mắt lướt qua một tia bất ngờ. "Thế nào?" Hôm nay có không có hối hận, sau khi trở về không có đi gặp nàng. Diêu Hi cười lắc ý, nàng tận lực đem tin tức này áp sau đến bây giờ mới báo cho biết tại Đàm Huyền, tự nhiên có nhiều phương suy xét trong, cũng không phải nhất thời khí phách trả thù. Lại trước hết nhất cùng Đàm Huyền gặp mặt, thế nhưng bản thân Nữ Nhi, tại nàng không có chuyện trước dặn dò dưới, Đàm Thi Tuyền lại cũng không có đem tin tức báo cho biết Đàm Huyền, không thể không nói thiếu nữ áo đỏ kia nói chuyện hành động ăn ý sau khi, vì cho chính mình thân mẫu nhu cầu phụ thân nhiều một chút làm bạn, vậy là dụng tâm lương khổ. Trong cái này chuyện, Đàm Thi Tuyền có thể chưa nói tới có gì ý xấu. Rốt cuộc, thân sơ hữu biết bất cứ chuyện gì, tự nhiên là muốn trước tiên nghĩ. Người tức giận. Huyền Nguyên Quốc bên trong Huyền Nguyên Các, Quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa, một sợi ánh trăng xuyên thấu màn che, vậy vào nhan như ngọc hoàn mỹ đến không giống phàm trần trên dung nhan. Nàng dựa nghiêng ở bạch ngọc lan can bên cạnh, ngón tay ngọc nhỏ giải vô thức mơn trớn mặc dù hoài thai 7 năm, lại chưa từng hở ra bụng dưới. Bất quá, 7 năm mang thai, nhưng nàng vốn là xuất tha dáng người tăng thêm mấy phần nợ nàng đẹp. Tuyết, bóng, hạ, nhiên, đi vội địa qua xinh đẹp dáng vẻ tại lụa mỏng váy lụa hạ như ẩn như hiện, một đôi đoản tình cặp mắt đào hoa bên trong ngậm khóe mạ che giấu tức giận. Nàng ngừng sau lưng Nhan Như Ngọc ba bước chỗ, môi đỏ khẽ mé môi, chiếc ngực phập phồng ở giữa lộ ra mấy phần không cam lòng. Nhan Như Ngọc không quay đầu lại, chỉ là kia phủ bụng ngón tay ngọc có chút dừng lại, đầu ngón tay trắng bệ. Hắn quả thực quay về. Âm thanh thanh lãnh như băng tuyết kết thạch, lại cất giấu một tia mấy không thể xem xét run rẩy. Trở về, lại đi trước Diêu Hi Ngọc trước mặt. Nàng hôm nay cố ý chạy phi tiền búi tóc, kim bộ giương theo kích động động tác lên ken rung động, nổi bật lên tấm kia vũ mị khuôn mặt càng thêm xinh đẹp động lòng người. 7 năm, hắn cầm cố 7 năm trưởng quý phu tài, người nào không biết này xuân thu điện dưới, một mực là điện hạ tại khổ tâm lo liệu. 7 năm thời gian hòa giải các phương, đang mang thai thế hắn trông coi này to như vậy cơ nghiệp, hắn ngược lại tốt. Thần Dao, chớ nói nữa. Nhan Như Ngọc khẽ gọi, nước mắt ở giữa, cặp kia thu thủy con ngươi bình tĩnh đến khiến sợ. Có thể rõ ràng trông thấy, nàng mi dài hạ che một vòng ngầm đạm, như phủ dung sớm nở tối tàn, thoáng qua mất. Tần Dao ngữ kịch liệt phập phồng, xanh nhạt ngón tay giảo nhìn hắn, dường như muốn đem kia tốt nhất gấm hoa xé nát. "Phù phù." Nàng đột nhiên quỳ một chân trên đất, ngựa đầu nhìn qua Nhan Như Ngọc. "Điện hạ, ngài thì như vậy nhịn." Việc này xem xét chính là Diêu Hi khiến người đem ngươi dục tử 7 năm thông tin đè xuống cố phát, tiểu nam nhân quay về vậy một thằng hầu ở cái kia thân nữ nhi một bên, càng không. "Im ngay." Nhan Như Ngọc Hà hơi như lan, phun ra hai chữ này về sau, nàng thấy Tần Dao dường như còn muốn ngôn nữa, dống như động. tố thủ nhẹ giơ lên ở giữa, rộng rãi tay áo mây trôi trở xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ tần giao cái trán, động tác ưu nhã như vẽ, lại làm cho tần giao trong nháy mắt im lặng, nói không ra bất kỳ lời tới. Đàm Thi truyền là của hắn cốt nục, thời gian qua đi 7 năm, vừa trở về hắn trước tăng tường nàng, thiên kinh điểm nghĩa, đây là nhân chi thường tình. Tuy nói vậy, Nhan Như Ngọc quay người nhìn về phía sau lưng Huyền Nguyệt cắt chỗ con ngươi, nhưng dần dần bị kín một tầng hơi nước. Nàng này thanh đế nhất mạch, bởi vì huyết mạch đặc tính, vốn là khó đối người động tình, chỉ khi nào đem thể xác tinh thần giao đối với nhân, liền cũng là khắc cốt minh tâm, bình thường cho vũ thiên hoàng địa lão, cũng sẽ không biến. Nàng dường như một vỏ thanh liên sản xuất rượu, một sáng ngủ ra, cho không nhiễm, toàn tâm toàn ý đối với người nào đó tốt. Hãy theo nhìn thời gian trôi qua, càng thêm thuần hương. Tay bên trước, nhăn Như Ngọc cắn môi dưới, kia rồi rào như anh cánh môi bị cắn ra một loạt nhàn nhạt dấu răng. Mà đúng lúc này, thuần dưỡng trong luân hải thai nhì, dường như cảm giác được mẫu thân tâm trạng, nhẹ nhàng đá đá, nhường nàng có hơi đỡ lấy lan can ổn định thân hình. Thân giao thấy thế, đứng dậy tiến lên nâng. Trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm quanh quần tại Như Ngọc trong Như Ngọc tự thân lạnh hương sẽ Nếu không nhập cảnh, vì điện hạ làm ở dưới tu vi, nhiều nhất 3 lượng trở liền là đem đến tử hạn, hài tử không thể không sinh. Nàng lúc này âm thanh đã khôi phục, có thể nói chuyện, mặc dù giọng nói mềm nhũn mấy phần, lại vẫn nén oán hận. Mặc dù biết điện hạ không thích nghe những thứ này, nhưng tần giao thực sự thế điện hạ không đáng, ngài như vậy tiền tiên tựa như bộ dáng, đang mang thai chờ hắn 7 năm, hôm nay vốn nên là điện hạ ngươi lòng tràn đầy hoan hỷ cùng. Ta mệt mỏi. Nhan Như Ngọc đột nhiên ngắt lời tần giao ngôn ngữ, nàng bàn tay trắng như ngọc khẽ vuốt huyết thái dương, lông mi dài xuống, tại mắt thả xuống một mảnh bóng râm. Nàng bước đi nhẹ nhàng. Bầy áo như nước chạy phất qua sáng đến có thể soi gương mặt đất, vòng eo xíu xíu vẫn như cũ. Tần Dao đi theo sau nàng, nhìn kia thẳng tắp bóng lưng, trong lòng chua xót càng đậm. "Đi." Nàng đột nhiên chạy ngay đi mấy bước, ngăn ở nhan như ngọc trước mặt, trong mắt dương dương. "Điện hạ, người bây giờ nên phát phát cáo nhà, dù là quần cái cốc cũng tốt. Như vậy chịu đựng, tổn thương là chính ngải thân thể a." Nhan như ngọc dừng bước lại, lặng lặng nhìn cái này từ nhỏ làm bạn thị nữ của mình. Hắn giờ phút này bởi vì tâm trạng kích động mà dung nhan hiện ra đỏ ứng, tăng thêm mấy phần xinh đẹp. "Ngươi muốn ta làm sao?" Nhan Như Ngọc đột nhiên cười khẽ, nụ cười kia như băng hồ chợ phá, đẹp đến mức kinh tâm động phách lại hàn ý nghiêm nghị. Như cái thế tục quán phụ khắp giống, ai hoán, cảm giác xuân tổn thương tu, hay là cô ý nâng cao bụng đi chất vấn hắn vì sao không tới trước nhìn ta, hay là ở sau đó trong khoảng thời gian này đối với hắn trốn mất tăm, cố ý gấp quấn lên hắn. Như vậy hả giận là hạ giận, nhưng bất chính rơi vào diều hi ý mẫn. Huống chi, như vậy không khỏi quá ngây thơ. Thần giao bị nụ cười này lung lay mắt, nhất thời nghẹn lời. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, cuối cùng chỉ hóa thành tở dài một tiếng. Nô tỷ chỉ là đau lòng điện hạ. Một tiếng này Nô Tỷ tự xưng, nhường nhan như ngọc hơi có chút lộ vẻ xúc động. Từ biết được đối phương biến thành đàm huyền người bên gối sau đó, nàng liền mệnh lệnh rõ ràng đã từng nói, nhường hắn không cần lại lấy Nô Tỷ tự cho mình là. Những năm này tuy nói đối phương vẫn như cũ cận nhìn thị nữ sự tình, thị nữ chức vụ, nhưng cũng dần dần không tiếp tục vì Nô Tỷ hai chữ tự xưng. Nỗi lòng phong trào, nhan như ngọc đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vất qua tần giao khỏe mắt chưa thành hình nước mắt. Ta biết người trung tâm. Sắp trời gần sớm lúc, Diêu Hi theo u ám bên trong bình tĩnh. Làm, chương 351, xuất sinh tức thánh nhân nhi tử. Cầu đặt mua, 2 Chương 351, xuất sinh tức thánh nhân nhi tử. Cầu đàn mua, 2. Trong phòng một thân một mình, Huyền Nguyệt các ngoại truyện đến trông sớm thanh âm, nàng đột nhiên cởi nhẹ lên, cười lấy cởi lấy thì có lện lện ở mu bàn tay. Cuối cùng, Diêu Hi đem mặt vùi vào lưu lại Tùng Hương gối đầu, cuối cùng thừa nhận chính mình sớm tại mấy ngàn nhiều cái ngày đêm trước, thì rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hôm nay, nàng cuối cùng là chân chính cùng chính mình giảng hòa. Thật tốt sống qua ngày đi. Chơi tờ mở sáng. bên trong, mới phụng như ngọc đứng bên liền truyền đến một tiếng bước chân quen thuộc. Tần Dao đột nhiên quay đầu, trong mắt hơi cao tái hiện. Hắn ngược lại biết đến rồi. Cục cục. Đam Viên một bộ thanh sam bước vào trong điện, mặt mày như trước, chỉ là nhiều hơn mấy phần trầm trọng, tăng thương. Ánh mắt của hắn trước tiên rơi tại trên người Nhan Như Ngọc, trong mắt lóe lên kinh diễm cùng ấy náy xen lẫn thần sắc phức tạp. Thật có lỗi, Ngọc Nhi, ta tới muộn. Hắn vừa mở miệng, Tần Dao đã vượt ngang một bước, ngăn tại Nhan Như Ngọc trước mặt. Này có cái gì mượn? Người này vừa trở về, không trước tiên ở Diêu Hi hai mẫu nữ các nàng bên cạnh cùng cái 1 năm rưỡi lại tới. Dao mày liêu đứng đấy trơ ngược kịch liệt phật lòng, kia xinh đẹp dáng vẻ giờ phút này lại như hộ con trai mồ báo, tràn ngập tính công kích, muốn nói đến bên miệng cũng là có chút âm dương khí khí. Thần Dao, Nhan Như Ngọc quá khẽ, âm thanh bình tĩnh như trước, chỉ là kia vịn vòng eo tay có hơi phát run. Tạm không tới suy nghĩ sâu xa đôi này chủ tớ hai một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng xáo lộ, Đàm Huyền mặt lộ vẻ xấu hổ, tiến lên muốn nắm nhan Như Ngọc tay. Thật có lỗi, Ngọc Nhi, người ngài ta. Nhan Như Ngọc lại không để lại dấu vết điệu lui lại nửa bước, môi câu lên một vòng cười yếu ớt. Phu quân đi xa vất vả, thiếp thân vốn nên đón lấy, chỉ là thân thể không tiện, mong được tha thứ. Nàng Phúc Phúc thân, tư thế hoàn mỹ đến không có gì để chê, lại xa cách làm cho người trái tim tan vỡ. Đàm Viên tay dừng tại giữ không trung, trong mắt ấy náy càng đậm. Tần Dao ở một bên cười lạnh, môi đỏ khẽ mở đang muốn lại nói, lại bị Nhan Như Ngọc một ánh mắt ngăn lại. "Diêu Hi mẫu nữ được chứ?" Nhan Như Ngọc khẽ hỏi, ánh mắt như nước, nhìn không ra hiền độ. Đàm Viên nhất hậu nhấp lô. "Căn nàng, rất tốt. Chỉ là Như Ngọc, hôm qua ta vừa trở về, thực sự không biết phu quân không cần nhiều lời." Nhan như Ngọc ngắt lời hắn, bàn tay trắng như ngọc khẽ vớt phần mụn. thân đã hiểu chỉ là gần đây trong bụng hải nhi thai động được thực sự lợi hại, ngày khác lại tự đi. Dứt lời, nàng ưu nhã quay người, Vái áo như mây phiêu nhiên đi xa, chỉ để lại một sợi lạnh hương quen quần. Thần Dao hung hăng chừng Đàm Viễn một chút, bước nhanh đổi theo. Soạn. Chỉ là, Đàm Viễn thân hình thoát một cái, thay đổi lúc trước chấp nhận ôn nhu bộ dáng, chuyển thành bá đạo, đem kia bộ thanh liên thân hình gắng gượng ngăn lại. Người Thần giao muốn lên tiếng, nhưng lúc này tiếng xé gió lên, Đàm đã ngăn cản như ngọc nghèo, mang rời khỏi Huyền Cốc, thẳng đến Tử Sơn. "Siêu! Siêu! Siêu!" Lưu Quang chui vào tử sơn tiểu thế giới trong. Cổ lộ cuối cùng, tiên chi hòa hợp ngũ quang thập sắc sơn mù. Đàm viên đầu ngón tay đạo văn lưu truyện, truyền này gốc kia yêu thần hoa lập tức xé mở phong ấn, dông nhiên nở rộ, hữu sắc thần hà sông lên trời không, đem trọn tọa tiểu thế giới chiếu rọi được như là lưu ly li tiên cảnh. Trên mặt cánh hoa trời sinh yêu tộc văn lạc đại đạo giờ phút này sống lại, hóa thành ngàn vạn quang điệp vòng quanh nhan như ngọc xoay quanh. Phu quân, đây là, cho dù trong lòng đối với cái này sớm có đố trước, chắc chắn làm dự đoán trở thành sự thật thời điểm, cho dù là nàng, cũng nhịn không được nỗi lòng lưu động, động phần. Không sai, chính là yêu thần hoa. Ngươi là thánh đế hậu nhân, yêu tộc công chúa, chắc hẳn không cần ta lại đối với cái này vật quá nhiều nói năng rườm rà. Đam Viễn đối với nàng hơi cười một chút. Tuy nói này yêu thần hoa đối với còn nhỏ yêu tộc có tác dụng, nhưng ít có người biết, như trong ngực thai thời điểm đem luyện vào thể nội, như vậy không riêng gì thai bên trong hài nhi đạo cơ, căn cốt, huyết mạch, có thể có được thay biến, chính là hoài thai người, cũng có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, được chia một ít chỗ tốt. Nói xong, hắn run tay nào lấy ra Vĩnh Hằng rộn nhiều năm, lại một khi bị hắn cướp đoạt thành quả thắng lợi, dung dịch tiến hóa, cười nói, lại thêm này dung dịch tiến hóa Đợi ngươi đột phá thiên cảnh, chính là có thể đem thai nghén thời gian kéo dài đến muôn vàn giáp, đến lúc đó nếu ngươi tu vi vững bước tăng lên, lúc này còn có thể kéo dài, ngươi này lấy được chức hóa tiên trì tạo hóa, điểm này đối với ngươi mà nói, không khó. Nhan Như Ngọc đôi mắt đẹp hơi sáng, nghe đến đó, nàng đã đã hiểu đảm nguyện ý tại ngôn ngoại. Nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói, người ta chi tử có rất lớn hy vọng xuất sinh tức thế nhân. Đi. Cục cục. Bên ao nước, một bộ váy lửa màu nó sen hoa sen giắt động, Nhan Như Ngọc rút đi vớ lộ ra giống như mỹ ngọc chân trần từng bước một bước vào thuyền bên trong. Trong khi cả người chui vào truyền trì trong lúc, Luân Hải phụ cận ra thịt hiện ra nhàn nhạt màu tím vàng đạo ngân. Theo Nam Linh Tây ghép đến này, Tử Sơn truyền trì đã có hơn 10 chở yêu thần hoa, dưới nhan như ngọc thủy về sau, cánh hoa sợi dễ tựa như vẫn sống tụ họp đi lên, lại tại trạm đến hắn Luân Hải vị trí lúc, tan biến tại hư vô. Truyền trì trước, Đàm Viễn hai mắt vừa lúc nổi lên tử kim quang trạch, Nguyên Tiên văn lạc khởi động, trong đôi mắt lập tức hiện, hiện nhan như ngọc giờ phút này, Bên trong một hạt huyền bí vô song Hà Sen, tấm rửa tại mệnh truyền bên trong réo rắt đà âm trong. Nhị được. Nói ra ba chữ này, Đàm Viễn chập ngón tay lại làm kiếm, dẫn động đột nhiên xuất hiện một vũng khổ hải phía trên yêu thần hoa dị động, trong nhụy hoa rợt kia vô tận năm tháng khó gặp tiên tiên tinh túa hào quang mạnh. Soạt. Tiếp theo tức, yêu thần hoa trang điểm lộng lẫy ở giữa, nhan như ngọc khổ hải thanh quang ở giữa. Giờ khắc này, viên kia đã thai nghén 7 năm Sen, giống như nào đó tác động, rãi theo thanh liên trong bay lượn mà ra, cuối cùng chui vào nợ rộ yêu thần hoa trong. Mà này, còn xa xa còn chưa có kết thúc. Vì kia Đam Thanh Liên tại hạt sen bay ra nháy mắt, lá sen lại trong nháy mắt đem bao vây, cũng cùng nhau phong ở yêu thần hoa trong. Nhan Như Ngọc ngón tay nhỏ nhắn bấm vào bờ đầm đá xanh, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi. Đem yêu thần hoa luyện hóa vào luân hải quá trình, đã tới tối giai đoạn mấu chốt. Mọi người đều biết, yêu thần hoa từ trước đến giờ chỉ thân hoa thai nhì, hoặc mới sinh còn nhỏ yếu ớt, mà giờ khắc này Nhan Như Ngọc lại ý đồ tự thân đem luyện hóa. Ầm ầm. Yêu thần hoa bỗ nhiên trấn, dẫn tới khổ lên thao thiên lãng, ngoại giới ao nước cũng nổi lên từng tầng từng tầng chứa đạo vậnợ vận sóng. Giờ khắc này, Cả cây yêu thần hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại nhan như ngọc trong bể khổ bắt đầu héo tàn, mỗi một phiến rơi cánh cũng hóa thành dấu ấn đại đạo, tại nàng ra thì tuyết trắng hạ du đi. Chương 352, Lạc Vi Vi cuối cùng nổi lên, cầu gần mua, 1, chương 352, Lạc Vi Vi cuối cùng nổi lên, cầu gần mua, một, 23. ba, ầm. Ầm ầm. Một lát sau, làm cả đám yêu thần hoa trừ khử, hóa thành khổng lồ tạo hóa chất dinh dưỡng tràn ngập tại luân hải ở giữa, truyền trì trong chuyển đến nặng nghề lui minh, đó là bị luyện hóa yêu thần hoa lực lượng tại tái tạo nhan như ngọc căn cốt, huyết mạch Đây cũng không phải là Nhan Như Ngọc lần đầu tiên truy biến. Tu hành trụ Vũ tham đồng khế theo nhập môn, chút thành tựu, đến đại thành, chính là ba lần thoát thai hoàn cốt. Mà lần kia tại Tần Linh Hóa Tiên trì, Thanh Đế đem gốc kia tiểu thanh liên tự mình luyện vào Nhan Như Ngọc thể nội, đồng thời đem một đạo tích lưu vô tận 5 tháng lượng lớn tạo hóa đều cho hắn, kia càng là hơn hoàn thành thứ nhất sinh quan trọng nhất ngày gọi. Trạm tới thân cấm. Lần này yêu thần hoa cơ duyên, mặc dù đại đầu nhất định phải dùng cho thai nghén dòng bên trên, nhưng cho dù là một hai thành chỗ tốt, kia mang tới xem thưởng, cũng là ngoại giới tầm thường tạo hóa, trôi hoàn toàn không thể so được. La Thiên Điểu Tam Đại Kỳ Hoa một trong hắn giá trị cùng công dụng, còn xa hơn trên nguồn tạo hóa. Ầm ầm. Thử Sơn tiểu thế giới trong tiếng sấm đại tắt 9 tháng. Một ngày này, hộ đạo ở bên đàm huyền, nhìn thấy đạo lư lộn tóc ở trong ao nước không gió mà bay, hàng luồng hôn độn khí theo trong lỗ chân lông chảy ra, lại tại chạm đến mặt nước lúc tràn ra đóa đóa kim liên. Cùng lúc đó, một sợi nhàn nhạt thanh uy, tại nhan như ngọc vị trí chô ở bán ra. Thấy cảnh này, đàm viên một trái tim nghiêm trình kết thúc. Hắn hiểu rõ, sự việc xong rồi. Ánh tà dương đỏ quật như máu. Đây là một chỗ tồn tại năm tháng không ngắn tiểu thế giới. Trạng vọng tối lạc hạ đem tiên chi thôn loang lộ tường đá nhuộm thành màu đỏ sẫm. Đàm Viễn đạp trên cuối cùng một sợi nắng chiều đi tới, làm năm theo thánh nhai quan quách bên trong lấy được quyển trượng theo hắn từng bước một đi tới, tại đá xanh thượng gõ ra trầm ổn tiếng vang. Tiên tiên thánh thể đạo thai đặc biệt thân tắc, theo cước bộ của hắn trải ra, từng tia từng sợi. San sạn, san sạn. Cửa Tôn, góc kia vạn năm cổ hoè phảng phất đang một đoạn thời khắc giật giận, lá khô rỉ rào này, mắt, vị ma lão đột nhiên ngẩng đầu. Lục Ngầu trong con mắt lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn quẳng xuống lưng trong nháy mắt thẳng băng, trong tay vết gỉ loang lổ dao gam phát ra long ngâm rung động. "Siêu, siêu, siêu." Trong khoảnh khắc, 12 đạo bóng đen theo nhà trên đỉnh, giếng nước chỗ sâu, thậm chí khói bếp trong bóng tối hiện hiện, mỗi người nơi cổ họng cũng nhấp nô tinh thần lênh quang. Đó là pháp tác Sát Đạo Cụ hiện hóa dấu hiệu. Mấy tức sau đó, đám viên trong thôn tê đản trước ngừng chân. mặt đất, một mắt có thể thấy gợn sóng độn nhạo lên. Gợn những nơi đi qua, đá trong khe nước trui ra óng xa hoa, trong nhụy hoa mình mơ hồ tiên vương hư ảnh. Đến cảnh giới của hắn hôm nay, đây cũng không phải là đơn thuần thể chất dị tượng lực lượng huyền hóa, càng là hơn hỗn hợp một chút tu pháp thần thông. Định trụ phương này hư không, nhường thánh cảnh phía dưới tu sĩ không thể động đậy. Làm xong đây hết thảy, Đàm Viễn ngước mắt nhìn về phía bóng tối chỗ sâu nhất. Tề La tiền bối, đã biết tu vi của ta, còn muốn dùng những hài tử này thăm dò bản tọa. Không sợ bản tọa một cái thất thủ, đem bọn hắn giết. Haha, ha, ngươi như trực tiếp đem bọn hắn giết, vậy ta tất cả thiên chi thôn, cho dù tay ngươi cầm quyền trượng này, vậy quả quyết không cách nào hợp nhất dù là một bình một tốt. Ông. Tiếng nói chậm rãi rơi xuống. Cái đó không xa hư không một góc đột nhiên vỡ ra giống mạng nhện Đường Vân, chống trượng Bạch cốt độc nhãn lão nhân chậm rãi mà ra. Hắn bước đi một bước, dưới chân thì lan tràn ra một đạo do sát khí ngưng kết hoa văn, khô héo hoa văn cấu thành từng đó từng đóa hoa đen, riêng lại y mãng bay xuống lúc liền đem không gian cắt ra thật nhỏ vết nước. 3000 năm. Lão nhân thanh âm khàn khàn trong mang theo kim trúc ma sát thứ vang. Có thể hay không nói cho ta biết, này thiên đỉnh của trượng, ngươi là từ chỗ nào có được? Đông. một chút. phát ra quang, trong vùng sáng hiện hiện 33 tầng trời hư ảnh. Đam viên áo bảo không gió mà bay, sợi tóc ở giữa du tẩu thật nhỏ lôi đỉnh. Bản tọa không tin ngươi hội đoán không được. Rốt cuộc, làm niên nhân thế gian, địa vực hai đại sát thủ thần triều, tại bản tọa dẫn đội tiến về thánh nhai con đường phải đi thượng sai người chặn án giết, làm lúc kia tiếng động cũng không nhỏ. Nói xong, tay phải hắn hư lỏng, năm ngón tay vướt ve tại quyển trượng lạnh bướt, thuần hoạt chất liệu bên trên, thản nhiên nói: "Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi, bản tọa này đến, chính là như nghĩ như vậy, vì hợp nhất các ngươi những thứ này lão nhược bệnh tàn mà đến. Sau ngày hôm nay, ta xuân tu điện, hội mới lập một cách chuyên môn quản lý ám sát một đạo." Xử lý một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự việc. Chiếm đoạt sao? Ngay vậy, Tề La độc nhãn bên trong huyết mang căng gọn, trong tay hắn rõ ràng phòng chế Thiên đỉnh quyền trượng trượng mai cốt, giờ phút này đỉnh hiện ra núi thây biển máu dị tượng. Sa sa, bị Đàm Huyền định trụ thân hình 12 tên tiểu sát thủ đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, phát hiện cũng có thể nhúc đích. Bọn hắn phía sau hư không hiện ra không chọn vẹn tinh đồ. Thế nào? Không muốn. Đàm Huyền Đạm Mặc nói, các hạ vừa tới, há miệng liền muốn định ta Thiên Chi thôn tất cả mọi người tương lai vận mệnh, cũng muốn cho chúng ta một cái thời gian tiêu hóa tin tức này không phải sao? Hùng chi, các hạ tại ngoại giới thanh danh có thể thực sự không coi là tốt bao nhiêu, lại gây thủ hắn rất nhiều, thiên tri thôn như quy tụng người, chỉ sợ. Ha ha, ha ha ha ha. Lão nhân đột nhiên lệ cười, tiếng cười chấn động đến trong thôn thạch ốc gì rảo rấy cho. Đông. Đàm Huyền cảm thấy có chút trói thai khó nghe, đột nhiên lần nữa đem quần trượng nặng nề ngừng. Làm ba. Trong đáy mắt, phương thiên địa này ở giữa vang lên hoàng trung đại lư ánh mình, thôn dân chung quanh nhóm kinh hãi địa phát hiện cái bóng của mình đang vận mẹo biến hình, hóa thành cầm giao thủ bộ dáng. Sau một khắc, giọng Huyền trong mang theo chân thật đáng tin thánh cảnh uy áp, tại mỗi người bên tai khói động. Ngươi sẽ không cho rằng bản tọa này đến hợp nhất các ngươi, chỉ là bàn bạc. Bà Nói xong, Hoàng Kim gậy đầu nở rộ ánh xanh rực rỡ, chiếu sáng mỗi cái sát thủ mi tâm ảm đạm ẩn ký sát đạo. Các ngươi trốn ở chỗ này dài rằng giật thời gian, sinh sôi đến nay, kéo dài hơi tàn, chỉ là ngày càng suy bại, chẳng qua 4 50 hộ nhân, bản tọa nếu không đến, các ngươi cũng có thể kiên trì bao lâu? Làm Niên nhân thế gian, địa ngục hai đại sát thủ thần triều ở sau lưng thêm dầu vào lửa, những năm này vậy không có đình chỉ qua đối với các ngươi cắn rứt nhạt một tiếng. Người lão nhân này sẽ không cần chứa này dáng thăm dò bản tọa. Ngươi tất nhiên biết được ngoại giới gió thổi cỏ lay, biết được vì thực lực của ta, cho dù ngươi là sát thánh, muốn đem ngươi trấn áp cũng bất quá trong chợ bàn tay chuyện, bản tọa tâm tình tốt tôn ngươi một tiếng tiền bối, tâm tình không tốt, gọi ngươi tên mọ già lão tạp mao cũng là có thể. Ngươi. Nghe nói như thế, Độc Nhãn lão nhân có chút thổi dâu chợn mắt, thân hình lây nhẹ, Trường Bạch cốt bên trên huyết hải dị tượng đột nhiên sôi trào. Thôn xóm trong bóng tối, bảy tám tên lao sát thủ cùng kêu lên gầm nhẹ, bọn hắn cạn dưới làn da hiện ra văn, đó là năm đó tiên đạo lưu lại Chương 352, Lạc Vi cuối cùng nổi lên, cầu đặt mua, 2 Chương 352, Lạc Vi Vi cuối cùng nổi lên, cầu đầm mua, hai. Một tòa đá mái trước, trẻ tuổi nhất, thiếu nữ đột nhiên quỷ rạp xuống đất, trong thất khiếu chảy ra màu bạc huyết châu. Đủ rồi. Đàm Viễn đưa tay đánh ra một đạo hỗn đột khí, nghiền nát một gốc đại dược vương hòa với một giọt thuốc bất tử thần hoàng dư dịch. Thanh khí lên cao hóa thành 36 trọng thiên cung hư ảnh, trọng khí chìm xuống ngưng tụ thành 72 tòa địa phủ hình dáng. Đầu ngón tay hắn bay ra điểm sáng chui vào mỗi cái thân có đạo tổn tương lão sát thủ mi tâm, tức như gặp trời mới mọc tan rã. Bản tòa muốn không phải kéo dài hơi tàn chó nhà cỏ tang. Hắn nhìn chăm chú tề la con kia đục ngầu độc nhãn. Ta muốn, là năng lực tại Xuân Thu điện chống lên một cách có giá trị, có tác dụng quân cờ. Nam Huyền không che giấu chút nào chính mình suy nghĩ chân thật. Ta, ta tốt. Cơ thể của ta. Giờ khắc này, Thiên tri thôn lão nhược bệnh tàn nhóm khiếp sợ phát hiện, bối rối 3000 năm đạo thường sau khi khỏi hẳn, đình trệ tu vi lại bắt đầu dung lòng. Dưới mái hiên Ma Đao lão giả đột nhiên thét dài một tiếng, còn xuống thân thể liên tiếp kất cao, khô bạch tóc lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Trong tay hắn nhận chấn vỡ loang lổ sắc ngoài, lộ ra nội bộ chảy xuôi tinh huy thân lưới đao. Giang Dác Đột nhiên, Tế La Trưởng Bạch Cốt đột nhiên phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Lão nhân độc nhãn bên trong màu máu dần dần rút đi, lộ ra dưới đáy sáng chói như sao đồng tử. Nói thật, ngươi so trong tưởng tượng của ta muốn trực tiếp quá nhiều, quá nhiều. Năng lực nói cho ta biết ngươi là sao tìm tới nơi này sao? Soạt. Lời còn chưa dứt, quân trưởng đột nhiên tự chủ bay lên, tại Đàm Huyền đỉnh đầu hóa thành cựu trọng hoa cái. Dù xuống anh lạc bên trên, mỗi khóa Bảo Châu cũng chiếu rọi ra không đồng đưa tay tiếp được một mảnh bay xuống anh lạc, tiếp theo lại trong nháy mắt đánh ra. Tức khắc, anh lạc Bảo Châu thượng quang mang tỏa sáng, nổi lên từng bức họa. Trong đó một màn công chính là thần toán tử tại Đàm Huyền đến nhà thanh toán lúc sắp chết, hao hết còn lại sức sống hồi quang phản chiếu thôi diễn ra thiên tử thôn chỗ. Thế thế, Tế La giật mình. Cuối cùng, làm Hoàng hôn hoàn toàn bao phủ thôn trang lúc, Đàm Huyền trong tay quyền trượng hoàng kim đã hóa thành thanh kiếm ba thước, đi vào trong thôn lạc một tên có chút bụi bặm tiểu nữ hải trong tay. Thân kiếm phản chiếu nhìn trong bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện màu máu tinh thần, đó là yên lặng vạn năm sát thủ thần đình mệnh tinh lại lần nữa lấp kiếm gẩy lên tiếng hay, nội bộ bay ra 365 mai cốt lại tạo thành vi hình chu thiên tinh đấu đại trận. Đa Tạ Sư Tôn. Nữ hài hướng Đàm Huyền Quỳ một chân trên đất, cho các người ba ngày thời gian trình đốn, sau 3 ngày ta sẽ mời mọi người vì đại thần thông đem vùng thế giới nhỏ này 나 di đến Xuân Thu Điện hạ cảnh. Đàm Huyền trầm dãi quay người, bước ra một bước, thân hình nhanh chóng làm nhạt trong tầm mắt của mọi người. Cuối cùng, gió đêm đưa tới Đàm Huyền xếp hợp lý là chỉ thị, cũng cho người ba ngày thời gian, đến lúc đó ta đem đến nhà nhân thế gian, địa ngục, thanh toán qua hướng tất cả. Cuối cùng một chữ rơi xuống lúc, thân ảnh của hắn đã hóa thành đầy trời quan vũ, mà các thôn dân giật mình trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một viên lạ cẩn nhìn chữ ngọc giản. Đồng thời một tấm kinh văn da người, vậy xuất hiện tại tên là Tiểu Tức Nhi nữ hài trong tay. Đông Hoang, Nam vực, giao quang thánh địa, mây mù cuồn lượn, tiên hà bức hơi, từng tòa cổ lão cung điện tại nắng sớm bên trong hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, giống thần chỉ chỗ ở. Nhưng mà hôm nay, này tường hỏa phía dưới lại dòng nước ngầm hùng dữ. Một bóng người xinh đẹp triệu tập đạp trên sương sớm tiến về thánh chủ chỗ tòa kia rộng lớn cung điện, hắn đi lại nhẹ nhàng, dường như không nhiễm bụi bặm. tha, da như tuyết, trong suốt long lanh, giống như do thượng thừa tiên ngọc điêu thành, mỗi Mặt mũi của nàng thanh lệ tủ, như xa đen nhạt. Mắt như thu thủy ngưng sóng, mũi ngọc tinh xảo náo nghệ nở lên, môi son khẽ mím môi, không thi phấn trang điểm cũng đã khuynh quốc khuynh thành. Mà ở hắn trên người, làm người khác chú ý nhất, hay là kia một đôi mắt, thanh tịnh trong suốt, giống như năng lực xuyên thủng thế gian tất cả hư ảo, chính là làm thế tiên linh nhãn, có thể dòm thiên địa bản nguyên, phá vạn pháp mê chướng. Hôm nay, Lạc Vi Vi hiếm thấy không có mặc một bộ áo lam, mà là thân mang một bộ trắng thuần váy dài, tay áo bừng bền, ống tay áo cùng váy thêu lên màu vàng kim nhặt vân, vân theo bước tiến của nàng đưa, giống mây trôi vòng người. Bên hông thắt một cái tơ bạc mỏng, phát họa ra huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn càng rõ dệt dáng vẻ linh lung tinh tế. Mái tóc dài của nàng như thác nước, rủ xuống đến bên hông, chỉ dùng một cái ngọc châm thả lỏng kéo lên, vài thành ti theo gió dương nhẹ, nổi bật lên nàng càng thêm thanh lãnh thoát trần, không giống thế ra người. Đám mây bay lượn ở giữa, Lạc Vi vi khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười yếu ớt, ý cười lại không đặt đáy mắt, ngược lại lộ ra một tia lãnh ý. Nàng ngước mắt nhìn về phía Giao Quang Thánh địa chủ phòng, ánh mắt thâm thúy, hình như có ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển. Ần nhiều năm, cuối cùng dự định tại hôm nay đối với Giao Quang Vương nổi lên. Giao Quang chân thân đạp vào nhân tộc thí luyện đường, liêu tại thánh địa chẳng qua là một bộ phân thân, mặc dù vẫn có uy thế, cũng đã không phải không thể dung chuyện. Những năm này nàng trong bóng tối lôi kéo đạo thống phe phái, không phải số ít. Chỉ ít, ngoan nhân nhất mạch bên ngoài tuyệt đại bộ phận đạm mạch, dường như đều bị nàng nắm giữ, vì tại trong mắt những người kia, nàng sạch không tí vết, cho dù tại ngoan nhân nhất mạch dưới áp lực mạnh cũng chưa từng tu tập ma công lại tiên tư, tài tình, cổ tay, mọi thứ không thiếu, thật sự là một cái rất tốt đi theo đối tượng. Mà ngoan nhân nhất mạch bên trong, cho dù tại giao quang trước khi đi, âm thầm ủng hộ nàng tu sĩ, cũng không phải không có. Siu Nhẹ nhàng tiến ảnh Giang Lâm, Lạc Vy vi, vi thân hình xuất hiện tại trên chủ phòng. Nàng bước đi nhẹ nhàng, bước vào chủ điện, đi lại ung dung, lại mỗi một bước cũng dường như đạp ở lòng người phía trên, nhưng ngoài điện chúng đệ tử không tự chủ được mí thở. Sự xuất hiện của nàng, giống như nhuộm cả tòa đại điện cũng sáng mấy phần, nhưng lại bởi vì trên người nàng cốt kia như có như không hàn ý mà có vẻ đặc biệt u nan. Nếu là giao quan giờ phút này chân thân còn tại, đạo thống lòng người cũng không lưu động, một ít trung lập thế lực lương trường không xuống, nàng tự nhận bây giờ vẫn đang lắng động được không đủ, đương nhiên sẽ không có chút vận động. Nhưng đối phương, bây giờ trong đạo thống chỉ còn lại chỉ là một bộ xử lý sự vụ ngày thường phân thân. Mà đáng nhắc tới là, nan vị kia đã canh chim tương đối khá, có khí hậu tình nhân sứ đệ, 10 tháng trước vậy theo vực ngoại trở về, vừa vặn có đó không lực có thua bất ngờ thời khác, dẫn là ngoài viện. Hai bước cùng vẽ, tựa như đã không có sơ hở nào. Thời cơ cũng đã không sai biệt lắm thành thủ ca. Gặp qua VV sư tỷ, từng bước một đi tới, ven đường có đệ tử tóc giọng tê, trong giọng nói mang theo kính sợ cùng hoài nghi. Lạc v. V. cũng không đáp lại, chỉ là có hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua những kia giao quang đệ tử. Nàng ánh mắt như thu thủy thanh tịnh, nhưng lại dường như loại băng hàn lạnh lẽo, để người không dám nhìn thẳng. Thanh âm của nàng nhu hòa, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Hôm nay, các ngươi chỉ cần sống chết mặc bay là đủ. Chương 353, đối thủ của ta bên trong, từ trước đến giờ đều không có ngươi, cầu đặt mua, một. Chương 353, đối thủ của ta bên trong, từ trước đến giờ đều không có ngươi, cầu đặt mua, một. Hôm nay, các ngươi chỉ cần sống chết mặc bay là đủ. Lời còn chưa dứt, trong điện bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Dao Quang Vương Dương mặc ngồi ngay ngắn chủ vị, ánh mắt âm trầm Lạnh lùng nói, "Viv, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì?" Nhưng mà, Lạc Viv lại khẽ cười một tiếng, tiếng cười như như chuông bạc kém hay, lộ ra mấy phần giọng điệu ai. Tự nhiên hiểu rõ. Nàng ngước mắt nhìn thẳng đối phương, tiên linh nhãn bên trong thần quang lưu chuyển, dường như năng lực xem thấu tất cả hư ảo. Một bộ phân thân mà tôi, nếu là bản thân ở đây, ta có thể còn có thể cố kỵ mấy phần, lựa chọn lại ẩn nấp một ít năm tháng, nhưng bây giờ, ngươi cảm thấy có thể trả chấn được ta sao? Cũng xứng chấp trưởng thánh địa. Làm càn. Nghe vậy, Dao Quang Vương giận tím mặt, quanh thân khí thế tăng vọt. Kình khủng uy áp quét sạch mà ra, bất luận ngoài điện, các đệ tử, trưởng lão sôi nổi biến sắc, lào đảo lưu lại. Đối với cái này, Lạc Vy Vy lại không nhúc nhích tí nào, vẫn lạnh nhạt như cũ đứng ở tại chỗ, tay áo băng bền, kia uy áp đối nàng không hề ảnh hưởng. Soạt. Tiếp theo tức, nàng chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không, hàng luồng tiên quang từ nàng đầu ngón tay chạy xôi mà ra, hóa thành phức tạp đạo văn, sen lẫn thành lưới, đem chọn ngôi đại điện bao phủ. Trong điện không gian trong nháy mắt bị thanh trảm, ngăn cách trong ngoài. Động tác của nàng lưu dung, giống như không phải tại cùng nhân chiến đấu, mà là tại đánh đàn vẽ tranh. Đẹp đến mức khiến người ta ngạc thở nhưng lại cực kỳ nguy hiểm Đây là Bất diệt thiên công Những năm này, ta quả nhiên vẫn là xem thường người Ngày này công là ngoan nhân nhất mạch ai chuyển thụ cho người Hơn 10 năm trước lần kia, ta từng từ trên người Người lấy được một dọn tinh huyết khám nghiệp quá Người rõ ràng Không, không đúng, giả Đều là giả Nói đến phần sau, giao quang vương phân thân đột nhiên nghiêm nghị quát Lạc vi vi ánh mắt lạnh lùng, giờ phút này không che giấu nữa Trực tiếp thoải mái thừa nhận, giọng nói bình tĩnh như trước không thể. vừa dứt lời Sau một khắc, nàng thân hình lóe lên, như một đạo bạch hồng lướt qua trong điện trọng chất không gian pháp trận, trong chớp mắt tới gần giao quang vương phân thân. Bạch. Tốc độ của nàng cực nhanh, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời yêu nhã, giống như thiên địa pháp tắc cũng đang vì nàng nhường đường. Tiên linh nhãn nở rộ sáng chói thân quang, xuyên thủng tất cả hư ảo, nhắm thẳng vào đối phương mục điểm. Muốn chết. Giao quang vương phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, huy trưởng nên kích, nhưng mà vi vi chỉ là nhẹ nhàng như người, liền tránh đi một kích này. Nàng đâu ngón tay quơ nhẹ, một đạo tiên quang như như lưỡi dao ra, trong nháy mắt xé không, bức đối phương cổ họng. Ngoài giới Rất nhiều đối với chuyện hôm nay, biến trước đó cũng không có bất kỳ cái gì phát giác giao quang tu sĩ, cảm ứng được cung điện lộ ra kịch liệt mà kinh khủng giao phong ba động, ngạc nhiên thất sắc. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ngày bình thường dịu dàng lạnh nhạt thánh nữ Lạc Vi Vi, lại sẽ có đối với thánh chủ nổi lên ngày này. Với lại, lại còn có nhìn thực lực kinh khủng như thế. Căn bản cùng với nó xưa nay thể hiện ra hiện, không tương xứng. Ầm ầm 3. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong điện, Lạc Vi Vi thế công như nước chảy mây trôi, mỗi một chiêu đều tinh chuẩn vô cùng, giống như sớm đã tính toán kỹ tất cả. Giao Quang Vương phân thân liên tục bại lui, thời gian dần trôi qua. Trong mắt của hắn lại chậm rãi hiện ra một tia oợt. Ngươi thật sự cho rằng ta không có chút nào để ngươi nổi lên ngày này sao? Giờ phút này, hắn không có trước đó biểu hiện tận lực bối rối, cho dù cổ này phân thân sắp khó giữ được, nhưng vẫn là khí định thần nhắn nói. Chậc chậc chậc. Cương đại như thế chiến đấu ba động đều có thể ngăn cách, che giấu đại chiến thủ đoạn, chỉ sợ là sợ sệt ngươi thực tế tu tập ma công, quả thật ta ngoan nhân nhất mạch tình hình thực tế phơi sáng ở chỗ nào chút ít giao quăng cũng mạch lão ngoan cố cảm ứng phía dưới à. Nghe nói như thế, Lạc vi vi ánh mắt lạnh băng, âm thanh vẫn như cũ nhu hòa, lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Ngươi, cái kia rút lui Có là gì, duy nhất một lần nói xong đi, ta nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Rốt cuộc, chậm thì sinh biến. Vừa dứt lời, nàng lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo sáng chói tiên quang, như ngân hà rủ xuống, ầm vang đánh về phía giao Quang Vương Phân Thân. Bánh ba! Cả tòa đại điện kịch liệt rung động, giao Quang Vương Phân Thân thân ảnh tại tiên quang bên trong dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, triệt để chôn vùi. Bất quá, tại Phân Thân thần hoa hoàn toàn biến mất thời khắc, một sợi cười lạnh lại tại Lạc vi vi bên tai vang lên. Ngươi cuối cùng vẫn là không thể đảm bảo trì bình thản, nếu là ngươi năng lực lại lựa chọn ẩn nấp cái trên giới 100 trở thời gian, liền có thể biết được, ta chân thân trước khi đi cũng không chỉ lưu lại ta ván này phân thân a ah, ha ah, ah, ha ah, ha ha ha. Chan đầy đùa cợt cười to tại Lạc Vi Vi bên thai không ngừng quanh quần. Chỉ là, tại chỗ nàng chậm rãi thu tay lại mà đứng, tay áo dương nhẹ, ánh mắt bình tĩnh như nước, giống như vừa rồi mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng, trên mặt nét mặt lại chưa nhận ảnh hưởng chút nào. Cùng lúc đó, sen vào Đông Hoang Bắc cùng Bắc Nguyên ở giữa giới vực trố. Tầm kia người bình thường nhìn bằng mắt thường không thấy giới vực hàng dạng giống như không tồn tại đồng dạng. Cửu Thiên chi thượng, mây đen buông xuống, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đè sập phía dưới vùng núi cổ xưa kia. Giờ phút này, Đàm Huyền Đạp không mà đứng, nhẹ nhàng phân phân, mắt như lãnh điện quét mắt kia bên ngoài dãy núi. Bên cạnh hắn sát thánh đệ La độc nhãn lưu chuyển lên thất thải thần hoa, hắn nhấc chỉ điểm nhẹ hư không. Đông Nam 3000 dặm, Cố kia phân thân đang hấp thu địa mạch hai khí. Xem chớp đến, hắn ngược lại là giả bộ gợn sóng không kinh, còn không khắc động, bất quá ta cũng không công phu cùng hắn ở chỗ này giải, tất nhiên hắn không chủ động ra đây, vậy ta liền đành phải ra tay miệng nhuyết, tay phải đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo sáng chói kiếm mang điện, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Kiếm mang này vừa mới xuất hiện, xung quanh vạn dặm tầng mây liền bị vô hình kiếm khí xoắn đến vỡ nát, lộ ra bên ngoài tầng khí quyển sáng chói tinh không. Thân hình hắn không động, kiếm mang cũng đã xé rách hư không, trong chớp mắt xuyên qua 3000 dặm khoảng cách, đem đang đứng ở trạng thái quy tước, ý đồ man thiên quá hải giao quang vương phân thân đóng đinh tại trên vách đá. Soạt. Kia phân thân đột nhiên mở mắt, đầu dường như không thể tin một chấm dãi buông xuống, xuống trong con mắt phản chiếu nhìn xuyên qua ngực lại, chất đạo cố cự. Nhưng trong tiếng mang lẫn chứa uy hoàng hùng trần đạo đạo uy bỗng nhiên bộc phát, diễn hóa thành nghìn vạn lần trôi tiểu kiếm từ nội bộ hoành đạt, đem cỗ này chân thực chiến lực có thể so với bán thánh phân thân xoắn thành đầy trời quan vũ. Thỏ khôn có ba hàng, đây đã là thứ năm có được, nhưng cũng là cuối cùng một bộ. Đàm huyền Thu kiếm lúc nhẹ nói, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Đi. Cục. Cục. Lúc này, Sắt Thánh Tề la chú ý tới, xa xa hư không một cơn chấn động về sau, hai đạo cùng đàm huyền giống nhau như lúc tồn tại chậm đi tới, cuối cùng dung nhập đàm thể trong. Nay nhất khí hóa tam thanh chi thuật, sắt thực dụng ta, chỉ tiếp Lần trước tại tử vi chỉ lấy được một chút gia lông. Trong giọng nói, Thế La không khó nghe ra nhàn nhạt tiếng uất. Nhưng này tiếc nối sau khi, lại là tràn đầy tự tin, chương 353, đối thủ của ta bên trong, từ trước đến giờ đều không có người, cầu đặt mua, 2, chương 353, đối thủ của ta bên trong, từ trước đến giờ đều không có người, cầu đặt mua, 2. Chỉ là da lông, bị hắn thi triển đi ra liền vẫn cố uy năng như thế, thần dị, hắn không khó đoán được, đối phương tất nhiên là đem tập được trên cơ sở, hỗn hợp đại bộ phận tự thân đã hiểu, cuối cùng vì đấu chiến thánh pháp, diễn hóa ra cái này thuật. Này thuật, đã không phải là thì ra là nhất khí hóa tang thanh. Thời gian đổ về đến một khắc đồng hồ trước. Trung Châu, nơi nào đó di chỉ chiến trường của quốc. Anh tà dương đỏ quẹt như máu. Dao Quang Vương một bộ phân thân đang nơi đây tế luyện một cây chiến qua đồng xanh, hắn dung mạo tú nhã, mặt như quan ngọc, cùng bản thể không có sai biệt ung dung khí độ, khóe miệng dương như tùy thời mang theo một sợi ấm áp nụ cười. Thanh quang bao phủ xuống, để người như một xuân phong. Đột nhiên, hắn giống như lòng có cảm giác ngẩn lên đầu. Xoạn. Khi hắn nhìn thấy đạp trên hư không chậm rãi hương chính mình đi tới bóng người áo xách lục. Có thể là sớm có đó trước, hắn lại không chút hoang mang địa sửa sang lại theo lên Sơn Hà xã tác động dãi tay áo. Đạo Hưu cùng ta cũng coi là quen biết nhiều năm, cần gì phải vậy đổi tận giết tuyệt. Phân Phân cười khẽ, âm thanh ôn nhuận như ngọc, trong tay chuyến qua lại phun ra nuốt vào nhìn cắt đứt hư không hàn mang. Bản vương những thứ này phân thân, thế nhưng hao phí không ít tinh thần và thể lực mới diễn hóa mà ra, vì thế, có thể hy sinh giống nhau số lượng ma công áo cưới. Vành ba, hắn lời còn chưa dứt, đáp lại hắn là Đàm Huyền không hề sức tưởng tượng một quyền. Một quyền này đánh ra lúc, cho dù Đàm Huyền đã trước đó tại bốn phía khắp họa hạ giam cầm không gian bình thường, Có thể vừa ra tay toàn bộ cổ chiến trường địa mạch còn tại rung động, vô số thượng cổ anh linh hư ảnh tại quần phong bên trong hiện hóa. Dao Quang Vương Vân thân vội vàng dựng lên chiến qua đồng xanh phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, lại bị sinh sinh nện thành hai đoạn. Ảnh hưởng còn lại chưa tiêu, đưa hắn lộng lấy cầm y tính cả nửa người hoành thành một miệng. Phân thân lão đạo lui lại, đứt gãy chỗ không có máu tươi, chỉ có đạo tắc mảnh vỡ tại tiêu tán. Ha ha ha ha. Hắn chợt cười to, còn xuất lại tay trái pháp động lòng đất người cùng vi vi kia, chỉ sợ sớm đã làm ở cùng một chỗ a. Ngươi như vậy phối hợp nàng đồng thời nổi lên, Ngược lại thật không hổ là một đôi gian phu dâm phụ. Mặt đất vỡ ra, 9 cái do đạo văn ngưng tụ thành Hắc Long phá đất mà lên. Đây là giao quang thánh địa trí cao bí thuật một trong Cựu Long Tọa Thiên truyền thuyết là vị kia một ngày lại một ngày tế bái thiên địa, bên lòng cảm động đại đạo, cuối cùng bái ra một kiện cực đạo đế binh, Long văn hắc kim đỉnh giao quang tiên hiện, quan thân đỉnh hoa văn 300 năm, sáng lập ra đại thuật, không thể coi thường. Từ trước này thuật chỉ có tiên tam chạm đạo tu vi trở lên cường giả mới có thể thi triển. Ầm nhất khí hóa hư ảnh hơi một cái, trong điện quang Hòa hắn ra một đạo thời không, tại Hắc Long cấp thân nháy mắt đem nó dừng lại. Rốt cuộc này thân ngoại hóa thân tri thuật, hắn qua loa mới thành lập, còn thiếu nhiều lắm hoàn thiện. Giờ phút này lại vượt ngang giới vượt tác chiến, ngay cả bản thể nửa thành lực lượng có thể cũng chưa tới. Cơn có thể ăn vậy, này không thể nói lung tung được, vì vi sư tỷ cùng ngươi trong lúc đó, có thể không có bất kỳ cái gì nam nữ liên quan, nàng vừa không phải là của ngươi đạo lữ, làm sao tới gian phu dâm phụ nói chuyện. Đang Nguyên Hư lạnh một tiếng, trực tiếp ra tay. Tức khắc, một đạo ngang qua thiên địa tử kim thần mang đem Phân thân còn sốt lại triệt để cho bụi. Nhưng mà, ngay tại cỗ này Phân Phân tiêu tán trong nháy mắt, nơi đây thiên không đột nhiên tối xuống. Một đầu bao trùm thương khủng cự thủ từ dưới mà lên xé mở điệu mạch, lòng bàn tay Đường Vân lại cùng tôn này lòng văn hắc kim đỉnh đồng nguyên. Đam viên vừa thu tay lại mà đứng thì cảm thấy lớn lao uy áp, dưới chân ngọn núi vô thanh vô tức thấp một nửa. Đây bắt đầu tìm ta phân thân, chuẩn bị ở sau, dường như trong cùng một lúc nổi lên. Hủy đi ta mấy cỗ phân thân, như vậy ngươi cỗ này thân ngoại hóa thân, cũng không cần lưu lại. Thanh âm cũng lớn, lại làm cho cả tòa cổ chiến trường cũng rung động ba phần. Phía dưới lòng đất như sóng nước phơi phới, rãi đi ra hai vị, vị đầu nam Hắn khuôn mặt cùng giao Quang vương không khác nhau chút nào. Hai con ngươi hình như có tinh hà luân chuyển, một bộ đạo bào tím bẩm thượng theo lên lại không phải tầm thường hình dáng trang sức, mà là vật sống bơi lội trật tự thần liên. Nghiêm chỉnh cũng là giao quang vương phân thân không thể nghi ngờ. Và anh. đang khi nói chuyện, kia hai cỗ phân thân hợp hai là một, tiếp lấy cỗ này phân thân khí cơ liên tục tăng lên, cuối cùng đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua Đàm Huyền lúc mang theo vài phần thưởng thức cùng kiên kỵ. Đem ta bước đến một bước này, rất tốt. Đối lại ta chân thân theo đường tập luyện trở về thời khắc, liền là hai người các ngươi vẫn là ngày. Hắn luôn gió mà bay, tơ cũng ra Điều làm cho người kinh hãi là khí chất của hắn, giống như thống ngự vạn bang đế vương, lại như siêu nhiên vật ngoại chân tiên, trong mâu thuẫn lộ ra khiến người ta ngạt thở cảm giác các bách. Đàm Nguyên một tay phất qua Tử Kim đạo đắt cô động thành đũa dịu, tay hắn vô cùng ổn, đũa dịu cùng ngón cái ma sắt phát ra réo rắt vang lên. Rất tốt, ngươi hẳn là thật đem chính mình trở thành cái nhân vật. Nếu không phải sau lưng ngươi dựa giao quang thánh địa, lại phải Long Vân Hắc Kim đỉnh tán thành, lại vụng trộm suy bảy rất cổ ta lập, nhiều năm trước, ta liền có bó lớn cơ bỏ, như đồ heo chó. Lời còn chưa dứt. Xoạc. Cả người hắn đã hóa Đứa dịu chém thẳng vào giao quang vương mi tâm điểm này như ẩn như hiện thiên đại ẩn ký. "Để cho ta xem xét, ngươi tuyên bố cùng ta cỗ này thân ngoại hóa thân đồng quy vu tận sức lực ở đâu?" Ken. Giao quang vương lúc này biến sắc, Nhật Nguyệt Quan thượng rủ xuống châu liem kịch liệt lắc lư. Hắn cấp tốc, tốc kết ấn, sau lưng hiện hiện một tôn ba đầu sáu tay pháp tướng, mỗi cái bàn tay cũng nâng khác nhau phát khí. Nhưng mà tận lên thân ngoại hóa thân lực lượng đảm hiện, chỉ là một bữa liền đem cách khắc cùng chém phá thành mảnh tịch trong gió lốc truyền đến giao quang vương tiếng ho khan. lại xuất hiện lúc áo mũ đã nhiễm lên đỏ sẩm hắn không còn dung dùng, trong mắt tinh hà đảo ngược tốc độ đột nhiên tăng tốc. Lần trước, Đàm huyền nhìn đối phương cố này phân thân chi thể, ý thức được cái này chỉ sợ thực sự là một bộ thật sự huyết nục phân thân. Nội tinh hẳn là như là hoa vân phi chi lưu, tu tập thôn thiên ma công áo cưới quần cờ. Vành ba. Suy nghĩ tại trong góc chớp mắt là qua, Đàm Viễn đưa tay lại là một đũa. Giao Quang Vương giờ phút này cũng là bạo khởi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tốc độ nhanh đến ở trên hư không lưu lại thất đạo ảnh, mỗi đạo tàn ảnh cũng thi triển hoàn toàn khác biệt sát chiêu. Nhưng hắn tại Đàm Viễn phía dưới, vẫn là chớp mắt bại lui. Bành. Bành. Giao Quang Vương thân hình bay ngược đụng nát ba tòa ngọn núi mới dừng thân hình, ngũ miện nghiêm lệnh, trọng thương lúc sắp chết, chỉ thấy hắn hai tay đột nhiên chặn chính mình luồng lực, kéo ra hai khối đấm máu phân thân. Phân thân chôn vùi trước mắt, "Ngươi vừa muốn thành đế, tất thượng đường tập luyện, ta tại cổ lộ chỗ sâu chờ ngươi." Lời còn chưa dứt, một đạo thần mang hiện lên, đấm máu đầu lâu bay lên lúc, Đàm Viễn nhìn cặp kia dần dần con mắt, thản nhiên nói, "Đối thủ của ta bên trong, từ trước đến giờ đều không có ngươi." Tại bên ngoài giao quang thánh địa, ngầm hiểu ý, ăn ý thế lạc vi vi thập xong vương lưu lại phân thân, chuẩn bị ở sau về sau, Đàm Viễn chân thân đi tới trung châu. Mặc dù hắn rất muốn cùng sớm đã biến thành chính mình người phụ nữ lạc sư tỷ ôn chuyện một phen, nhưng hắn cũng biết, dưới mắt là hắn đứng ở trước sân khấu, chiếc để tại giao quang chi chủ vị trí bên trên đứng vững thời khắc mấu chốt. Chương 354, còn gặp lại Vũ Điệp, 1, chương 354, còn gặp lại Vũ Điệp, 1. Nam viên tự biết chính mình tại bắt đầu Hồng Nhan chi kỳ đông đảo. Trước đó không lâu mới chú ý tốt Diêu Hi, Nhan Như Ngọc, Tử Hà, Trần Dao đám người, mà ở này Trung Châu cũng có được đợi hắn 7, 8 năm giai nhân. Bây giờ bước ra, vừa vặn tới đây một lần. Ánh nắng chiều chiếu xuống An Bình Cổ Quốc trên hoàn thành, màu vàng kim quang mang là tòa này cổ lão quốc gia rất lên một tầng thần thánh quí huy. Hoàn thành trước đại điện, cầu thang đá bằng bạch ngọc lát thành hành lang hai bên, thân mang hoa phục thị nữ cùng thị vệ túi đầu mà đứng, cung kính mà nghiêm túc. Đinh linh linh. Gió nhẹ lướt qua, mái hiên treo chuông vàng phát ra thanh thủy tiếng vang, giống tiếng trời, là này trang nghiêm không khí tăng thêm một tia linh động. Đột nhiên, cửa điện chậm rãi mở ra, một đạo thiếu sư mà cao quý thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nàng thân mang một bộ tuyết trắng váy dài, váy thượng thêu lên màu vàng kim nhặt được Theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, phảng phất có vô số hồ điệp tại nàng quanh thân nhẹ nhàng bay múa. Nàng ra thịt như mỡ đông tinh tế tỉ mỉ, tại ánh hoàng hôn chiếu rọi hiện ra nhàn nhạt ánh quang, giống cựu thiên tiên tử giáng lâm phàm trần. Nàng mày như núi xa, mắt như thu thủy, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, vừa có quân lâm thiên hạ uy nghiêm, lại cất giấu một nét khó có thể phát hiện nữ tình. Vũ Điệp công chúa? Không, bây giờ đã là An Bình cổ quốc quốc chủ, nàng mỗi một bước đều mang nhã, giống như thế gian vạn vật đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Mái tóc dài của nàng như nước rủ xuống đến bên hông, trong tóc điểm suết lấy mấy cái tinh xảo ngọc châm, châm đầu điêu khắc sinh động như thật hồ điệp, theo động tác của nàng có hơi rung động, giống như sau một khắc liền sẽ vô cánh bay khỏi. Đi. Cục. Cục. Vũ Điệp chậm rãi đi xuống bậc thang, ánh mắt đào qua mọi người, mọi người đều nín thở trầm âm, không dám chậm trễ chút nào. Thanh âm của nàng thanh lánh mà em tai, như băng tuyền chảy xuôi, nhưng lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Lần trước sự tình, này định như vậy, đều theo chấm ý chỉ làm việc, không được sai sót. Vừa dứt lời, mọi người sôi nổi không lời đồng ý, không người dám ngẩng đầu nhìn thẳng dung nhan của nàng. Nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc lại xa lạ khí cơ đột ngột xuất hiện tại hoàng thành hạt cảnh nội, mà hình như có nhận thấy, Vũ Điệp công chúa bước chân có chút dừng lại, trong mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. "Bài Triều." Trầm rãi phun ra hai chữ này, lối thoát các hanh, thân tử giống như thủy triều lui ra. Mặt trời lặn về hướng tây thời gian, cũ trọng cung khuyết ngói lưu ly ở dưới ánh tà dương chảy xuôi dung kim sáng bóng. Đàm Viễn bước qua điêu khắc nhìn long văn cẩm Trắng, màu đen qua hai bên quỷ ngân giáp thị vệ, kim đại thế Khải, địa pháp thay đổi dần, những thứ này tại hơn 10 năm trước thời đại hậu hoa cổ. Nhiều nhất chẳng qua hóa Long Bí cảnh cung đình cấm vệ, bây giờ lại từng cái tản ra hơi thở của Tiên Đài Bí cảnh. Nửa bước đại năng chỗ nào cũng có, chính là tiên nhị tầng thứ tu sĩ, ở trong đó không thiếu số ít. Những năm gần đây, có xuân tu điện tại phía sau màn ủng hộ an bình của quốc, một sắn nhiều năm trước xu hướng suy tàn, tại Vũ Điệp công chúa đăng cơ về sau, thực lực quốc gia là càng thêm phát triển không ngừng, như mặt trời ban trưa. Bây giờ đã mơ hồ biến thành tứ đại thần triều bên ngoài chính đại cổ quốc bên trong đệ nhất cường quốc. Đương nhiên, ở trong đó vậy không tránh khỏi ngày xưa Đàm Huyền Tương trợ vị kia cựu Lê thần công chúa, ngồi lên cựu Lê người kế vị bảo tọa về sau, Đối phương đúng hẹn hết sức giúp đỡ. Nói tóm lại, an bình cổ quốc ngày càng cường đại, bên trong thủy, không cạ. Tên hoàng điện trước thập nhị phiến khắc hoa cửa son thứ tự mở ra, mỗi đạo cánh cửa cũng khảm nạm nhìn năng lực trấn áp đại năng Bắc Hải Huyền băng ngọc. Đàm Viên đầu ngón tay mơn trớn một cánh cửa cuối cùng phi thượng chưa khô mưa móc văn, đó là hôm nay lên triều tản đi về sau, Vũ Điệp tự tay dùng bút lông nhỏ bút phác họa đạo văn, bút tích trong còn ngưng tí lộn loạn đạo Trong điện, Huyền Lang, công chúa díu, âm thanh cho dường như chỉ có chính nàng năng lực nghe thấy. Đột nhiên, tim đập của nàng đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần, đầu ngón tay không tự giác địa có hơi bục chặt, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ngọn sóng, trên mặt vẫn như cũ duy trì quốc chủ ung dung cùng lạnh nhạt. Theo ngoài điện truyền đến tiếng bước chân đã vô cùng rõ ràng, nàng hiểu rõ. Cái đó theo vực ngoại trở về chừng 10 tháng 5 nhân, cuối cùng là bò được đến trung châu liếc nhìn nàng một cái. Lùi ra. Phía sau bức rèm che truyền đến âm thanh nhường tất cả thị nữ trong nháy mắt hóa thành tịch điệu. Đàm thấy 18 tên ánh gấm cầm đèn cung nữ đồng thời gối, trong tóc cắm thanh bộ diêu, nhưng lại không có tí rung động. Đến lúc cuối cùng một mảnh giao tiêu màn trướng tự động tách ra lúc, hắn người được quen thuộc lạnh mai hương trong xâm nhập vào xa lạ Long Diên Hương. Man che hậu phương, Vũ Điệp công chúa chính dựa nghiêng ở cuốn nhánh mỗ đơn trên giường, quan khẩu phượng chiều dương lưu tô tại nàng trên trán thả xuống nhỏ vụ bóng tối. Đã từng rủ xuống đến thắt lưng thanh ti bây giờ bản thân cao ngất linh xà búi tóc, trong tóc thập nhị chi vàng nạm ngọc châm theo hô hấp có hơi lập loé, mỗi một đạo ánh sáng cũng không bản mã chu vận chuyển điểu, thành, nhân, mấy Viên Lang hôm nay bỏ được đến xem chấm, chẳng lẽ Trư Phiên việc vật đã giúp xong. Nàng ngẩng đầu nhìn lúc, lông mi tại Dương Chi Ngọc trên gương mặt quét ra chằng non trạng trẻ lấp. Đã từng trong suốt như thu thủy con ngươi bây giờ lẳng động nhìn đẩm sâu uy nghi, nhưng chỗ sâu trong con ngươi kia xóa do hắn mà ra gần sóng, cùng mười mấy 20 năm trước tại Đông Hoang Bắc vực thần thành mới gặp lúc giống như lúc. Ánh mắt của Đàm Viên lướt qua nàng xương quai xanh chỗ mới thêm, là tô điểm chu sa văn. Kia đang thắt, đều sẽ điện tất pháp khí ra cộng hắn ánh mắt lúc, một tiếng. Cổ tay ở giữa vòng thất bảo và chạm ra réo rất tiếng vang. Nhìn xem đủ rồi. Nàng phóng ngọc dạn trong mắt, cả tòa cung điện điệu mạch linh khí cũng vì đó trì trệ. Chương 354, còn gặp lại Vũ Điệp, 2, chương 354, còn gặp lại Vũ Điệp, 2. Một đôi duyên dáng chân ngọc tùy tiện giẫm ở chỗ nào song kim ti dày dày bên trên, Vũ Điệp chậm rãi ngủ lại, theo lên An Bình Sơn Hà Xu thế váy áo phất qua mặt đất lúc, những kia dùng thiên tẩm ti dệt thành đường vân lại thật sự hiện ra vạn dặm sơn hư ảnh. Có lẽ là cảm thấy phiền phức, nàng đi hai bước sau đó, lại là đem dày lại lần nữa cởi ra, nhỏ bước liên tục nhanh thêm mấy phần. Đàm Viễn trông thấy nàng chân trần đạp ở bạch ngọc gạch bên trên, mắt cá chân ngân linh mỗi âm thanh giòn vàng cũng tinh chuẩn đối ứng ngoài cùng báo giờ chống tiết tấu. Đàm Viễn đi đến trước mặt nàng, hơi cười một chút, trong ánh mắt tràn đầy xa cách từ lâu vui sướng cùng tưởng niệm. Nhiều năm không thấy, quốc chủ phong thái càng hơn trước kia. Hắn giờ phút này âm thanh không còn trong sáng, cũng có vẻ trầm thấp mà tư tính, giống như có thể xuyên thấu vào người, thẳng tới sâu trong linh hồn. Vũ Điệp công chúa nhìn chăm chú hắn, trong mắt là chủ lạnh băng, uy nghiêm dần dần tan, thay vào đó là một vòng khó mà che giấu nhu tình. Nàng hé môi son, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, lại nhiều một tia nhiệt độ. Làm gì không phải gọi ta quốc chủ còn gọi ta là Điệp nhi không tốt sao? Đây không phải nhìn xem ngươi lúc trước mở miệng một tiếng chấm, tự xưng cực kỳ thuận miệng sao? Ngươi này an bình chi chủ ủy nghiêm, tại hạ sao tốt xúc phạm. Đàm Viên Tĩnh mịch được hình như có ngọn lửa nhảy lên hai mắt, giờ phút này hiện ra một sợi danh mãnh. Nhưng mãi đến khi hắn dứt lời, Vũ Điệp vậy không có nói thêm câu nào. Đột nhiên yên tĩnh trong đại điện. Hai người nhìn nhau mà đứng, không khí chung quanh giống như đọc lại bình thường, thời gian tại lúc này trở nên chậm chạp. Vũ Điệp công chúa đầu ngón tay có hơi rung động, dường như muốn đưa tay đụng vào hắn nhưng lại giống như bởi vì này nhiều năm chia ra, mà có vẻ hơi lạnh nhạt cùng khắc chế. Ánh mắt của nàng tỉ mỉ miêu tả nhìn Đàm Huyền hình dáng, phảng phất muốn đem những năm này tưởng nghiệm một một bù hồi. Đàm Viễn nhìn ra sự do dự của nàng, chủ động tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm tay của nàng. Lòng bàn tay của hắn ôn hòa mà hữu lực, giống như năng lực xua tan trong nội tâm nàng tất cả cô tịch cùng rét lạnh. Vũ Điệp công chúa đầu ngón tay khẽ run lên, tự nhiên không có tránh thoát, mặc cho đối phương cầm tay của nàng, sau đó bọn hắn mười ngón đan xen. Giờ khắc này, hai người nhìn nhau không nói gì. Soạn. đột nhiên Vũ Điệp đầu ngón tay ngưng ra một sợi tử khí điểm tại Đàm Huyền Mi Tâm, trên triều đình lệnh chưa hậu, trọng thần quân sợ uy áp giờ phút này lại mang theo một chút run rẩy. "8 năm trước ngươi viễn phó tử vi, trước đó vậy không cho ta biết, hôm đó để cho ta thấy ngươi một mặt, đưa tiễn ngươi cũng của ta." Lời nói bên trong cúo hắn tới lui. Dứt lời, Vũ Điệp đưa tay phóng, nhưng không ngờ Đàm Huyền đã một phát bắt được nạng sắp thu hồi cổ tay, dường như ngại chỉ cầm nàng một tay chưa đủ. Làm lúc cùng nhân thời gian nước định rất căng, đi được gấp rút, người cơ vẹn vẹn vài năm, cơ bất ổn, mọi việc của thân liền nghĩ đến. Chẳng qua việc này sát thực cũng là ta sơ sót. Đàm Vân nhẹ người người trên người đối phương Quý Bảo Vân Hương. "Vậy hạ." Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên chuyển đến nữ quan bẩm báo. Trường Tín đợi cầu kiến." Không thấy, Vũ Điệp lông mày nhắc lại. "Có thể, vậy liền để hắn chờ đợi. Sau 3 ngày ta có lẽ có thời gian." Tiên nữ quan ngôn ngữ còn chưa hoàn toàn lôi ra, liền bị Vũ Điệp bác bỏ trở về. Soạt, Vũ Điệp trở tay vung ra khí kình đem trọn phiến huyền thiết môn đông thành tựa băng, cái này động tác đơn giản lại làm cho thấy rõ bây giờ an bình của quốc có vẻ như cũng không giống hắn cùng nhau đi tới, nhìn thấy như vậy gió êm sóng lặng. Để người chê cười. Hẳn không có cái dày đến huyền lang sự hăng hái của người A. Là một nước chi chủ, vũ điệp thuận thế dựa sát vào nhau vào ngã vào đảm huyền trong ngực. Kia trường tín đợi là. Đảm huyền thuận miễn hỏi. Ngươi cũng biết dường như chúng ta cái này cổ cốt xây thành tụ khí tai nạn, những kia trọng chấn thành trì, phân đất phong hầu chư hầu, cho tới nay cũng có rất lớn quyền tự chủ. Kia trường tín đợi liền trong nước phương bắt một cái thế lực cực lớn, lại không an phận đỉnh núi. Đang khi nói chuyện, Vũ Điệp nhẹ nhàng hôn lên đàm Huyền khuôn mặt khẽ cạnh, trong tóc rủ xuống Đông Châu xuyên đảo qua đàm Huyền cái cổ. Muội khoa ngọc trai nội bộ cung phong ấn này mười mấy năm qua, những kẻ không muốn bị một giới nữ lưu cao cư đỉnh đầu cầm quyền, tiến tới phản loạn cường giả tàn hồn. Đàm Huyền Môn chấn nàng phía sau lưng động tác đột nhiên dừng lại. Hoa phục phía dưới, hắn đã nhận ra một đạo ngang qua xương hổ điệp vết thương, kia vết thương sinh ra thời gian cũng đắn, nay ra nhìn hoàng đạo kiếm Đương Nghiễm thần chiều người kế vị mặt trang công chúa đạp trên bậc thang ngọc bích từng bước mà lên, xanh nhạt váy sa phất qua bậc thềm lúc tràn ra nhỏ vụ băng tinh. Bống Dưng, nàng vảnh thai thượng rơi nhìn hai trang khuyết nha ken đột nhiên run rẩy. Không hiểu, hôm nay tới đây, trong nội tâm nàng đúng là dâng lên một tia điểm không may. Tiết kiệt tiết. Tiểu Linh Nhi đến rất đúng lúc. Trong điện truyền đến dây giáp ma sát tiếng cười, thanh đồng môn không gió tự mở. Đạp hiệu thái minh thần chiều lão tổ xếp bằng ở trên, chân gà ngón chính khí ngọc giảng. Lão nhân lục ngầu con mắt tại nhìn thấy công chúa bên hôm mới đeo người vị ngọc quyết. Lúc. Đôi mắt giản mua lướt qua vài tiêu quỷ quệ, tính toán ra, từ Cửu Lê thần triều lập quốc đến nay, đối phương thế nhưng vị thứ nhất nữ thái tử, chỗ cửa điện. Tị Nguyệt Linh chập ngón tay lại vướt lên ống tay áo nếp vốn vân vân, động tác này nhường nàng cổ tay ở giữa vòng cửu chuyển minh nguyệt có hơi tỏa sáng. Nàng chú ý tới hôm nay góc điện đèn hạc đồng xanh trong tiêu đốt căn bản không phải giao dầu, mà là đổi lại ba lọn bị luyện hóa nữ tử nguyên. Tất cả trong điện tràn ngập một cố quỷ dị khí cơ. Khi mà lão tổ lên tiếng mắt, hắn trên người mục nát đàn hương hòa với máu tanh đập vào Linh tơ toàn bộ đứng lên, tựa dưới ánh cảnh giác cố yêu. Nghe nói Lao tổ đã hiểu thấu đạo thái âm cổ kinh cuối cùng một tiên, nàng cố ý nhường giọng nói mang theo vừa đúng rung rẩy, đầu ngón tay lại thì thầm sẹt qua bên hông nai lưng ngọc hốt tối. Chỗ nào cất dấu nàng luyện chế con rối thế mạng, giờ phút này chính hấp thu nàng tận lực phóng thích ra thái âm khí tức. Soạn. Nhưng mà, đúng lúc này, lão tổ lại đột nhiên bạo khởi, giữa hai người khoảng cách khoảnh khắc rút ngắn, khô cạn bàn tay mang theo gió tanh đè lại bả vai nàng. Si Nguyệt Linh hoa phục thượng theo lên ngân nguyệt hoa quỳnh nguyệt hoa bị ép ngửa đầu nhìn lão nhân che kín đống đen mặt. Phát hiện đối phương khỏe miệng gì ra nước bọt lại hủ thực không khí, phát ra tứ tứ thanh vang. Chương 355, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 1, 1, chương 355, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 1, 1. Muốn thủ chặt. Tính mịch trong cổ điện, Lao tổ tay kia chụp vào Si Nguyệt Linh Phong Yêu ở giữa dây chuyền eo trân châu, lạnh buốt đốt ngón tay cách váy áo xẹt qua hắn bên eo thời khắc, Si Nguyệt Linh chỉ cảm thấy chính mình da thịt lập tức kích thích một mảnh nổi da gà. Lao tổ, ngươi nhập ma." Đem hết toàn lực tránh đối phương khí cơ khóa Linh nỗi Một đạo mang động ở giữa, nàng trong tóc chi kia nhìn như trang trí ngọc trầm. Giờ phút này chính chống đỡ nhìn Thái Minh lão tổ của họ Yếu Huệ, châm đầu khảm nạm nguyệt thực thạch đã bắt đầu phát ra huỷ diệt tính ánh sáng sáng Ha ha, ma, cái gì là ma? Hiểu rõ bản tọa khoảng cách tu thành này, thái âm cổ kinh còn kém cái gì đó. Âm thanh lạnh lùng theo xi Thái Minh hất hǒu chỗ lộ ra, hắn đối với xi nguyệt linh phạt tích, hoàn toàn không nhìn ở trong mắt. Chẳng qua cũng thế, cho dù hắn khí huyết suy bại, nhưng bằng cái này thân định phong thánh nhân vương tu vi, muốn đem đối phương cầm xuống, tất nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Đông. Nhưng mà, vào thời khắc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến tổ địa một tháng một Nghe tiếng Sī Thái Minh trong đôi mắt giả mu màu máu giảm đi một chút. Sī Nguyệt Linh tựa cơ xoay người triệt thoái phía sau, dắt địa váy dài tại gạch xanh thượng quét ra chăng non trạng bằng ấn. Nàng lam bộ lão đạo đụng ngược lại đèn hạc đồng xanh, dầu thác hắt vây chỗ lập tức hiện ra ba tấm vận vèo nữ tử gương mặt, nàng tập trung nhìn vào, cho dù trong lòng đã có mấy phần chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này hay là một cái lộ bộ, tâm thần căng cứng đến cực hạn. Kia ba tấm gương mặt, nàng kỳ thực cũng không lạ lẫm, chính là trăm năm trước thần triều đối tuyên bố, kia ba vị quan thất bại của cô. Ba người này chân dung, tại hoàng tộc bên trong đều thu nhận sử dụng tại hồ sơ trong, phải tra nhìn xem. Hiểu rõ cũng không khó. Nhìn tới ngươi còn không nghĩ rõ ràng a, cũng được, hôm nay liền trước thả ngươi đi." Si Thái Minh mặt giả bên trên tràn đầy lạnh lùng. "Nhưng ngươi hẳn phải biết, bản tọa có thể đưa ngươi nâng lên người kế vị vị trí, liền có thể đem ngươi bị thay thế. Ngươi được việc này, lẽ nào sẽ không sợ là Cửu Lê Đồ nhận thấy sao?" Ngoài điện ánh trăng xuyên thấu qua mái vòm ngói lưu ly li chiếu vào Si Nguyệt Linh giờ phút này mặt tái nhợt bên trên, lông mi thả xuống trong bóng tối cất giấu sắc bén quyết ý. "Ha, ha chút chuyện nhỏ này cũng có thể kinh động đế binh chỉ. Ngươi chẳng lẽ quá ngây thơ rồi?" Hùng chi, người ta trong lúc đó, thời gian qua đi trên trăm thế hệ, Huyết thống ở giữa ràng buộc sớm đã mờ nhạt được cực kỳ bẽ nhỏ, cho dù cho người mà biết, lại có thể thế nào. Si Thái Minh cười lạnh. Cuối cùng, làm Si Nguyệt Linh rời khỏi tổ điện. Trong cổ điện chuyển ra Si Thái Minh điên cùng nói nhỏ. Sinh ta không thể, ta người sống không thể, những người còn lại, không gì không thể. Một tuần sau, tổ địa trong cổ điện, kiểu lên nữ thái tử Si Nguyệt Linh ngồi quỳ chân tại trước cá Ngọc Huỳnh Bang, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm bước chén rượu đồng xanh đột nhiên vỡ ra một đạo thế văn. Mà Suy xét lâu như vậy, là nên cho lão phu trả lời chắc chắn. Sau tấm bình phong truyền đến khàn khàn như dao rỉ mài thạch giọng nói, một đầu khô gầy như vước tướng bàn tay đột nhiên đặt tại nàng đầu vai. Cái tay kia đọc che ký nám tử Sắc Tỳ Ban, âm khí 10 phần, lạnh băng đến cực điểm. Dường như cũng không ngoài ý muốn Xi Thái Minh đột nhiên xuất hiện, Si Nguyệt Linh tự mình bưng lấy chén ngọc, tiểu nhấp một miếng, nhưng cũng chưa cho đối phương cũng đẩy thượng một chén. Ứng đối phương yêu cầu, nàng hôm nay cố ý, Điều, ý bay, ra điểm con. áo bảo Nàng chỉ có tại hơn 10 năm trước lần kia thụ phong đại điện thượng mới vòng qua. Thỉnh cầu Lao tổ đợi thêm 3 ngày, gần đây ta mơ hồ cảm thấy tu vi bình cảnh lại có chỗ vững lòng, lượng trước ít ngày nữa liền có thể đột phá tới trạng đạo đỉnh phong, đến lúc đó, Lao tổ lấy được chỗ tốt, không phải cung càng cỡ nào hơn. Án về sau, Si Nguyệt Linh đột nhiên cười khẽ, phần môi hàm răng hiện lên hàn quang. Chỉ là, nàng lời còn chưa dứt, góc chỗ đèn đồng xanh thụ đột nhiên nổ tung thất đám thanh diễm, phản chiếu nàng chu sa nhớ diễm như máu. 3 ngày. Ha, ha đường trách ta không có nói cho ngươi biết, đây là cuối cùng 3 ngày, qua này kỳ hạ Ngươi nếu là còn chưa nghị thông suốt, nói không chừng muốn bấc ngươi kia ba vị cô cô theo gót." Xi Thái Minh tiếng cười lạnh bên thai bờ vang lên. Nói xong, Xi Nguyệt Linh chán nhẹ lại, nhìn thấy trước kia đặt tại chính mình tuyết trên vai con kia khô chảo đã biến mất. Màn đêm buông xuống giờ tí, Nguyệt Linh công chúa một mình ngọc lập tại người kế vị hành cung trong Trích Tinh lâu đệ cựu chạm mái hiên. Nàng rút đi tất cả hoa sức, chỉ dùng một cái lông vũ phượng hoàng quán nhìn đến eo thanh ti. Gió đêm cuốn lên trắng thuần quần áo trong lúc, có thể thấy được sau lưng chỗ chiếm Đẳng, huyền, vô huyền ngược lại là không nghĩ tới, cho đến ngày nay còn có thể cùng ngươi hợp tác một lần. Si Nguyệt Linh nhìn ra xa xa bóng đêm, liễu giễu tự nói, xoạt. Cối giờ tí khắc, Nguyệt Linh công chúa độc thân xuất cảnh, đi tới An Bình cổ quốc cùng xích dương cổ quốc giáp dưới chỗ. Nơi này là Đàm Huyền tạm thời bế quan độc thiên. Nàng không có cửa, chỉ là đem mây trôi rộng giãi tay háo sắn đến khuỷu tay ở giữa, làm thứ tích hát huyết theo cổ tay trắng ở giữa rơi vào trên thềm đá lúc, cửa ngọc hàn đột ra thật ra là biết chọn cách nơi cánh đến, giống như cười mà không phải bên trong mang theo ba phần biếng nhác ý. Cạch. Cửa đá mở ra nháy mắt, Nguyệt Linh công chúa nhìn thấy Đàm Huyền chỉ khoác lên một kiện thả lọng màu mực ngủ áo, khoe miệng, cái cằm còn dính nhìn chưa khô vết rượu. Phía sau hắn lơ lửng cựu luân thần hoàn. Do đó, cái này tồn trong, ngươi căn bản không có bế quan, không có tu luyện. Si Nguyệt Linh nhìn Đàm Huyền, âm thanh lại thanh lánh như mọi vỡ. "Ha ha, ngươi thế nào biết ta không có tu luyện? Ngươi tự nhận là hiểu rất rõ ta sao?" Đàm Huyền cười cười. "Ta chi đại đạo, ăn cơm là tu luyện, đi ngủ là tu luyện, cùng tiên tử nói chuyện yêu đương cũng là tu luyện." Si Nguyệt Linh có hơi trầm mặc. Nàng căn bản không tin đối phương này há mồm liền ra bịa chuyện chỉ nói là đối phương không muốn tương trợ, tận lực phơi nàng chọn vẹn một tuần. Do đó, lần này, ngươi có thể giúp ta sao? Nói lời này lúc, nàng trong tóc cừu lên linh không hòa tự đốt, cho tàn bay xuống tại Đàm Huyền bên chân lại hóa thành một nhóm thượng cổ đạo văn. Hoắc, thái âm cổ kinh. Không ngờ rằng ngươi cừu Lê thần triều nội tình vẫn đúng là không tặn đấy, lại vẫn chân tảng có một bộ thời đại thái cổ, nhân tộc vô thượng kinh văn. Đàm Huyền theo vậy được đạo văn bên trong nhìn ra chút hứa mãnh khỏe. Chỉ cần lần này vui lòng làm việc thủ, ta có thể đem bộ này cổ kinh hai tay dâng lên. Si Nguyệt Linh trầm nói, hai tay dâng lên. Chỉ sợ vì ngươi hiện nay người kế vị thân phận, còn không cách nào nắm giữ này Thái Âm cổ kinh bản hoàn chỉnh mất ta. Không chọn vẹn kinh văn cổ hoàng, trong tay ta, có thể cũng không thiếu, ngươi lấy chính mình cũng không lấy được tay bánh nướng, vẽ cho ta đờ nói. Đàm Huyền đột nhiên túi người, mang theo lòng mặc khí tức ngón tay nắm nàng cái cằm. "Hương Chi, ta hiện tại có thể cũng không nói." Si Nguyệt Linh bị ép nửa đầu, trông thấy hắn chỗ sâu trong con ngươi bơi lội từ kim đạo văn. Nửa ngày, Si Nguyệt Linh răng, trầm mặc một lát sau, nàng nhìn Đàm Huyền, chung là không giữ được bình nói: "Cậu ngươi, Chương 355 Cổ Lộ Tinh không phân vân, 1 2, chương 355, Cổ Lộ Tinh không phân vân, 1 2. "Số như vậy ngoan ngoãn tốt bao nhiêu?" Đàm Huyền cười khẽ. "Sau 3 ngày, ngươi đừng đi chỗ đó cổ điện, chính là ở đây chờ lấy. Nếu là hắn không tới đâu, vậy liên nhìn xem vận mệnh của ngươi, lao giả kia thích tới hay không, nếu là đến, ta tự sẽ ra tay nhờ vào đó phương thiên thời địa lợi đem cầm xuống, nếu là không tới, chính là chính ngươi mệnh số, ngươi cũng không phải của ta người nào, ta cũng không công phu ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Ta, ta còn có thể đánh bạc. Ngươi đã như vậy Vậy ta thì cố mà làm, cùng ngươi diễn thượng một tuần kỳ đi. 8. 5 tháng sau. Bắt đầu tinh ngực. Tây Mạc. Tu Di Sơn sương mù tại nắng sớm bên trong lưu chuyển, Đàm Huyền đạp trên trải qua nhiều năm chưa biến bậc thang đá xanh từng bước mà lên. Đây là hắn lần thứ hai tới đây, mà khoảng cách lần trước, hắn đi cùng Thần Tầm công chúa cùng tới trước, đã qua hơn 10 năm. Trong lúc đó 5 tháng, trải nghiệm tại hắn hai đầu lông mày khắt xuống gian nan vất vả, giờ phút này lại bị trong núi mở mịt đàn hương nhu hóa mấy phần. Hắn đột nhiên chân, một mảnh bồ đề la thanh sam bay xuống, tại phía trước tán cây kiết như hoa cái cổ mục dưới. Trong tuần tăng y chính theo tiếng tụng kinh có hơi phập phồng. An Diệu y thì hình dáng ngâm ở màu vàng kim nhạt Phật quan trong, gọt vai như ngọc sơn nguyên tuyết, cái cổ đường cong trôi vào chủng điệp cổ áo. Lang ca go âm thanh im bặt mà dừng, nàng ngoái nhìn lúc mang theo trên trán vài tia tóc bạc, giữa lông mày chu sa như ngưng kết huyết lệ. Đàm Viên Niết nhấp nô, trong trí nhớ đối phương xuất trận, mờ mịt giữa lông mày, kia xóa dấu ở thực chất bên trong hoa hải đường xuân ngủ vũ mị, đã cách nhiều năm, càng đã bị rèn luyện như vậy không gây bổi bẩm chủ, nàng chắp tay trước ngực hai tay trắng muốt như tuyết, móng tay lại lộ ra bệnh lâu xanh nhạt chiến trà tại trên bàn đá khẽ chọc, hù dọa ba lượng phi điều. Đàm Viên chú ý tới nàng châm trà lúc nó nút vô ý thức quận mình độ cong. Phẩn phật, gió núi lướt qua nàng rộng lớn ống tay áo, mơ hồ có thể thấy được xương cổ tay thượng kia dưới nhạt chữ phạn màu vàng. Đó là chạm đạo vương giả cấp độ tu sĩ, mới có năng lực tại tự thân khắc họa ở dưới Phật tông cấm chế, mỗi khi tinh nghiệm ba động liền sẽ thiêu đốt ra thịt. Giờ phút này kinh văn chính nổi lên đom đóm vi quang, phản chiếu nàng lông mi thả xuống bóng tối cũng đang run rẩy. Đàm nhiên đưa tay đè lại chén trà, nhiệt độ xuyên thấu qua sứ men xanh truyền đến, lại đây lòng bàn tay của hắn càng nóng dựng. Ngươi chính mình tan ra kia nguyên rủa tự động. Ý hắn bên ngoài mà nhìn xem đối phương bên gáy huyết mạch dống nhiên hiện hiện. Ngồi đối diện chỗ, An rượu y y mắt túi xuống nhìn chăm chú cháu buộc gần sóng, đột nhiên cười khẽ, khỏe mắt lại hiện lên cực mỏng đường vân, tựa cổ sứ chặt chém kinh tâm động phách năm tháng dấu vết. Bồ đề vốn công thủ. Nàng đầu ngón tay xẹt qua bàn đá trong khe nứt tân sinh cọ xỉ rêu. Thị chủ có thể thấy được tấm gương sáng trước buổi bẩm. Tự tiêu, chỉ có trong lòng độc tố khó cời. Làm. Xa xa tiếng chuông đẩy ra mây mưa, mấy giọt tóc lộ rơi tại nàng 3000 tóc bạc tự nhiên rủ xuống trán trên sợi tóc. Ngồi tại chỗ, Đàm Viễn Mông lấy chén ngọn, nhớ ra nhiều năm trước tại Giao Trì Thánh địa đêm đại hôn, đối phương giở tiệc tìm hắn áp chế tử độc tình cảnh. Trong trí nhớ, đối phương quỳ rạp xuống điện rơi trước góc cửa, còn từng nắm chặt góc áo của hắn kêu khóc mời đạo huynh ban thuốc bộ dáng, nhưng bây giờ đối phương ngay cả rơi lệ đều thành xa xỉ, những kia lễ ý vừa phun lên hốc mắt, liền bị quanh thân lưu chuyển Phật quang bức hơi thành sương mù. "Lam." Lam Hoàng Hôn tràn qua xa xa cỡ kinh lúc, nàng đứng dậy khách. Quay người mắt, lá, giống con sắp chết bít Hắn đưa tay muốn phạt, nàng lại đột nhiên lui lại ba bước, cổ tay ở giữa chứa phản bỗng nhiên sáng như bàn ủi. Sơn môn tại chống triều âm thanh bên trong chậm rãi khép kín, cuối cùng quang khe hở trong, nàng khẽ môi giơ lên đảm huyền chưa từng thấy qua thương sót nụ cười, tượng Bồ Tát mắt tối xuống nhìn chính mình tự tay chặt đứt chân luân. Cuối cùng, Đàm Huyền tại tu Di Sơn chân ngừng chân chỉ chốc lát, vì hắn bây giờ thấy cảnh tu vi, mượn nhờ thần nữ Lô Thần dị thi triển ra tự ngộ Hồng Trần Thiên Công muốn dẫn động đối ký ức sơ hở từ đó thúc đẩy xuân thu đạo ma, là Dựa vào tự lực lượng tan từ lại như thế nào Chỉ cần hắn nghĩ, đối phương thật chẳng lẽ năng lực toàn tâm toàn ý trốn vào này không muốn sao? Chẳng qua, lúc này không giống ngày xưa, tâm cảnh của hắn đã phát sinh biến hóa. "Hãy theo ngươi đi đi." Đàm Viên cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhận không phải cái gì thiên mệnh chi tử, cho dù có được tiên tiên thánh thể đạo thái thể chất như vậy, cũng không có khả năng nuổng mỗi cái cùng hắn từng có một đoạn quá khứ nữ tử, khăng khăng một mực đi theo tại bên người. Sức hấp dẫn cá nhân mạnh như Diệp Phàm, cuối cùng bên cạnh lại lưu lại mấy người. Diêu Hi, Nhan Như Ngọc, giao trì thánh nữ. Những người này, có mấy người lựa chọn ở tại hắn bên người. Từ tại tự vi tinh vực trở về sau, Tính toán đâu ra đấy đã qua 3 năm. Trong 3 năm này, Đàm Viễn có gần 1 năm là tại trợ Nhan Như Ngọc đem kia đám yêu thần hoa luyện vào luân hải. Về phần còn sót lại thời gian thì là xử lý một ít việc vặt, làm bạn nữ nhi, cùng với cùng tu điện trong còn chưa đạp vào con đường thí luyện tinh không thần nữ, như là giêu hi đám người đánh cờ, luận đạo. Đáng nhắc tới là, Cơ Tử nguyện và một bộ pháp nhân sớm đã tại hắn trở về trước đó, lần lượt đạp vào cổ lộ. An nhàn thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Một ngày này, Đàm Viễn đi vào Trung Châu kỳ sĩ phủ chỗ, cuối cùng là chính thức bắt đầu đạp vào chính mình vô địch con đường đạo. Lần này tiến về bờ ngoại, đặt vào nhân tộc thí luyện đường, hắn không để cho bất luận kẻ nào đi cùng, lẻ loi một mình lên đường. Chỉ có như vậy, cuối cùng rèn luyện ra đạo tâm mới đủ cường đại. 6. Vũ trụ mịt mờ. Oanh. Trong tinh không trôi nổi vành gai tiên thạch đột nhiên oanh tạc ngàn vạn hạ quang, thể minh tuyết trắng núi hùng điểm nhẹ hư không, vàng nhạt vấy lùa tại vực ngoại cương phong bên trong quần quần như sóng. Nàng thon dài ngón tay như ngọc chính nắm nuốt nửa khối khoáng tinh đỏ rực như máu, mỗi mỗi cần gì phải gấp gáp? Sa trên một chiếc chiến hạm Phạn Tiên tiếng cười duyên bọc lấy ngọt ngào làn gió thơm đánh tới, bộ giáp mạ vàng tại đen nhánh trong vũ trụ vạch ra 12 đạo sáng chói tinh hà. Nàng chân trần đạp trên hư không gợn sóng đi tới, mắt cá chân ngân linh đỉnh ròng rung động, xẻ ta đến bắt đuổi mầu đen vây sa dưới, một đôi bắt đuổi tuyết nghị ra thịt như ẩn như hiện. Tế Minh lặng lẽ đảo qua hiện lên vây kiến chi thế 18 cố cơ giáp, như băng tinh con ngươi chiếu ra phạm tiên xinh đẹp dáng vẻ, đối phương dáng người sắc thực dẫn lửa, người điểm, Theo hô hấp trạm rống ngân chúng Ai là mội mội? Thiên đường nữ nhân điên. Tế Minh chỉ thành kiếm, Bên hung ngọc đội đột nhiên oanh tạc 72 đạo thanh quang, đem gần đây ba bộ cơ giáp xoắn thành kim chúc mảnh vỡ. Thật mạnh vỡ. Thần mạnh tỉnh tỉnh. Bất quá, ta yêu thích. Mang theo mấy phần vô lại ngôn ngữ vang lên ngay mắt, Phản Thiên theo một chiếc chiến hạm trong bóng tối dạo bước mà ra, huyền thiết trọng kiếm ở trên hư không lôi ra u lam hoa hoa. Hắn màu đồng cổ trên lồng ngực chiếm cứ hắc long hình xăm đột nhiên mở mắt, đúng là đem trăm vạn dặm trong thiên thạch cũng nhuộm thành màu mực. Chậc chậc hôm nay thu hoạch tương đối khá, đem này áp. Áp đi là cách nào là cùng bạc, cũng có thể ngủ ấm 6 Trường 356, cổ lộ tinh không phong vân, 2, 1, trường 356, cổ lộ tinh không phong vân, 2, 1. Phạm Thiên, Phạm Thiên, 2 chọn 1. Quanh mình thiên đường hải tạc hạm đội, cùng tề ra cơ giáp đối lập. Mà bất luận là hạm đội, hay là cơ giáp, đều là đại quy mô sát thương trọng khí, bởi vì sợ bất ngờ vì đi tề manh trong tay khối kia thần quán vật, giờ phút này tạm thời đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Ẩm ẩm. Làm tề manh thuật pháp chạm đến kia đối đường huynh mội Phạn Tiên thừa cơ xoay người tới gần, nhu tĩnh mịch đan cấu móng tay xẹt qua Tế Minh trong hai. Nàng thổ khí như lan, Thức thời liền mau đem này khoáng thạch giao ra đây, thừa dịp ta bây giờ còn có thể làm chủ, nếu không đợi ngươi đình trệ, rơi xuống Phạn Tiên trong tay, vì hắn tốt chắc chắn thành răng, ngươi biết hạ chẳng." "Ha ha, chịu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được." Lời con chưa dứt, Tế Minh đột nhiên lật cổ tay lộ ra một viên cổ kính đồng xanh, mặt kính bắn ra thần quang đem Phạn Tiên bức lui ba bước, đối phương màu đen váy sa vậy gần như trong nháy mắt một tiếng vỡ ra thước dài lỗ hồng. "Ngươi bị này bị cố, Phạn Tiên Ngọc Dung biến đổi." chắng đầu vai ngay lập tức hiện ra thiên đường dòng chính phản thiên chiến thể đặc biệt màu vàng kim đạo tắc, quanh thân thần tắc tại bên đùi bệnh thành một bộ mới tinh vấy. Bất quá, những tia khí cơ đáng sợ thần tắc cũng không như vậy yếu tĩnh, từng tia từng sợi đường vân như cùng sống vật lan tràn, đạo mắt trong hư không kết thành một tấm che khuất bầu trời lẫy võng. Thất nhiên ngu xuân mất hồn, vậy liền chẳng thể trách ta. Phản Tiên hừ lạnh một tiếng, toàn lực ra tay. Đối phương cùng nàng cùng xưng là vĩnh hằng tinh vực tuyệt hai thủ, một cái là vũ trụ đường đóa hoa giao tiếp, một cái thì là tại vĩnh hằng có hết sức quan trọng thế lực Tề gia minh châu, ngày bình thường hai người ngược lại cũng lẫn nhau bạn tri kỷ, cùng chung chí hướng. Lần này bởi vì lợi ích xảy ra xung đột, nàng muốn không nguyện đối phương rơi vào một cái kết cục bi thảm. Đáng tiếc. Ha ha ha ha. Đường Đường tể ra công chúa, hôm nay liền cùng tiểu ra ta đi thôi. Một bờ, Lưu manh vô lại phản thiên ngửa mặt lên trời cười to, cũng là thừa cơ nổi lên. Tế Minh thấy thế đồng tử đột nhiên co lại, cổ kính lại bị đối phương một cái thần thông ăn mọn ra loang lổ rỉ xanh. Điện hạ, tiểu thư cẩn thận. Lúc này, nhóm chiến hạm vừa lúc phát xạ chùm sáng ram cầm đã đến trước mắt, này ram cầm thần dị như một đạo trong suốt sóng ánh sáng, không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng ở chừng áp một đạo bên trên, có thể nói là đi tới thánh cảnh phía dưới cực hạn. Giờ này khắc này, Tề Minh bị ép cùng Phạn Tiên hai người giao thủ, nhất thời không cách nào trốn tránh, mắt thấy muốn lâm vào địch thủ. Phốc, khẩn yếu con đầu, vị này Tề ra Minh Châu không chần chờ chút nào, nhất thời cắn chốt lưỡi phun ra một đạo huyết tiễn. Bành ba, tinh huyết chạm đến cổ kính máy mắt, trong kính đột nhiên nô ra một đầu giàn mua bàn tay, đem gần đây hai chiếc chiến hạm bóp thành đĩa sắt. Nhưng nàng sắc mặt cũng theo đó trắng bệnh, linh lung tinh tế thân hình lão đạo đụng vào một khối cao tốc bay thạch, váy lụa bị bén nhọn tình đám xé mở kể ra vết nứt. Siêu, siêu, siêu. Phá Tiên Phản Tiên hai người liên thủ, hai đánh một chiến hơn 20 cái hiệp, khó khăn lắm đem chế phục. Đều nói ngươi lần này hại kiếp khó thoát. Phản Tiên khẽ liếm lấy đầu ngón tay vết máu, mũi chân câu lên thẻ mạnh cái cằm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy triêu tức. Nàng thì giao cho ta đi, ngươi cầm trước khối này bệnh thạch trở về báo cáo kết quả công tác. Phản Tiên xoa xoa bàn tay lớn vẻ mặt cười xấu đi tới. Tề Mạnh gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, môi khẽ run, lại là nỗi lòng cuộn cuộn được nói không ra lời. Chết tiệt. Mau buông ra tiểu thư. Nếu không, chúng ta ra là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vội vàng thả điện hạ, nếu không chúng ta muốn khai hỏa. Ha, ha. Các ngươi tính là thứ gì? Ta sao lại bị các ngươi uy hiếp, có lá gan kìa, cứ nói hỏa, nếu như các ngươi không sợ đem Tệ Mạnh cô nàng này cùng ngộ thương lời nói." Phạn Tiên chậc chật cười xấu, vừa nói, hắn một bên tới gần Tệ manh. "Xem xét bên cạnh ngươi những thứ này hả nhát, đến lúc đó chúng ta gạo nấu thành cơm, nói không chừng tệ ra hay là còn muốn nắm lỗ mũi nhận hạ ta cái này phò má đâu." Nói xong, hắn đầu tiên là đoạt đi trên tay đối phương mỏ tay, lại một cái ôm hướng đối phương eo nhỏ nhắn. Bập. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo khói xanh lấy mắt thưởng không tốc độ rõ rệt đột tràn đầy chiến hạng, cơ giáp vây quanh giữa sân. Ai? Lạ lâm khí cơ xuất hiện, nhường Phạn Tiên, Phạn Tiên hai người trong lòng giật mình. Hai người đồng thời quay đầu. Oanh ba. Tiếp theo tức, chỉ thấy Phạn Tiên trọng kiếm đang cùng đột nhiên xuất hiện nam tử áo xanh tiện tay ném ra một tôn hỏa lô ráng co, ma sát giá hỏa hoa chiếu sáng thân ảnh của đối phương. Ấm ầm. Nam tử áo xanh nghiêm chỉnh không có chút nào che lấp khí tức dự định. Tức khắc, đối phương thái cổ thần nhạc trầm trọng, cường đại thánh cảnh uy áp, khoảnh khắc bắn ra. Này. Phục, hỏa, phong chuyển. Tu vi chạy tới tiên tam cuối Phạn tại bỗng nhiên đại phát dị hỏa năng dưới. Trực tiếp ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm hỗn tạp nội tạng máu tươi. Vậy dường như tại đồng thời, cơn sóng thần dị nhộn nhạo lên, Phản Tiên thân hình ngay cả bay ngược mà ra cơ hội đều không có, liền bị hỗn độn đạo độ chỗ diễn hóa lò hồng trần khoảnh khắc quanh thành một mịt. Tại chỗ, Dung Mạo tiểu diễm dẫn lửa Phản Tiên trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, giống như bị một màn này sợ ngây người đọng dạng. Đây trời trong mưa ánh sáng, Phản Tiên chỉ có nửa đường nguyên thần may mắn chạy thoát tới cửa sinh. Ngươi, ngươi rốt cục là ai? Chẳng ngang một cước. Chẳng lẽ không sợ ta thiên đường trả thù sao? Phàm Tiên tại gần bờ vành đai Thiên Thạch ở giữa giao chiến, hắn đạo cơ gần như hủy diệt, giờ phút này hoàn toàn mất đi lý trí. Luôn ngữ mới ra, hắn này nửa đường thật không dễ dàng sống tạm xuống nguyên thần, lại điên cuồng điều động lưu lại thần thức, bổ ra một đạo ngàn dặm thần mang. "Huyền." Phía trước, Đàm Viễn lại khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay ở trên hư không vạch ra cái xưa cũ tiêu chữ. Kia thần mang như hám hổ phách, liên đối diện hóa chiến thể hư ảnh đều bị dừng lại đang vận bèo không gian trong. Phàm pháp hạ lệnh quanh Lại phát hiện vừa rồi đứng chỗ, chỉ còn lại một đạo chậm rãi tiêu tán Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Nguyên thân ảnh tại khoảng cách nàng không đến ba trượng trong ánh sao lúc gần lúc hiện, tay trái còn cầm nửa ấm uống thứ rượu bạch hoa. Hắn ngửa đầu uống cạn cuối cùng nửa ngụm rượu dịch, tiếng hầu nhấp nô âm thanh tại tĩnh mịch bên trong đặc biệt rõ ràng. Quyết đấu sinh tử làm gì? Ta vốn chỉ muốn cầm mệnh thạch thì đi, này đồ ngu không nên lấy trứng chọi với đá, còn không phải thế sao tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Đang khi nói chuyện, tiểu hồ rơi xuống máy mắt, hắn trong tay áo đột nhiên bay ra chín con rồng vàng hư ảnh, đem lơ lửng mệnh thạch về phía chính mình. Hắn chiêu này, gián tiếp tan lúc trước phản thiên. Phản tiên thực hiện tại trên người Tế Minh Giang cẩm. Tế Minh Giang chống đỡ nhìn đứng dậy lúc, tình cờ trông thấy Đàm Huyền xuất hiện tại sản xuất mệnh thạch vẫn tinh khoáng mạch chính phía dưới. Đối phương tay phải hư nắm thành trảo, lòng bàn tay hiện hiện cá huyền hoàng nghị khí đem trọn phiến khoáng mạch nuốt vào hư vô. Đa tạ hậu tặng, sau này không gặp lại. Những lời này theo Đàm Huyền thân ảnh dần dần giảm đi chậm rãi truyền đến. Trong sáng tiếng nói chậm rãi rơi xuống, mảnh tinh vực này một trong để lại một chậm chậm Trên thực tế, phản tiên đám người cũng không nhận ra kia đến cùng là hoa gì, này trước bọn hắn chưa bao giờ tại bất kỳ chỗ nào gặp qua kiểu này đạo hoa. Chương 356, Cổ lộ tinh không phong vân 2 2, chương 356, Cổ lộ tinh không phong vân 2 2. Nhưng rất kỳ quái, khi bọn hắn nhìn thấy kia đám đạo hoa lần đầu tiên, trong đầu liền hiện ra hồng trần hai chữ. Cách cách. Ở chỗ nào nam tử áo xanh thân hình biến mất mấy tức sau đó, phản tiên bộ giương mạ vàng đột nhiên toàn bộ nổ tung, tóc dài giống như rắn độc cu dạng. Nàng tuyết trắng hàm răng cắn nát môi son, máu tươi theo cái cằm nhỏ tại tinh xảo trắng non xương quay xanh thượng. Kiểm tra. Cái chữ này theo nàng trong kẽ răng gạt ra lúc, bên ngoài hai bên trước kia dùng cho phóng tỏa hư không 18 tàu chiến hạm. Cơ giáp, lại giờ phút này đồng thời tự bạo thành từng đạo sáng trói phá hoa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ bên trong, Phạn Tiên thân thể mềm mại quơ, quơ nét mặt có chút nỗ trợ. Thực lực của người kia, chỉ sợ còn xa hơn siêu tưởng tượng của nàng. Tối thiểu, xa không phải vừa rồi mắt thấy như vậy đơn giản. Ta nhất định phải hắn chết. Vẹn vẹn lưu một sợi thần hồn Phạn Tiên, hoán độc ngân thanh chuyển vàng tứ phương. Đạo tâm vỡ nát phải chừa để, giờ phút này gần như bị điên hắn, mắt tảo động ở giữa, phát hiện Tề Minh đã mượn nổ tung biến mất không còn tăm tích. 1% năm ánh sáng bên ngoài một viên sao băng bóng tối mặt bên trong, Đàng Huyền vuốt vuốt mệnh thạch tay đột nhiên dừng lại. Hắn hai con người hiện ra nhàn nhạt tự kim thần quang, Nguyên Thiên thần giác vật chuyện, tỉ mỉ đánh giá khoáng tính nội bộ, lại nhìn thấy này Mai Mệnh thạch nội bộ cất giấu một hạt nhỏ bé hạt giống kim liên. Do xét ở giữa, hạt giống theo hô hấp của hắn tiết tấu sáng tắt. Thế ra, hắn như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn một cái mơ hồ chuyển đến nổ tung tiếng động phương hướng. Đây đã là hắn đoạn đường này đến hoạt đoạn, hoặc trộm, hoặc lừa gạt, hoặc trộm. Thu hoạch đến quả ẩn chứa thần tính vật chất hoàn mà có khác với trước mấy cái, cái này Mai Mệnh thạch tựa hồ có chút đặc biệt. Được rồi, Trước đây nghĩ vứt hết cái này bút thì chuyện, nhưng là từ kia chiếc rọ sét hạm tu sĩ chỗ nào lấy được pháp môn luyện chế dung dịch tiến hóa cũng không hoàn thiện, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Suy nghĩ lưu chuyển, Đàm Viễn bước ra một bước, đúng là đường cũ trở về. Vĩnh Hằng tinh vực ở vào khoảng giữa bắt đầu tinh vực cùng con đường thí luyện tinh không bên trong nhân tộc đệ nhất thành trong lúc đó. Rời khỏi bắt đầu đã 2 năm rưỡi, Đàm Viễn trước đây kế hoạch thông qua dọc đường tế đàn ngũ sắc, ngựa không dừng đến tòa nhân tộc nhất thành, nhưng ở đường khoảng cách Vĩnh tinh một chỗ không xa tế đàn ngũ sắc lúc, nhưng lại thay đổi chủ ý. Không giống với cái khác đi đến đường tập luyện tu sĩ Nhờ vào sau đó những trong năm này tại mô phỏng nhân quả bên trong trải nghiệm, hắn biết được vĩnh hằng tinh vực tọa độ sẽ không dễ dàng trong tinh không là đường. Đồng thời, hắn vậy hiểu rõ tại khoảng thời gian này vĩnh hằng tinh vực có cái gì. Thế ra, thiên đường, lý gia. Các loại hàng loạt vĩnh hàng tinh vực thế lực, trong gia tộc kia một lò lô sắp luyện chế thành cao cấp dung dịch tiến hóa. Tất nhiên đi ngang qua, Mưu Sao không cầm. Nguyên bản những thứ này tạo hóa, hẳn là chờ lấy không lâu sau đó đạp vào cổ lộ tinh không dị phàm. Đáng tiếc, gặp phải hắn. Màu nâu xanh thiên khung bên ngoài, vĩnh hằng tinh vực gần bờ tinh không kim chốc hải cốt như cự thú hải cốt nổi. Phản Tiên tinh hồng váy áo tại cửa sổ mạng tàu bên cạnh xoay tròn như sóng máu, nàng nắm chặt một nửa đứt gãy máy liên lạc lộ tử, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Điều khiển ngân bạch cơ giáp nghiền nát vành đai thiên thạch, hai ẩn cả động khẩu còn lưu lại vừa rồi khai hỏa nóng chạy làm tử sắc cát bã. Thật là một cái nhà của gan to bằng trời băng. Nàng nhìn chăm chú đạo kia chỉ gặp chỉ là hai mặt, cũng đã nhường nàng khát sâu ấn tượng dị thường nam tử xanh, trong đôi mắt đẹp có sáng bóng khi thị chấp động. Truy, kẻ này tự tiện xông vào ta thiên đường trọng địa, còn cấp đi lọ kia luyện chế ra 300 năm dung dịch tiến hóa cao cấp, tuyệt đối không thể hắn chạy thoát ba. Một chiếc thánh cấp bên trong cơ giáp chuyển ra thiên đường già lão nhôn nhắc cấm thành. Siêu, siêu, siêu. Thường tôn cơ giáp theo đuổi không bỏ. Trước mở, Đàm Viễn Nghiên lặng luyện hóa đã thu nạp vào luân hải dung dịch tiến hóa, này lô dung dịch tiến hóa tại hắn cấp độ thời điểm, rõ ràng còn chưa thật sự luyện chế thành công, nhưng mà tại hắn hướng trong đó gia nhập viên kia mệnh thạch sau đó, tất cả cũng không giống nhau. Khoáng thạch nội ẩn giấu bàng bạc thần tính năng lượng, trực tiếp lò kia dung dịch tiến hóa sinh ra biến. Giờ phút này kia dung dịch tiến hóa tại hắn luân bên trong sôi vô cùng, giống như một đầu bị cầm tù thú, lúc nào cũng có thể tránh thoát trói buộc chậm chậm luyện hóa bên trong, Đàm Viễn hô hấp trở nên gấp rút mà nặng nề, độ tốc độ chạy cũng không nhịn được chậm lại, lồng ngực kịch liệt phập phồng, dần dần bị phía sau cơ giáp hạm đội đuổi kịp, nhưng hắn quanh thân khí cơ cũng tại chậm rãi kéo lên. Cần biết, hắn bây giờ tu vi đã đạt đến thánh cảnh cái thứ 5 bậc thăng nhỏ. Thế gian này tầm thường thiên tài địa bảo, năng lực vì cái tốc độ này của Vũ hắn tu vi cảnh giới, gần như tuyệt tích. Đàm Viễn hẳn là tên thật của người a? Người trốn không thoát. Giọng phản tiên sau này phương truyền đến, mặc dù kiểu như lửa, lại cuốn theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Trốn? Ha, ha ai nói ta muốn chạy trốn? Đàm Viễn Thân Hình đột nhiên quay người. Mấy chục chiếc thiên đường cơ giáp chiến hạm gạt ra trận thế, đen nhánh vỏ kim loại ở phía xa kia vòng hàng tinh dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh leo hàn mang, hoàng pháo cùng nhau nhắm ngay hắn chỗ phương hướng. Giờ này khác này, Đàm Viễn đột nhiên quay người, nhường đổi theo mọi người có chút nghi ngờ không thôi. Phạn Tiên theo trong cơ giáp ra đây, đứng ở trung ương một chiếc chiến hạm bong tàu phía trên, một bộ váy lụa phần phật tung bay, sợi tóc như thác nước, ánh mắt như điện, từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống huyền, giống thẩm phán chúng sinh thần linh. Không biết, còn tưởng rằng tu vi của nàng là một tôn đại thánh. Giao ra dung dịch tiến hóa, có thể lưu ngươi toàn thây nang âm thanh vũ mị, nhưng từng chữ như đao, đâm vào má nhĩ, dung dịch tiến hóa không giao ra được, vì nó đã tại trong thân thể ta. Đàm Viễn khẽ miệng kéo ra một vòng cười lạnh, đáy mắt lại giấy lên hừng hực chiến hỏa. Hắn năm ngón tay vừa thu lại, phản tiên biến sắc, hắn chỉ cảm thấy một cố lớn lao hấp xả lực lượng vào tới, dưới chân chiến hạm cấu trúc bình thường rung động ầm ầm, lại bị trong nháy mắt áp chế. Cũng tại giờ phút này, Đàm Viễn thân hình lóe lên. Veng ba. Dường như tại cùng trong chớp mắt ở giữa, kể ra trắng lóa chùm sáng từ chiến hạm họng pháo bắn ra, xé rách không khí, thẳng bước Đàm vừa rồi đứng thẳng chỗ. Vực ngoại hư không bị văng ra từng đạo khó mà khép lại hấp động thần tắc mảnh vỡ vợi ra, sóng nhiệt bốc lên. Đàm Huyền Chân đạp hành tự bí, thân hình như quỷ mị, tại hỏa lực sen lẫn khe hở bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một lần né tránh cũng hiểm lại càng hiểm, áo bào bị ảnh hưởng còn lại sẽ mở kể ra vết nước, trên da chuyển đến thiêu đốt đau đớn. Không thể không thừa nhận, tu vi đi vào thánh cảnh sau đó, vượt cấp chiến đấu độ khó đã hiện lên bao nhiêu lần tăng lên. Cũng may, bọn này cơ giáp trong hàng đội, cũng chỉ có một chiếc thánh cảnh đỉnh phong vương cấp chiến giáp. Về phần cái khác, tuy có số lượng lưu như thế, nhưng vẫn đúng là không bị hắn để vào mắt. Ngươi một giới vực ngoại người tới, cô đơn chiếc bóng cũng dám trêu chọc ta thiên đường. Từ trước đến giờ chỉ có ta thiên đường cướp đoạt người khắp phần. Một tên thiên đường cổ thánh cờ lạnh, đưa tay vung lên, sau lưng mười mấy tên khống chế nhìn cơ giáp tu sĩ từ chiến hạm nhảy xuống, kim chúc bắt chân đập đầm ầm rơi hư không, chấn lên từng vòng từng vòng sóng khí. Bọn hắn cầm trong tay thần tấp ngưng tụ qua nhận, nhịp chân đều nhịp, giống như thủy chiều hướng đàm huyền tới gần. Hôm nay, ngươi cho dù là cái sang sông chần lòng, cũng phải cùng lao phu của lại. Trường 357, Cổ lộ tinh không vân 3, 1, 357, Cổ lộ tinh không phong vân 3, 1. Thật sao Trước đây cảm thấy bị ta chiếm lò kia dung dịch tiến hóa, các người đã đủ đáng thương, nhưng xem ra, là ta tự mình đã tỉnh. Tả Hữu là một bang kẻ cách, thật muốn nói lên, ta còn tính là thay trời hành đạo. Đàm Viễn hai mắt híp lại. Lời còn chưa dứt, hắn thần lực luân hải điền cuồn cuộn, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt màu máu vầng sáng. Hắn một chân đột nhiên đạp mạnh, thân hình như mũi tên, lại là chủ động phóng tới trận địa địch. Muốn chết? Một tên cổ thánh gầm thét, một thân tu vi kinh người tại trải qua cơ giáp da chỉ, tăng về sau, lòng bàn tay ngưng tụ ra một vòng màu vàng kim hấn, chọc trời xuống. Đàm không né tránh, quyền nắm chặt Quân phòng phía trên ngưng tụ ra một đạo xoắn ốc lên cao đạo cắt, ngang nhiên lên kích. Ở 3, hai cố lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra thiên băng địa liệt văn minh. Thứ không sóng khí xoay tròn, bốn phía cơ giáp chiến nhón có bị xung kích sóng tung bay, vỏ kim loại vặn vẹo biến hình, hỏa hoa vàng khắp nơi. Đàm Nguyên dựa thế triệt toái phía sau, trong cổ phun lên một cấu ngay ngái, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Hắn hiện tại trạng thái không nhiều ổn định, một bên tại luyện hóa lò kia dung dịch tiến hóa, một bên lại muốn lĩnh thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, lại chiến không cách nào phát huy toàn bộ ra đây. Tông lão, kết đi, người này không dung tình thượng, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Phản Tiên ánh mắt chớp lên, dẫn lửa thân ảnh đã về đến trong phòng điều khiển. Ngay lập tức, nàng chống cơ giáp mũi chân điểm nhẹ, từng tia từng sợi thần tắc, đạo lực từng mảnh từng mảnh bỗng tuyết phiêu nhiên mà xuống, nàng tại trong phòng điều khiển tố thủ nhẹ giơ lên, một đạo màu bạc trắng xiềng xích đột nhiên bay ra, như linh xà quấn quanh hướng Đàm Huyền. Đàm Huyền mặt không biểu tình, thân hình nhanh quay ngược trở lại, xiềng xích sắt cổ của hắn lướt qua, lạnh băng Đối với cái này, Đàm Viễn hừ lạnh một tiếng, liên tục tăng lên khí cơ tại thời khắc này đi vào cực hạn, ầm vang một phát, thường hư hết khí bốc hơi mà lên, xiêm xích phát ra chói hai vụ vụ, nhưng vẫn không đứt gãy. Đừng uổng phí sức lực." Phạn Tiên Thần nhiên nói, "Đây là chúng ta kết trận sau thi triển ra dây xích chói thần năm đó chính là một tôn thánh nhân vương cũng suýt nữa đưa tại đạo này bên trên, chuyên khắc ngươi loại này nhục thân cường giả." Đàm Viễn không nói. "Soản Lang." Hắn đột nhiên kéo một cái xiêm xích, mượn lực bay lên không, hai chân như roi, quét ngang hướng Phạn Tiên, cơ sát mặt. Phạn Tiên Thần không thay đổi. Quanh mình cơ giáp hạm đội xếp thành một hàng, nàng tay kia nhẹ giơ lên, một đạo vô hình bình chướng hiện hiện, đem Đàm Huyền Thế công tùy tiện hóa giải. Cùng lúc đó, nàng đầu ngón tay gảy nhẹ, một sợi ngân mang đâm thẳng Đàm Huyền mi tâm. Soạn. Đàm Huyền nghiêng đầu né qua, ngân mang sát gương mặt của hắn sẽ qua, mang theo một đạo vết máu. Hắn dựa thế cuốn theo chói buộc trong người dây xích quay cuồng vào hư không, Thái Dương chảy ra mồ hơ mịt. Người căng cứng không được bao lâu, Phản Tiên cùng một đám cơ giáp chậm rãi tới gần, âm thanh bình tĩnh như trước, lại lộ ra sát ý như băng. Đàm xóa đi gò má vết máu, đột nhiên cười, nụ cười kiệt mà điên cuồng. Này cũng không thấy được hắn nói nhỏ. Tiếp theo tức, Quynh thân vô thượng thần vận rung động, phương này thiên địa đại đạo lực lượng bị hắn điều động, tiên tiên thánh thể đạo thai cường đại, tại thời khắc này bắn ra hoàn toàn. Vành, cơ hội là trong nháy mắt, giang cầm ở trên người hắn dây xích chói thần khoảnh khắc tán dã. Vì trước mắt hắn tu vi khí cơ đã tới đột phá điểm giới hạn, nhưng hồi lâu chưa từng có một hồi đại chiến hắn, cũng không lựa chọn vì thiên tiếp là phá cục thủ đoạn. Là vì, giờ phút này hắn còn muốn phân ra một bộ phận tâm thần, tới áp chế tu vi. Ngươi, ngươi đã luyện hóa lọ kia dung dịch tiến hóa. Phản tiên dường như ý thức được cái gì, đồng tử đột nhiên có lại, cuối cùng biến sắc. Chú của ngươi, đã đúng, đáng tiếc không có thưởng. Không, nệ tình ngươi có chút tư sắc phân thượng, ta có thể có thể cố mà làm một lúc khao ngươi một hai. Đam viên trong ngôn ngữ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Đi. Cục. Cục. Hắn từng bước một đi tới. Quanh mình, thiên đường một đám tu sĩ nghe vậy sôi nổi hít sâu một hơi. Lúc này mới bao lâu? Đối phương liền đã tiêu hóa bọn hắn hao hết ngàn khó vạn hiểm, kết đoạt vô số tinh vực lấy quản hàm đội, tốn thời gian 300 năm mới khó khăn lắm luyện chế hoàn thành dung dịch tiến hóa cao cấp. Cái này, cái này làm sao có khả năng Giữa sân tu vi cao nhất vị kia thiên đường tộc Lao sắc mặt chấn động. Trong tầm mắt, Đàm Huyền kinh mạch trong phút chốc bị cuồng bạo năng lượng khắc nức, máu tươi từ lỗ chân lông chảy ra, cả người hóa thành một cái huyết nhân. Nhưng mà, đối phương vẫn như cũ đang từng bước đi tới. Cuồng vọng. Thiên đường tộc Lao đứng hàng trận thế trận nhãn vị trí, một tiếng quát chói tai. Điều khiển chỗ phản thiên cơ giáp đột nhiên giải thể thành thần thì đạo chiều Đàm Huyền lại sớm một bước đạp nát hư không. Hắn trước kia đứng chỗ hiện ra La, những ám đường đang thôn không gian. Ầm Huyền như bóng tối tại lúc này chậm bao phủ chiến trường. Hắn giẫm lên một nửa đã bị hắn nổ nát người máy cổ thánh tàn cánh tay nện xuống, Tiên Tiên thánh thể đạo thai đặc hữu tử kim huyết khí ở trong chân không đốt ra gợn sóng. Phản Tiên cơ giáp oát hoàng thay đổi hoàng pháo lúc, Đàm Huyền đầu ngón tay đã điểm tại khoáng vật hộp lượng tử phong lớn bên trên, thiên đường phản tiên chiến thể tổ văn chống cự phía trước. Thú vị. Đàm Viên híp mắt nhìn trong hộp lộ ra cựu sắc thần quang, quang mang kia phản chiếu phản tiên mắt đỏ có hơi co vào. Nàng đột ra là bảo bài tẩy 36 tinh thần, đến ma quái lơ lửng. toàn bộ trọng mèo. Thấy thời cơ bất ổn, Phản Tiên thừa cơ bóp nát một viên độn thuật ma phù. Nhưng mà, nỗi tung nan quan trọng lại truyền đến Đàm Huyền bất thình lình tiếng cười. Người muốn đi đâu? Ta từ trước đến giờ nói 102, đã từng nói muốn đích thân hầu người, thì nhất định sẽ để người thỏa mãn. Nói xong, vành ba. Phản Tiên kinh hoàng âm thanh không có xuất hiện, nơi đây toàn bộ vành đại thiên thạch đột nhiên sụp đổ thành một đạo giống như hắc động kỳ điểm, đem thiên đường hạm đội nuốt sống 1 phần 3. Tiên Tiêu thánh nhân đỉnh phong tu vi thiên đường tổng trực tiếp bị Đàm theo xé rách phản thiên cơ giáp bên trong túm ra, tiếp lấy hắn liên tiếp đưa ra thất quyền, đem đánh ra một đoàn xương máu. Tha, Tha ta ba. Thiên đường tộc Lao kêu thảm như heo bị làm thịt trong hư không văn vọng. Phóng Lao phu một ngụm, xem như trao đổi, phạ. phạm. Phạn tiên hội thật tốt thứ. Hắn âm thanh im bặt mà rừng, Nguyên Thần bị Đàm Huyền một tay bóp nát. Quên mình, lưu lại nhóm chiến hạm lặng ngắt như tờ. Giờ khắc này, tất cả mọi người không dám vận động, chỉ có thể trợn mắt nhìn kia cái thế ma đầu thân ảnh nhẹ nhàng vung tay lên, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển, một quyển hỗn độn đạo đồ diễn hóa thành một tôn lò trần, tiếp lấy xốc lên nắp lò, đem Phạn tiên thu vào. Ngay tại Đàm tại Vĩnh Hằng vực bên ngoài vũ trụ trong chân không, đại khai sắc giới, cũng bắt giữ Vĩnh Hàng 2 đại Minh châu một trong phản tiên, phong phú tự thân hùng trấn đại đạo lúc. Con đường thí luyện tinh không, nhân tộc đệ nhất thành. Trong vũ trụ mênh mông, một tòa nguy nga thành cổ trôi nổi tại mênh mông trong lúc đó, toàn thân do không biết tên thần kim nút thành, tường thành loang lổ, khắp đầy dấu vết tháng năm, nhưng như cũ tạo ra làm người sợ hãi uy áp. Cửa thành phía trên, nhân tộc đệ nhất thành 5 cái chữ lớn chiếu sáng rạng rỡ, giống như ẩn chứa vô tận đạo vận, mỗi nơi 357, tinh không 32, chương 357, Cổ tinh không 32. Giờ phút này, Trước cửa thành sớm đã tiếng người ồn áo, đến từ vũ trụ các tinh vực thiên kiêu nhóm đang tiếp dẫn sứ dẫn đầu xuống hội tụ ở đây, từng cái hoặc khống chế thần hồng, hoặc cưới cổ chiến xa, hoặc chân đạp tinh thần, khi thế bằng bạc, thần thái phi dương. Trong ánh mắt của bọn hắn, có chờ mong, có căng thẳng, càng có hừng hực chiến ý thiêu đốt. Trước cửa thành, một vị thân mang áo bảo xám trung niên tu sĩ đứng chắp tay, mắt sáng như đốc, quét mắt người phía dưới nhóm. Hắn chính là bây giờ này nhân tộc đệ nhất thành tiếp dẫn sứ, một vị thực lực tại cảnh giới thánh nhân vương Cường giả. Toàn bộ cổ lộ trên từng tòa thành trì, cứ điểm cũng sắp đặt tiếp dẫn sứ, cùng với một số giữ gìn cơ bản trật tự binh sĩ. Những người này phần lớn là trước kia đập vào đường tập luyện tiên tiêu, vì một ít nguyên nhân lưu lại tại trên cổ lộ, tự phát là đầu này nhân tộc thí luyện đường, làm ra cống hiến. Mà bên trong binh sĩ, mặc dù không thiếu bị một ít tuyệt thế yêu nghiệt thất bại tồn tại, nhưng mỗi một cái thực lực cũng không dùng kinh thường. Tiên lặng, giọng tiếp dẫn sứ cũng không lớn, lại giống như ẩn chứa nào đó vĩ lực, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn Tiếp theo, thanh âm của hắn trở nên trầm thấp mà hùng hậu, như là hùng trung đại lư, tại mỗi người bên tai quấn quần. Nơi này mặc dù chỉ là cổ lộ tinh không khỏi điểm, Cũng là các người đạp vào thí luyện con đường chạm thứ nhất, nhưng có thể đi đến nơi này, nói rõ các ngươi tại riêng phần mình tinh vực đều không phải hạng người bình thường." Tiếp dẫn sứ trầm giọng nói, rơi vào trên thân mọi người trong ánh mắt mang theo một tia xem kỹ. "Bất quá, cho dù tiếp xuống mấy câu nói đó ta đã nói qua không xuống nghìn lần, nhưng là nhân tộc đệ nhất thành tiếp dẫn sứ, ta vẫn còn muốn nhắc nhở các người, thí luyện cổ lộ cũng không phải là cho đùa, nơi này kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, cuối cùng có thể đến cổ lộ chỗ sâu, thậm chí cuối, vạn người không được một. Trong các ngươi rất nhiều người đều sẽ chôn xương ở trên con đường này." Tiếp dẫn sứ ngôn ngữ cuồn cuộn, Lời nói chừng nửa ngày, vừa dứt lời, tứ phương trong đám người liền vang lên một hồi mặc dù hơi có cảm xúc, nhưng cũng không quá mức quan tâm lời nói nội dung sỉ xào bàn tán. Nghe nói kia đế tiên đã tới đường tập luyện nơi cực sâu, một đường quét ngang, không người năng lực địch. Đại ma thần vậy rất khủng bố, nghe nói hắn một người độc chiến ba vị đồng xuất hắn hai cái tiểu cảnh giới thiên tiêu, thoải mái thủ thắng. Còn có vị kia nữ từ thân bí, nghe nói nàng đến từ một cái cổ lão tinh vực, thực lực sâu không lường được. Mấy năm trước tán đế tinh không phải đến rồi mấy nhóm người sao? Nghe nói trong những người kia hạ người kinh tài tuyệt diễm cũng là rất nhiều. Không sai, việc này ta vậy hơi có nghe thấy chậc chậc chậc, thực không dám giấu dếm, ta chỗ này còn có trong đó một số người chân dung, tất cả xem một chút, nhìn một cái, cái này tên cứ gọi ngượt nghê thưởng còn có kia hạ cửu vũ tế thủy. So sánh với các nàng chiến lực, thiên tư, ta kỳ thực càng chú ý các nàng dung mạo, khí chất, dáng vẻ. Xem xét chân này, này eo, kia. Đạo hữu, ngươi ít nhiều có chút thô bỉ. Đi đi đi, cách nơi này nhân xa một chút. Thành trí môn hộ chỗ, tiếp dẫn sứ mặc cho do từng cái thiên tiêu, yêu nghiệt nghị luận một lát. Một lúc sau, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một kia nụ cười ý vị thâm trường. Không sai, đế thiên Đại ma thần đám người, sát thực đã cho thấy đầy đủ kinh diễm phong thái, mỗi một cái đều là nhân tộc ta chứng đạo hạt giống, đoạn đường này, ma hiểm vô hạ, cũng phong quang vô hạn, mỹ nhân, cơ duyên, tạo hóa, tuấn hạ, Chỉ nhìn các người làm sao hăng hái tiến thủ, có người đi tới một lần vẫn một thân một mình, có người sau lưng cũng đã xếp đầy tùy tùng, làm quen lẫn nhau hợp ý đạo lư. Nói xong, hắn hung tay lên. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Tức khắc, từng dãy khí thế kinh người binh sĩ theo thành nội tôn ra. Soạn. mà hắn thì thân hình thoát một cái, biến mất tại cả đám trong tầm mắt. Trong đám người Một vị thân mang bạch đi nam tử trẻ tuổi thấy cảnh này nhíu mày, tiếp lấy hắn trong mắt lóe lên một tia khinh thường. "Đế Thiên, đại ma thần, Trứng đạo hàn giống? Ha ha, ta ngược lại muốn xem xem, bọn hắn đến tụt cùng mạnh bao nhiêu." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng chuyển vào người chung quanh trong hai. Một số người sôi nổi gảy mắt, nhìn về phía vị này nhìn cũng không có quá nhiều chỗ thần kỳ, nhưng khẩu khí lại không nhỏ người đồng lứa. Vị huynh đài này, nhìn xem lơi tuổi còn trẻ, khẩu khí không nhỏ a." Một vị dáng người khôi ngô trắng hán cười lạnh nói. "Đế Thiên cùng đại ma thần những người này danh hảo." Còn không phải thế sao tùy tiện người nào đều có thể chất vấn." Nam tử áo trắng liếc Tráng Hán một chút, thản nhiên nói. Danh hào lại vang lên sáng, cũng bất quá là hư danh mà thôi, cường giả chân chính dựa vào là thực lực nói chuyện. Người cứ giả vờ đi ngươi." Tráng Hán không để bụng. "Sao? Muốn theo ta tranh tài một hồi hay sao?" Nam tử áo trắng đưa tay ngoắc ngoắc đầu ngón tay. "Ngươi." Tráng Hán tính tình nóng nảy, nghiêm chỉnh bị đối phương thái độ trọc giận, đang muốn phát tác, lại bị một bên đồng bạn kéo lại. "Được rồi, đừng chấp nhặt với hắn, chờ thêm đường tập luyện, tự nhiên có người sẽ giáo huấn hắn, nơi này là nhân tộc đệ nhất thành." hay là an phận điểm. Không có. Từ thứ gì đó. Nam tử áo trắng cười cười, không tiếp tục để ý bọn hắn, quay người đi về phía cửa thành. Nói xong cay nghiệt ngôn ngữ, bóng lưng của hắn lại thẳng tắp như tùng, lộ ra một cốt cao ngạo cùng tự tin. Thật nghĩ một cái tắt đem hắn đầu đánh nổ. Trắng hắn một tay cách rung động, mắt lộ hung quang. Cho dù ai bị như vậy khiêu khích, cũng không sẽ thờ ơ. Huống chi, tất cả mọi người ở đây, đập vào con đường này, vốn là vì tranh phong, chém giết. Tất cả mọi người, xếp hàng vào thành. Lúc này, một binh sĩ trưởng quát lạnh nói, âm thanh như là sắt thép va chạm, làm cho người không rét mà run. Giáng có trong thành ác ý tạo thành rối loạn, thương vong người, ngay tại chỗ xử quyết, giết không tha. Cửa thành, những tên nối đuôi nhau mà ra, thân mang màu đen giáp trụ binh sĩ giờ phút này đột nhiên như lập, ánh mắt lạnh lùng, khí thế bức người. Bọn hắn cầm trong tay trường mâu, mũi thương hàn quang lấp loé, giống như năng lực đâm rách hư không. Vị tiêu binh sĩ trưởng trong giọng nói, tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm, thế nào một chút tựa như lây tiếp dẫn sứ còn muốn ngoại phong. Mọi người nghe vậy, đại đa số người sôi nổi im lặng, đàn hoàng sắp xếp dậy rồi hàng dài. Một vị dáng người nhỏ gầy thiếu niên rụt rè đối với bên cạnh người đồng hành hỏi: "Vị đại ca kia, thật giống binh sĩ kia nói như vậy, ở trong thành đả thương người, giết người, cũng bị xử quyết tại chỗ." Haha, ha, lời này thì dỗ dành dỗ dành đầu góc không hiệu nghiệm đau đầu thôi, thuận tiện bọn hắn duy trì trật tự, ít một chút lông gà vi vặt." Người đồng hành nhìn thứ nhất mắt, cười tủm tìm nói: "Đả thương người nhiều nhất bồi giao một ít tiền phạt, hoặc bị cưỡng ép lưu lại đảm nhiệm tòa thành trì này lao dịch, đương nhiên, ý tập sát người khác, tại đi chép bên trong bị ngay tại chỗ xử quyết, chỗ nào cũng có." Nhưng nói xong nói xong, không chờ thiếu niên kia buông lỏng hơi, hắn liền lời nói xoè chuyện. Tràng qua cường giả Vi Tôn, năm đấm nói chuyện ở đâu đều là đạo lý quyết định, nếu là ngươi mạnh đến có thể đánh phục bọn này binh sĩ, chỉ cần ngươi không phải dị tộc, phạm chuyện không phải quá phận quá đáng, cho dù là tiếp dẫn sứ, cũng sẽ đối với ngươi mắt nhắm mắt mở. Rốt cuộc, thiên tư chắc tuyệt, chiến lược tuyệt đỉnh tồn tại, ở đâu đều sẽ đạt được ưu đãi, đạt được một ít đặc quyền đó là chuyện lại không quá bình thường. Ồ, ngươi đối với quy tắc của nơi này như vậy hiểu rõ, nếu không hiện tại liền trước mặt mọi người trái với một chút trật tự xem xét. Lời còn chưa dứt, liền có binh sĩ tầm mắt lạnh lùng nhìn lại bin sĩ bên cạnh, từng cái màu đen giáp trụ đồng bảo lập tức ma quyền sát trưởng, ngo ngoe muốn động. Thiếu niên và bị dọa đến rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Binh sĩ trưởng bên cạnh một vị đồng dạng giáp trụ trong người tu sĩ thấy thế, hòa hoán một chút giọng nói, nói ra: "Ở trong thành chỉ cần thành thật bạn phận, đại đa số tình huống cũng bình an vô sự, và ở chỗ này tốn thời gian nghiên cứu trật tự, quy tắc, các người hay là suy nghĩ thật kỹ, làm sao thông qua thứ nhất cửa khảo nghiệm đi." Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia thương hại, vậy hàm ý nhìn đối với kẻ đến sau cảnh cáo. Chương 358, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, 4, chương 358 Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân 4 1. Nhân tộc đệ nhất thành, Phong Vân tế hội, quần quần sóng ngầm. Đế Thiên, đại ma thần và tuyệt thế thiên kiêu đi danh, như là một đoàn núi lớn, đặt ở chỗ có người đến sau trong lòng. Nhưng mà, cường giả chân chính, xưa nay sẽ không bị người khác quang mang che giấu. Cục, cục. Lan Lục Cục, Lan Lục Cục. Theo từng cái thiên kiêu nhóm lần lượt vào thành, nhân tộc đệ nhất thành bầu không khí vậy theo tiêu điều trở nên dần dần huyên náo. Trên đường phố, đâu đâu cũng thấy cùng một tinh vực, hoặc này trước liền sớm đã lẫn nhau kết bạn tiên nhóm, tốp năm tốp ba tập hợp một chỗ, thấp dọng nghị luận. Nghe nói lần luyện tập này sẽ có vài vị tuyệt thế maính nhân trở về, không biết là thật hay giả. Nếu như là thật sự, vậy coi như náo nhiệt. Những thứ này danh xưng hạt giống đạo ở giữa va chạm, từ trước đến giờ kinh thiên động địa. Bất quá, ta nghe nói gần đây có một vị người mới, thực lực cũng rất mạnh, không biết hắn có thể hay không ở đây phiên thí luyện bên trong chỗ hết tài năng. Người mới? Hừ, mạnh hơn người mới, cho dù chỗ hết tài năng lại như thế nào. Tại đế thiên trước mặt bọn hắn, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi, phải biết, bọn hắn đạp vào đầu này cổ lộ, đã có nhiều năm đầu, ở trong đó chiến lệch thời gian, lấy cái gì đi đền bù. ấy sai rồi. Đạo đồ càng về sau, vài chục năm, mấy chục năm thời gian tu hành tích lệ, hội dần dần sắt bằng. Không sai, đại thánh cấp độ cường giảm một lần bế quan, đều là hai chữ số năm tháng cấp bước. Haha, ha, vừa rồi ở cửa thành, người áo trắng kia quần vọng bộ dáng nhìn thấy không? Thế mà ngay cả đại ma thần bọn hắn cũng tiếu để vào mắt, ra châu thổi lên trời. Ha ha, người đó? Các ngươi không có phát hiện sao? Người đó hình như là cái nữ giả nam trang. T. Cái gì? Thật hay giả? Ta hoài nghi, người đó là Táng đế tinh hạ tiểu nữ. Nàng? Nhưng nàng không phải song qua một lần thí luyện rồi sao? chẳng những thông suốt, thất bại tại trong tay nàng tú sĩ đã vô số kể. Hy vọng đến lúc đó ta sẽ không theo người đó phân đến cùng một khu đi. Ngươi cho rằng không phân đến cùng nhau liền không sao? Một ít kinh thế yêu nghiệt, đánh vỡ chiến khu ở giữa hàng rào, chẳng qua là chuyện thường ngày thôi. Đế lộ hung hiểm, lại có bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng? Ta người này có tự mình hiểu lấy, tại trên cổ lộ ma luyện một phen, tương lai năng lực tiến vào đại thanh cảnh giới, tiếp nhận bản thế tiền bối, bảo vệ lấy ta chỗ sinh mệnh cổ tinh là được rồi. Mọi người tiếng nghị luận bên trong, có người kể rõ đối với đã công thành danh tội cường giả vây lở, đánh giá Có người hàm ý nhìn đối với lần này thí luyện phòng bị, cũng có nhân đối với người đồng hành, thậm chí kẻ đến sau khinh thường, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, nếu là cơ duyên xảo hợp, bọn hắn nhóm người này có thể đem cùng một vị tên là Đàm Huyền tu sĩ trẻ tuổi, cộng đồng tham gia thí luyện. Hắn đến, đều sẽ đánh vỡ hiện hưu bố cục, nhắc lên một hồi trước nay chưa có phong bạo. Đến lúc đó, gió tanh mưa máu, cũng bất quá bình thường. Tiếp dẫn sứ đứng tại trên tường thành, ngắm nhìn phương xa tinh hùng, ánh mắt thâm thúy. Lần này luyện mở ra chu kỳ rất dài, lại một nhóm thiên kiêu muốn tới, không biết lần này sẽ có hay không có người có thể mang đến cho ta kinh hỉ." Bên cạnh hắn, một vị khí tức cũng như vực sâu biển lớn tu sĩ thấp giọng nói, "Thí luyện một lần lại một lần, muốn ta nhìn xem, này kẻ đến sau bên trong, chỉ sợ rất khó sẽ có người năng lực siêu việt Đế Thiên, Đại Ma Thần." Tiếp dẫn sứ trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, "Đế Thiên cùng Đại Ma Thần, đúng là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu, nhưng mà, vũ trụ mênh mông, không thiếu cái lạ, có thể, thật sự có người có thể siêu việt bọn hắn, cũng chưa biết chừng." Thí dụ như, cái đó theo Táng Đế tinh tới giao quang vương nghe nói gần đây tại Nhị thập thành cũng giết đi rồi. Bao nhiêu thiên kiêu vẫn lạc tại hắn trong tay người đó, chỉ sợ có chút cổ quái, có tin tức sưng chết ở trong tay hắn người, bản nguyên thể chết, hình như hoặc nhiều hoặc ít cũng có thiếu thốn. Nhị thập thành trấn thủ sứ xác minh rồi sao? Hắn thực sự là nhân tộc sao? Thật là nhân tộc không thể nghi ngờ. Tăng đế tinh từ trước đến giờ quần anh hội tụ, Vương Đằng, Thuấn Vũ Phi, Tề Lân. Những người này kinh diễm trình độ, đều chưa chắc lại so với đế tiên kém, chỉ là kia Nam Yêu Huy Muội, dù sao cũng là dị tộc. Trong thành, một vị đã rút đi nữ giả Nam Trang Ngụy trang nữ tử nhẹ vỗ về dây đàn, khóe miệng hơi dương lên. Đàm a đàm huyền, ta biết ngươi chung quy là đến, tính toán thời gian Người theo bắt đầu xuất phát, cũng sắp đến a. Không hưởng công ta trở về một chuyến. Thanh âm của nàng Thanh Thủy êm tai, như là suất cốc chim hoàng oanh, nhưng lại ẩn chứa vô tận chiến ý. Kia cái gì Đế Thiên Chí Lưu, vì còn chưa cảnh ngộ, nàng còn chưa bao giờ để vào mắt. Ở trong mắt nàng, kinh địch chân chính, một mực là cái đó từng tại thế giới tiên phụ thất bại, cũng gấp. Đục. Qua nàng người, biển xanh cắt vàng tại Vĩnh hàng tinh vực vùng cực nam trải ra, đan viễn đạp nát hư không đi mà hồi phục, lại lần nữa lâm ở vùng vực này lúc, thấu mỏng Nơi đây một màu biển cả sóng cả thủy triều lên xuống âm thanh cùng cảnh sắc giống nhau nghi nhân. Hô. Đặt chân thánh cảnh tiểu bậc thang thứ 6, cái kia làm chậm lại một chút. Đàm Huyền cởi chiến hải, chân trần dẫm tại tế nhuyễn cát trắng bên trên, bàn chân truyền đến ánh nắng thiêu đốt sau dư ổn, xa xa bọn nước vòng quanh ngọc vỡ bọt biển tầng tầng túp đẩy, tại trên đá ngẩm xô ra ngàn vạn ánh. Nơi này ngược lại thật sự là chỗ tốt. Đàm Viên nuốt ve bên hông treo lỏ nhỏ trần, địa, thủy, hỏa, phong đại khai thiên nguyên tố ở trong lở nổi lên bốn loại khác lạ vi quang. Trong góc suy nghĩ lưu chuyển, đang nghĩ ngợi có phải đem đã cảm ngộ đối phương đại đạo, hết rồi giá trị lợi dụng phạn tiên thả ra. Thật tốt cùng với nó tại đây trên bờ cát chơi đùa một phen thời khác, hắn đột nhiên nheo mắt lại. Không có sử dụng thần nghiệm tạo động, đơn thuần dùng mắt lực cực điểm trông về phía xa, hắn nhìn thấy ước chừng ngoài vạn rằm một gốc cây cỏ dưới, có người đang điều chỉnh bikini dây buộc. Tia đoạn tuyết trắng vòng veo tại loan lộ bóng cây bên trong như ẩn như hiện, giống chạm ngọc sư đắc ý nhất tác phẩm. Lớn như vậy duyên hải hải vực, nhìn chung trăm vạn rằm, chỉ có đối phương một người. Các hạ nhìn xem đủ chưa? Thanh Thúy giọng nữ bọc lấy gió biển bay tới. Đàm thấy người đó xoay người, mặt đường sắc trên da thịt còn dính nhìn nhỏ vụn hạt cát. Vai phải giáp trụ có đạo tựa như mới càng không lâu vết thương hình như dương cánh thanh loan. Làm nữ tử vẽn lên rủ xuống trên trán như thác nước thanh tí lúc, Đàm Huyền bước ra một bước, trước mắt ngang trời vận lặng, ra hiện ở trước mặt đối phương. "Thế ra đại tiểu thư." Đàm Huyền giọng nói trong mang theo ba phần kinh ngạc. "Không ngờ rằng lại ở chỗ này đụng phải ngươi." "Ngươi biết ta?" Tế Minh một bên nắm lên bãi các khăn bao lấy chỉ mặc một kiện bikini và áo ngực thể, đang nói, nàng tố thủ có hơi siết chặt, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đem Đàm Huyền nhận ra được. Hôm đó, Tế Minh tò đánh giá hắn. San hô đỏ ngón chân lâm vào rắc đất cát, trong mắt nhưng cũng không thiếu cảnh giác. "Là ngài, tạm thời đúng không?" Đàm Viên từ chối cho ý kiến cười cười. Đột nhiên, gần bờ gió biển phương pháp đột nhiên trở nên xiển xệ, tế manh người được trên người đối phương như có như không mùi máu tanh, tựa như còn sen lẫn nào đó cổ lão dược liệu cay đắng. Chương 358, Cổ lộ tinh không phong vân 42, chương 358, Cổ lộ tinh không phong vân 42. Ngày đó mặc dù sau nhìn xem tình huống là phạn tiên bọn hắn bỏ ngựa bắt về, hoàng tại hậu, nhưng bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi chặn ngang một nước Ta chỉ sợ, dường như là nghĩ đến rơi vào phạn Thiên trong tay kết cục, Tề Minh mím môi một cái. Cuối cùng, nàng quỷ thần xui khiến đưa tay, lấy ra một vật, đưa về phía Đàm Nguyên, lại tại sắp chạm đến đối phương ống tay áo lúc bị một đạo vô hình bình chướng văng ra. Thế Tiên tử lòng biết ơn ta nhận. Đàm Nguyên quay người lúc tay áo xoay tròn, lộ ra bên hông một nửa lò hổn trần. "Quyên Ngươi tại trong vòng nửa canh giờ rời khỏi, vùng biển này rất nhanh sẽ bị Thiên Đường cơ giáp nhóm Đi." Hắn còn chưa dứt, đã thấy chẳng biết lúc nào đã vây quanh trước hắn, ánh đạo hữu theo ta hồi Tề như vậy cho dù là thiên đường hạm đội cũng không dám đối với người làm sao? Ồ, Đam Viên một chút nhíu mày, kỳ thực trong lòng khỏe miệng đã có hơi câu lên. Hắn sẽ lại tới đây, lại thật vừa đúng lúc đụng tới Tề Minh, tự nhiên không phải chân chính trùng hợp. Hắn chính là đang chờ đối phương mời chính mình tiến về Tề ra. Không thể không nói, dung dịch tiến hóa đúng là cái thứ tốt. Cho dù thứ tư, giai đoạn thứ năm dung dịch tiến hóa đa đối hắn không có quá lớn hiệu quả, có thể loại bảo bối này, ai biết ngại nắm giữ nơi tay nhiều. Húng chi, hắn đoán được Tề gia rất có thể có được một khối thái sơ mạnh thạch. Trong khoảng thời gian này, người đại náo thiên đường hành động vĩ đại đã tại Vĩnh Hằng tinh vực các trong thế lực truyền đi son sao sủ sụ, tộc ta bên trong rất nhiều trưởng bối cũng muốn gặp ngươi. Được rồi, tất nhiên Tể Tiên tử thịnh tình không thể chối tử, vậy ta thì cùng tính không bằng tuân mệnh, liền tùy ngươi một đạo tiến về Tể gia ở mấy ngày. Một phen chối từ về sau, tại Tể Minh nhiệt đình dưới, Đàm Huyền Cố mà làm đáp ứng xuống. Siêu, siêu, siêu. Lãm pháp khí phi hành phá vỡ trời cao, một đường thông suốt vòng qua Tể gia môn hộ, đến một mảnh cao khu công nghệ lúc. 18 tòa cây đèn đồng thời sáng lên. theo phi tiên đi ra. Chú ý tới những kẻ dưới đĩa đèn thì tối trong bóng tối, chí ít có thất đạo cường đại dò xét thần thức ba đạo. Nhìn xem ba đạo mạnh yếu, chí ít đều là thánh cảnh tồn tại, trong đó còn có một vị thánh nhân vương cấp bậc cường giả. Nhưng cũng may những kia thần thức chủ nhân cũng không có quá mức, bằng không, Đàm Huyền cũng không ngại, nhường những người kia ăn một chút đau khổ. Tế Minh đổi lại màu xanh nhạt váy dài tay háo rộng, trong tóc châu châm theo nhịp chân run rẩy, tại nói đá xanh lắt thành trên sàn nhà thả xuống nhỏ vụn con sáng. Cục cục. Đàm Viễn đi theo Tế manh bước vào mảnh này cùng loại cao khu công nghệ phủ đệ. Một lát sau, một vị tựa như đã đợi chờ đã lâu tóc bạc lão giả xuất hiện tại tầm mắt phía trước. Tam thúc tổ. Thế manh thản nhiên hướng tóc bạc lão giả thi lễ một cái, sau đó cho giới thiệu Đàm Huyền. Vị này là được. Manh nhi không cần nhiều lời, vị tiểu hữu này sự tích, bây giờ tất cả vĩnh hằng tinh vực ai không biết. Lão giả khoát khoát tay, dục ngầu ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Đàm Huyền. Lão hữu tài hoãn, tiểu hữu tuổi còn trẻ liền đã là thánh cảnh hậu kỳ cao thủ, thiên tư chi kinh diễm, hiếm thấy trên đời, con đường tu hành đạt giả vi tiên, người ta mặc dù tuổi tác không giống nhau, nhưng tu vi lại tương tự, người ta đạo hữu tương xứng là đủ. Nghe vậy, Đàm đầu một cái có hơi chật tay. Như thế, tại hạ gặp qua Tề Hoàn đạo hữu. Ha ha ha ha, quả nhiên sảng khoái, là báo đáp tiểu hữu lần trước giải cứu manh nhi ân tình, ta Tề ra đặc biệt chuẩn bị thực rượu, tiểu hữu mời. Tề Hoàn cười to hai tiếng, âm thanh trung khí 10 phần, lại là một chút cũng nghe không ra xế chiều. Tề Hoàn đạo hữu khách khí, hôm đó chẳng qua là trời xui đất khiến, lợi ích cho phép. Đàm Nguyên cười cười, ăn ngay nói thật. Dù thế nào, nếu là hôm đó không có tiểu hữu, manh nhi nhất định bị giam cầm. Đến, mời ngồi. Tề Hoàn dẫn mấy người đi vào một chỗ đại sảnh, xôi ngồi ngồi xuống. Chén rượu thứ nhất này thể minh kính đạo huynh, vừa ngồi xuống, thể gia minh châu liền nâng chén sát kính, đàm viên cùng với nó cùng uống, một chén rượu vào trong bụng, tiệc rượu không khí dần dần hình thành. Thời gian từng chút một trôi qua. Trong tính đường ăn uống linh đình, nâng ly cả chén. Đang ngồi người nhà họ Thể, rất biết cách nói chuyện, toàn bộ hành trình đều là khuôn mặt tươi cười. Rượu la rượu ngon, lại là ủ lâu năm, rượu ngon, tiến ẩm hơn hai canh giờ, chính là Đàm Huyền cũng có mấy phần hơi say rượu. Sau nửa đêm, 12 tên thị nữ nâng lấy linh quả nối đuôi nhau mà vào, mỗi người hành tẩu lúc váy cũng không sai chút nào địa giơ lên 30 độ sừng. Tế Minh được an bài tại Đàm Huyền phía bên phải thì tọa, nàng thỉnh thoảng tự thân vị Đàm Huyền thêm rượu, chớp tấm rót rượu lúc, Đàm Huyền trông thấy nàng sau hai nỗi lên khả nghi đỏ ửng, vậy căn bản không phải mùi rượu năng lực thúc đẩy sinh trưởng ra thịnh sắt thái. Tiểu Hữu, đến, chúng ta tiếp tục uống. Có lẽ là có say rồi, Tề Hoàn lão đạo nghiêng ngả theo chủ vị đi xuống, đi vào Đàm Huyền chứa quán, lại là một đám chén rượu vào trong bụng, hắn đột nhiên ngã sấp có trong hồ sơ bên trên, quét xuống một mảng chén ngọn, chén Cũng tại lúc này, có lẽ là vì ổn định thân hình, đột nhiên bắt lấy Đàm Huyền tay, 5 ngón tay nổi lên quang. Đàm Huyền trong lòng âm thầm cười lạnh, giả bộ không có phát hiện mình uống vào trong rượu chuyện ẩn giấu, mặc cho đạo kia dò xét lực lượng ở trong kinh mạch đi khắp, mãi đến khi lão giả đột nhiên tê dên lui lại, giữa ngón tay chảy ra tinh mịn huyết châu. Soạt, tức khắc, lại sảnh lập tức bạo động. Bảy tên giả lão theo sau tấm bình phong chuyện ra, nhiều tuổi nhất người trong tay trượng xương rồng nặng nề ngẩng Đàm Huyền người được trong không khí tràn ngập vân hương khí tức bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên trở nên chút quỷ dị. Mà giữa sân những thứ này, người nhà họ tề, sôi nổi đứng dậy, cầm đầu thánh nhân quanh thân khí cơ biến ảo, đó là nào đó cổ lão xét cấm phát động đi báo. Thật tốt hùng hồn lực lượng khí huyết. Lẽ nào là bất diệt kim thân? Không, không đúng, làm sao còn có thần vận đạo thai? Chu gậy lao ồ âm thanh phát run. Kẻ này thể chất, không thể coi thường a, là một loại trước đây chưa từng gặp vô thượng tiên thể. Nàng che kín ra đốm mồi tay nắm toé ngọc giản truyền tin, bên ngoài phòng ngay lập tức vang lên trùng nhạc vang lên. Loại thể chất này, nên cũng không phải chưa từng xuất hiện, còn nhớ trong tộc ghi lại 8, 9 vạn năm trước chuyện xưa sau. Tề Hoàn lao mắt miêu lại, trầm giọng nói, Người là nói? Lao ồ mở to hai mắt nhìn. Không tệ, tất cả, theo kế hoạch tiến hành đi. Hoàn giải quyết dứt khoát. Sau nửa đêm Ánh trăng trong sáng bỏ lên trên song cửa sổ, Tề Minh được can bài tiền đạt hướng đến bất tỉnh nhân sự Đàm Huyền đi khách phòng. Rất khó tưởng tượng, chiến yến tiệc đến tột cùng là như thế nào tuyệt thế tiên nữ, có thể nhường một tôn đường đường thánh cảnh tầng 6 cường giả uống say đến tận đây. Rượu kia bên trong quá mức tăng thêm vật liệu, là cái gì? C cửa phòng đẩy ra sau chấm dứt bên trên. Đột nhiên, bị Tề Minh nhẹ nhàng cất đặt tại trên giường Đàm Huyền đột nhiên tỉnh dậy, chộp ngón tay như kiếm điểm tại nản mi tâm. Trong lúc thời, Tề giật mình chính mình chẳng những không thể động đậy, lại không cách nào ngôn ngữ. Thể sắc kinh mạch ở giữa sao động nhiệt lưu trong nháy mắt đông kết, hóa thành ngàn vạn bằng châm đâm vào kỳ kinh bắt mạch. Giờ này khắc này, trong phòng bốn phía chính lóe ra quỷ dị phân quang. Không thể không nói, các ngươi thời ra, xác thực có hứng, rất đúng khẩu vị của ta. Đàm Nguyên cười nhạt một tiếng, ôm lấy run Dật tệ manh cất đặt tại hắn vừa rồi nằm xuống giường em bên trên. Chương 359, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, Nam, một, chương 359, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, Nam, 1. Giờ dần ba khắc. Đàm trực tiếp trở mình ngủ lại, tại trước giường bản con trước ngồi trên mặt đất. Đơn giản phủ thêm áo bảo sau đó, Hắn trong đôi mắt tự kim thần hoa lưu chuyển, nguyên tiên thần giáp thi triển bên trong, hắn xuyên thấu qua cung điện kết cấu, nhìn thấy bên ngoài một tầng tiếp một tầng, tổng cộng thập bắt trọng trận pháp tại xà nhà sen lẫn thành lưới. Trên giường, thế manh một thân tu vi, thần thức đều bị phong. Tại hắn đã sơ bộ chút thành tựu Hồng chân đạo tâm ma trùng pháp môn dưới, đối phương như trong ống trúc ngược lại hạ động, đem thể ra trên giới đối với hắn này thể chất giấu trong lòng dạ tâm bản giao cái 7, 8 phần. Thế ra tính toán, cùng hắn nguyên bản đoán, không sai biệt lắm. Ngươi, ngươi vừa nãy đối với ta làm cái gì? Vì thời gian nhất thời, lần này đàm huyền thi triển đạo tâm ma trùng cũng không phải bản đầy đủ. Tề Minh vậy rất nhanh đến mức vì từ trong hồng trần ý cảnh phản ứng. Chỉ là đáng tiếc, trong thời gian này trải nghiệm, nàng rốt cuộc nhớ không ra. Ha ha, những lời này chẳng lẽ không phải nên ta hỏi ngươi sao? Ta lòng tốt dự thiệp, ai nghĩ ngươi tệ ra lại giáp tâm hại người. Trước án, Đàm Huyền rót cho mình một ly nước trà, đầu ngón tay hắn khẽ vượt qua chén lưu ly li bên dưới, màu hổ phách tửu dịch chiếu ra hắn giống như cười mà không phải cười lơ mi. Đương nhiên, ta này bản nguyên thể chất, cũng không như các ngươi mong muốn để ngươi được. Cái cái gì? Nghe vậy, Tề Minh lớn trong con mắt phản ra miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh. Giờ này khắc này, Trong phòng không khí so sánh với vừa mới tiến lúc đến biến hóa, cho dù nàng tạm thời nghĩ không ra cái gì, có thể chí ít có một việc, nàng rất rõ ràng. Tế ra trên giới đối nàng đủ kiểu khuyến dụ, nàng không sợ người khác làm phiền, cuối cùng mới quyết định hy sinh. Nhưng đến cuối cùng, hiện thực lại nói cho nàng, cái gì cũng không có đạt được. Trong tộc giao cho nàng nhiệm vụ, thất bại. Tốt nửa ngày, tế manh đệ xuống trong lòng quần cuộn tâm trạng, chân ngọc chia xuống đất, chậm rãi đi vào đám huyền bên người. Cho dù nhất thời không thành công lại như thế nào, dưới mắt nhà này cung điện trong trong ngoài ngoài hơn 10 trọng pháp trận chế vây khốn. Cho dù ngươi là một tôn thánh nhân vương, vậy mọc cánh khó thoát, ngươi bây giờ tốt nhất đừng ra, chính là cùng chúng ta tẩy ra hợp tác." Nàng thổ khí như lan. Nói xong, ngón tay ngọc nhỏ dài dựng vào đàm Huyền cổ tay ở giữa, nàng xanh nhạt tựa như móng tay hạ cất giấu ba cây kim trầm phong ấn. "Đây là nàng số lượng không nhiều chuẩn bị ở sau. Trong miệng ngươi nói hợp tác, hẳn là chính là cưới ngươi. Ở dễ các ngươi tẩy ra." Sau đó liền đảm nhiệm một cái công cụ nhân. Đàm Huyền cười lạnh một tiếng. "Ngươi không thoát được đâu, việc đã đến nước này, không có lựa chọn nào khác, huống chi, ngươi cũng không nhiều ăn thiệt thòi, không phải sao?" Thế manh trầm mặc một hơi. Nói khẽ, "Là cái gì là?" Đàm Nguyên chậm rãi đứng dậy, tinh minh ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, cười cười, "Ta nhìn xem ngươi còn có một chút khí sắc, chính mình lại nghỉ ngơi một lát đi." Lời còn chưa dứt, thể mạnh hứng tiếng ngá gục, mắt tôi sầm lại, mất đi tất cả ý thức. Tiếp theo tức, Đàm huyền cắt vỡ đối phương ngón tay, lấy được đối phương một giọt máu tươi, muẫn vô thủy kinh thạch thư bên trong đế trận lực lượng, một vòng vô hình gọn sóng lập tức hối động mà ra. Tức khác, trong cung điện bên ngoài pháp trận ngưng trệ một cái chớp mắt. Thừa dịp cái này mấu chốt, thi triển hành tự bí, lạc lựa trời ra thân, thu khí cơ, lập tức hắn thân hình một cái trực tiếp ra cung điện. Bạch, phù phù, phù phù, phù phù. Một cái hô hấp công phu, hắn liền đánh mắt xỉu, trấn áp bên ngoài một đám trông coi, tuần tra Tế ra tu sĩ. Hắn không có hạ sát thủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất, tự nhiên là vật hắn muốn còn chưa tới tay, giờ phút này không nên đánh cỏ động dẫn. Đây đều là Tế ra tộc nhân, nếu là hồn đăng hoặc mệnh địa bên trên bản nguyên khí cơ vừa diện, đến lúc đó hắn coi như không tốt hành động. Bạch. Nam Nguyên vừa đi vừa nghỉ, trốn chốn tránh tránh, cuối cùng đi tới Tế Mạnh tại đám trầm ở hồng chân ý cảnh bên trong lúc thổ lộ ra trong mật đạo. Hắn không ngừng tiến lên. Trong lúc đó tránh đi trong mật đạo tuần tra thanh đồng khối lỗi. Tại vòng qua đạo thứ 7 mà nước kết giới lúc, hắn cố ý nhường tay áo lay dính thủ vệ linh thú nước bọn, tiểu này đặc sản tại Vĩnh Hằng tinh vực người thiên huyền, như thế liền sẽ bị hắn Man Tiên quá hải, Sau 3 ngày mới biết phát hiện trong sào huyết dung dịch tiến hóa giai đoạn 5 bị thay thế thành dung dịch tiến hóa cấp tốc. Soạt. Thời gian bất tri bất giác đi tới giờ máu hay khắc. Luyện chế vào hóa dịch luyện đan trong điện lò thần chín khiếu phun ra nuốt vào nhìn Hạ Quang, Đàm ngón lại mở ra hư không lúc, trong lọ giống như truyền ra một đạo non Cũng sớm có tính toán, trước giờ làm ra bố trí, ngăn cách trong ngoài. Giờ khắc này, địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Trong lọ, 106 chủng thần tài luyện thành dung dịch tiến hóa như ngân hà chút xuống, bị hắn dùng hỗn độ đạo đồ quét sạch, sạch sẽ, tứ đại nguyên tố quanh quần dưới, kia dung dịch tiến hóa diễn hóa dị tượng còn đang ở ven hóa thành long hoàng tranh đấu hình dạng. Lam thân thì sơ khắc ánh nắng đông rách tầng mây, tề ra tổ tử bên trong một chiếc bản mệnh đèn đột nhiên bạo liệt. Soạt. Đã xảy ra chuyện gì? Ngũ tộc tổ vẫn lạc. Là kia Đàm huyền. Hắn chạy trốn ba, bị giết ngũ tộc tổ. lúc này đứng trước tại đỉnh Trích Tinh lâu, cuồng dương. Hắn nhìn cả tộc chấn động tề ra trên dưới, trước mặt một đoàn xương máu tràn ngập. Chính là vị Tiệt Tề gia ngũ thuốc tổ. Hắn vốn không muốn hạ sát thủ, nhưng chịu không được không ở đối phương vừa vặn ngăn ở hắn thoát ra tề ra con đường phải đi bên trên. Do đó, chỉ có xin lỗi rồi. Thằng nhãi danh. Người trốn không thoát ba. Tề gia Chố sâu, thật quả cận tồn thánh nhân vương cấp tề gia lão tổ gầm thét thanh âm chấn vỡ tam trọng cung điện, khâu trảo năm ngón tay từ đạm mây đè xuống. Đàm Nguyên cười một tiếng ra hành bí, thân ảnh ở trên hư không liên tục 9 lần lẻ, mỗi lần hiện thân cũng tinh chuẩn tại trận pháp trọng yếu. Làm đám truy binh thuật pháp dòng lũ bao phủ hắn tàn đánh lúc, chân chính Đàm Huyền Sớm đã xuất hiện tại 300 vạn dặm bên ngoài Tề gia môn hộ. Môn hộ sớm đã đóng lại, nhưng đó căn bản ngăn không được hắn. Vành ba, hắn trở tay ném ra Tề manh tiếp thân ngọc bội, đem này trước mang tới một giọt máu tươi nhỏ đi lên, ngọc nát nháy mắt kích phát cấm chế đem nửa cái Tề gia phù đệ nổ thành bột mịn. Cũng tại giờ phút này, môn hộ giam cầm pháp trận xuất hiện một tia bùng lỏng. 18 chiếc không bình đất, Không thể không nói, này Tề ra tối hôm qua chiều đãi hắn đúng là diệu ngon. Thay vào đó chủ nhà giáp tâm không tốt, chẳng qua nếu không phải như thế, hắn có thể cấp sạch lên, còn có như vậy một chút xíu ngượng ngùng. Ầm ầm. Hư ảnh sách đá chậm chậm theo Đàm Huyền trong luân hải chiếu rọi mà ra. Nay giống như xác rùa đen lợi khí, đã không sai biệt lắm đi vào thánh cảnh hậu kỳ hắn, thúc đẩy lên, đương nhiên sẽ không như là lấy trước kia phí sức, kiêu động đế trận lực lượng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, nếu là muốn đem năng hoàn toàn phát huy ra, chỉ dựa vào hắn hiện tại còn kém xa lắm. Chương 359, Cổ Lộ Tinh Không Vân, Nam 2, 359, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân. Nam, 2, tối thiểu nhất cũng muốn đại thánh, cho dù hắn này vô thủy dịch chuyển, đoán chừng cũng muốn đỉnh phong thánh nhân vương tu vi. Ầm ầm 3. Ầm ầm. Ầm ầm. Bốn phương tám hướng gọi tới công phạt đánh rơi tại trên hư ảnh sắc đá, Đàm Huyền thân ở trong đó bình yên vô sự. Ngẫu nhiên một ít xuyên thấu qua hư ảnh linh kích ở trên người Hàn Án Kình, đối với thánh cảnh tiên thiên thánh thể đạo thai mà nói, căn bản không tạo được thương tổn quá lớn, tốn thời gian mê tức. rãi tìm tòi phía trước giang cầm ra đột nhiên quay người đối mặt như thủy triều truy mình. cơ cơ chứa dung dịch tiến hóa lò trần. Đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi đại đạo sát chiêu. Làm thế ra lão tổ bản mệnh pháp khí máy chém trảm đạo bộ ra hư không chạm lúc đến, nay lọn kết hợp bình tự bí sát chiêu, tình cờ bay vào giao cầu hạch tâm đạo văn. Do thánh nhân Vương thúc đẩy, đủ để thoải mái chém giết bất luận cái gì một tôn thánh nhân hung khí trên không trung ma quái bốn con, càng đem nhà mình ba chiếc chiến thuyền chặn ngang cắt đứt. Ầm ầm. Đa tạ còn đại. Cuối cùng, đầy trời bụi bặm bên trong, tại lâm vào trùng vây trước đó, Huyền đúng là chắp tay làm vài chào. tư thế tiêu chuẩn giống cái địa cầu cổ đại nho sinh. Thân ảnh của hắn tại tinh huy bên trong dần dần giảm đi chỉ có trêu tức dư âm tại tề gia mọi người bên thai quấn quẩn. Đều nói nhắc nhở phu thê bác Newton, Tề tiên tử đã là nữ nhân của ta, đối đãi ta theo cổ lộ cuối cùng trở về ngày, đối với các ngươi tề gia, tự có một phen cách nói. Nói xong, một sợi khói xanh hóa thành lưu hình, dung nhập bắt ngát tinh hà. Hậu phương, Mên Ngâm quần quần truy bình, vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, cũng không như vậy mặc cho hắn thoải mái rời đi. Sau nửa canh giờ, thiên đường nhân mã gia nhập truy kích đoàn ra, còn có Vĩnh Huy tông, Lý gia. Các loại thế lực tu sĩ, cơ giáp, chiến hạm trong tinh không đối với Đàm tiến hành bao vây đánh. 1 năm 02 tháng sau, Đàm Viễn đạp trên Loang Lỗ tinh huy cổ đạo bước vào cửa thành lúc, cả tòa nhân tộc đệ nhất thành giống như bị vô hình pháp tắc ngưng kết. Thanh Sam và Thảo còn dính nhiễm cổ lộ thiên tiệm sương mù hỗn độn, cấp xương rõ ràng tay phải tùy ý mang theo một nửa đứt gãy chiến mâu đồng xanh, mũi thương nhỏ xuống ám kim sắc thân huyết tại bạch ngọc địa gạch thượng đốt ra lũ lũ khói xanh. Hắn là số lượng không nhiều, chưa từng đang tiếp dẫn sứ dẫn đầu xuống, tự động tìm tới nơi này nhân. Một khi xuất hiện, một cách tự nhiên khiến cho trong thành binh sĩ chú ý. Người nào? Đừng tự loạn trận cước, hắn là nhân tộc. Hả? Chờ chút. Thành lâu tháp quan sát lão binh trong tay huyền quang kính đột nhiên bộc phát ra chói mắt hạ quang, kính chiếu sáng bắn tại trên người Đàm Huyền đồng thời, mặt kính hiện hiện cốt linh đạo văn nhường cái này trông coi thành cổ 1000 năm tiếp dẫn phó sứ đồng tử đột nhiên có lại. Không có gì ngoài cốt linh, đối phương quanh thân nghiêm chỉnh quấn quanh lấy thất đạo ngưng động như thực chất thánh đạo phát tắc. Không đủ một giáp cốt linh, làm sao có khả năng còn trẻ như vậy? Nhìn thấy kia nam tử áo xanh từng bước một đi tới lần đầu tiên, đối phương thân bị quanh quần ngang khí cơ, nhường hắn tưởng lầm là cái thích dạ bộ Master lão bất tử ra hỏa đường đầu này cổ lộ. Không ngờ rằng, "Phó sứ, người nói, người này tuổi tác bất mãn một giáp?" Có thể cái này? Làm sao có khả năng? Một bên, Đông Đảo lão binh nhìn đã đến dưới thành đạo kia bóng người áo xanh, không khỏi sắc mặt lộ vẻ xúc động, nghẹn họng nhìn chân trối. Từng cái môi khô khốc run rẩy, hắc giáp dưới mũ giáp hai mắt trừng tròn xoe. Tiếp dẫn phó sứ Cảnh Khâu ngón tay đem huyền quang kính mặt ngoài quang ảnh bóp ra giống mạng nện với dạng, tâm mắt sao vậy chuyển không ra. Bất mãn giáp thấy cảnh hồ kỳ. Hắn khàn giọng lẩm bẩm vừa ra khỏi miệng liền bị cương phong xé I. I. I. sợ là đến cái ghê gớm ra hỏa. Chính là không biết người này chiến lực làm sao, nhưng nhìn hắn quanh thân huyết sát chi khí, chỉ sợ cũng là không tầm thường. Đi rất có cảm giác gấp bách tiếng bước chân tại đóng chặt trước cửa thành dừng lại. Đàm Nguyên Thân ảnh mạnh mẽ giáng giỏi đứng ở loan lộ cổ đạo bên trên, cương phong quét, thanh sam phất phất, đi lại ung dung. Hắn mặt như con ngọc, ánh mắt thâm thúy dường như tinh không, khi thì lại u lãnh làm người ta trong lòng sợ hãi. Giờ khắc này, khi hắn tu vi, cốt linh thông tin gió thổi một chuyển ra, thành nội, vô số đạo ánh mắt như mũi tên nhọn phóng tới. Có kinh nghi, có rung động, càng gặp nạn hơn vì che giấu ghen ghét. rất nhanh, cửa thành mở rộng. Một hàng kia sắp xếp hắc giáp binh sĩ, giờ phút này hoàn toàn không có lần trước tiếp thu một nhóm kia phê các tinh vực thiên kiêu chi từ lúc bày ra bén nhọn. Dưới mắt bọn hắn, đứng ở cửa thành hàng phía trước thành hai nhóm cánh quân, như là đang nên tiếp một vị về tới nhân tộc trí tôn. Trong ánh mắt kia lửa nóng, dò xét, tò mò, không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều đủ loại. Tóm lại, ánh mắt của bọn hắn một thằng dừng lại ở chỗ nào đạo trên người bóng người áo xanh, một thằng theo hắn vào thành, đến biến mất tại cuối ngã tư đường. Tế bảo người này muốn tuân thủ trong thành tự. Ha ha, là đang hối hận, không hỏi ra người này là đến từ nơi nào a? Phó sư chỗ nào có thể nhìn thấy dấu vết để lại nhiều hơn một chút, hắn nói cái núi kia, sát suất lớn là Vĩnh Hằng tinh vực, Táng Đế tinh, còn có Tử Vi tinh vực. Mấy cái này sinh mệnh cổ tinh vực. Người này ngược lại là đến cái lúc, cửa thứ nhất thí luyện, một năm vừa mở, ba ngày sau chính là muốn chính thức mở ra, bỏ lỡ lại phải đợi một năm. Người này xuất hiện, sợ là năng lực chấn động toàn bộ thí luyện cổ lộ. Cục, cục. Hai bên đường trà lâu đột nhiên oanh tạc phía khiến cửa sổ cách, mấy chục đạo thức như kiếm giao thoa đâm tới. Tòa, đang thưởng một vị cổ thánh đỉnh phong lão giả đột nhiên nát chén ngọc cửu long. Nước trà nóng thẩm thấu hoa phục lại không hề hay biết, được bảo dưỡng nghi ra mặt có quắc, cái trán tiên nhãn không bị khống chế mở ra tam trọng đờn văn. Nhưng tiếp theo một cái trước mắt, những thứ này ý độ dò rọ xét đàm huyền hư thứ người, có một cái tính một cái, đều không ngoại lệ, tất cả đều rên khẽ một tiếng, hoặc nôn ra máu, hoặc nguyên thần bị hao tổn. Trên đường phố, dần dần nghe hỏi tụ lại mà đến trong đám người, thì là vang lên hết đợt này đến đợt khác hút không khí âm thanh. Một vị thân mang hoa phục thanh niên tại tuấn gắt gao nắm nắm đấm, vào lòng bàn tay, đốt ngón tay bệnh. nhìn chầm chầm huyền, trong mắt thiêu đốt lên không lòng diễm. Cảnh cảnh hậu kỳ, Bực này tuyệt tác, người này, Bực này nhân vật quả thực là kinh thế hai tủ. Đang viên đối với bốn phía bạo động giống như chưa tỉnh. Đợi hắn đi vào một cái ngõ hẻm làm, bước vào một tòa bên trong khách sạn, chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo thượng cũng không tồn tại cho bụi. Lúc này, hắn mới ngẩn đầu nhìn về phía xa xa vậy theo hiếm có thể thấy được nguy nga cửa thành, ánh mắt bình tĩnh như nước. Phần này siêu nhiên, càng làm cho người vây xem trong lòng bị chấn. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng bén nhọn cười nhạo. Giả vở giả vịt, nhất định là dùng bí pháp gì che lớp skin. Một cái thanh niên áo bảo tím cách mọi người đi ra, trong mắt lóe ra ánh sáng lẫm lẫm. Đang vướng nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt quét người đó một chút. Nhưng mà, chính là này hờ hở tho nhìn, lại làm cho thanh niên áo bảo tím như rơi vào hờ băng, lão đạo lui lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ. Cuối cùng, thanh niên kia phun ra một ngụm máu, khí tức vẻ bại suy sụt. Chương 360, Cổ lộ tinh không phong vân, 6, 1, chương 360, Cổ lộ tinh không phong vân, 6, 1. Nhân tộc đệ nhất hành. Đêm đã khuya, đám Huyền chỗ trong khách sạn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mái hiên nhỏ xuống nước mưa gõ nhìn đã xanh. Phát ra giọng vụn tiếng vang. Nơi này tiếp giáp chợ đêm, ở tại và ở căn này khách sạn trước đó, nơi đây trong đêm kỳ thực tràn đầy hỗn náo. Tất cả biến hóa, chỉ vì hắn xuất hiện. Giờ này khắc này, Đàm Huyền Khuynh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt điều thức hô hấp kéo dài mà đều đều. Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên hiện lên một đạo tiệm điện, chiếu sáng hắn lạnh lùng bên mặt, đột nhiên, hắn hai đầu lông mày lộ ra một tia cảnh giác. Hắn mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng tính tai khẽ nhúc nhích, bắt giữ nhìn bốn phía mỗi một tí dị động. Thành nội có quy định, trong đêm không được tùy ý điều động thần thức vi phạm bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Đặt vào đường tập luyện Phần lớn đều là riêng phần mình tinh vực người nổi bật, mỗi người dường như cũng có thuộc về bí mật của mình. Đi. Cục. Cục. Đột nhiên, đúng lúc này, một hồi cực nhẹ tiếng bước chân theo cuối hành lang chuyển đến, như là có người tận lực thu liễm nhịp chân, lại vẫn chạy không khỏi đảm huyền cảm giác. Hắn không có tu luyện, trong ngoài ngăn cách đạo văn pháp trận tự nhiên vậy không cần phải. Thúc đẩy khoảng cách thí luyện mở ra, còn có không đến 2 ngày. Một ít lưu quỷ thần sả, quả nhiên như hắn tính toán, bắt đầu hành động. Đi. Cục. Cục. Ký thực, âm kia nói là tiếng bước chân, nhưng nếu là tích cực, căn bản cũng không có âm thanh. Rốt cuộc, nay đạp vào đường tập luyện từng cái thiên kiêu chi tử, lại người nào tu vi bình thường. Đại đa số đều là chạm đạo tầng thứ tu sĩ. Ban thánh, thậm chí thánh cảnh cường giả, cũng không phải không có. Nói trở lại, cái gọi là âm thanh, chẳng qua là cảm ứng người tại tâm cảnh chỗ sâu chiếu rọi ra mở đất mô loại cảm giác ý cảnh, tất cả bắt nguồn từ chân thực phản hồi, bước chân cùng sàn nhà tiếp xúc, cho dù vốn không âm thanh, có thể thông qua cảm giác ý cảnh phản hồi, lại là vô thanh thắng hữu thanh. Soạn. Trên giường, Đàm Viễn đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hàn quang lóe lên, ngón tay có hơi bục chặt, cầm trước cán cái kia trường mộc gậy. Nhưng mà, bước chân kia chủ nhân mặc dù đứng tại cửa phòng của hắn bên ngoài, nhưng một lát sau, lại lặng yên rời đi. Đang Viên nhíu mày lại, trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ. Hắn đứng dậy, lặng yên không một tiếng động đi tới cửa một bên, nghiêng tai lắng nghe. Bên ngoài trừ ra tiếng mưa rơi, không còn gì khác tiếng động. Hắn do dự một lát, đang muốn quay người, ý cảnh phản hồi bên trong lại nghe được xa xa chuyển đến rên lên một tiếng, như là có người bịt bị miệng lại, dãy rựa ở giữa phát ra tiếng vang. Hắn ánh mắt run lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Hành lang tối tăm, chỉ có mấy chén đèn dầu chập chờn hão quang nhỏ yếu. Mỗi cái phòng phàm là có người vào ở cũng sắp đặt vận hành phát trận, kỳ thực cho dù vận dụng thần thức dò xét, cũng là vô dụng, trừ phi ngươi muốn cùng trong phòng người khai chiến. Dưới loại tình huống này, trong phòng người đem dò xét người tiêu diệt, là không cần suy xét sẽ hay không xúc phạm trật tự bên trong thành. Nghi ngờ nặng nghề. Một đêm này, tổng cộng có 12 tên thí luyện giả chết toan chết uổng. Thành nội mây đen dày đặc, hắc giáp binh sĩ tất cả ban ngày cũng tại toàn thành giới nghiêm, tra tìm hung phạm. Đêm thứ 2. Đồng dạng tiếng bước chân tại đàm ngoài cửa vang lên. Bạch. Đàm chân đạp hành tự bí thân hình như quỷ mị, tựa vào vách tường tiến lên, ánh mắt như chim ưng liếc nhìn bốn phía. Góc rẽ Một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến kinh người, dường như cùng bóng tối hòa làm một thể. Đàm Viên vừa muốn thúc đẩy Nguyên Tiên Thần giác thấy rõ tất cả, lại nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng thét lên, thế lương chói tai, phá vỡ đêm yên tĩnh. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy trong khách sạn một tên nửa bước đại năng tu vi điểm tiểu nhị co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ hướng một gian khách phòng. Đàm Viên bước nhanh về phía trước, đẩy cửa ra, một đậm đập vào mặt. Trong phòng, một tên nam tử ngã trong vũng máu, cắm một thanh không hề bất cái gì cơ lại đao, máu tươi cốt, cốt ra, nhuộm đỏ giường đệm chăn, cùng với sàn nhà. Nam tử hai mắt trường được cực lớn, dường như trước khi chết cực kỳ hoàng sợ. Đàm Viễn ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét vết thương, vết đau chỉnh thể, hiển nhiên là một kích mất mạng. Đấu dưng. phản phất là trong nháy mắt ý thức được cái gì, Đàm huyền hiếm thấy ánh mắt trầm xuống, trong lòng đã sáng tỏ. Phù phù. Thở như vật nặng té ngã tiếng vang lên lên. Đàm Viễn chậm rãi quay người, quả nhân nhìn thấy vừa rồi như vậy điểm tiểu nhị đã khí tuyệt bỏ mình. Đối phương, bị nhân vì một loại cực kỳ đáng sợ, quỷ dị chú sát cách thức, vô thanh vô tức kết thúc tính mệnh. Thậm chí trước khi chết, ngay cả một chút dấu hiệu vậy chưa kịp biểu hiện ra ngoài. Cốc cốc, cốc cũng tại giờ phút này, trên hành lang chuyển đến lộn xộn tiếng bước chân, một đám người lao đến, cầm đầu là ngày hôm trước bị hắn một chút bắn bị thương đạo cơ đồng bạn, người này mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt lóe ra hung quang. Hắn chỉ vào Đàm huyền, nghiêm nghị quát: "Quả nhiên là ngươi, ta xem sớm ra ngươi không phải vật gì tốt." Muốn tại thí luyện mở ra trước đó, là song thanh tràng cử chỉ, cướp đoạt người khác trên người thí luyện huyền hóa chi khí. Đàm Nguyên không nói, ánh mắt như lưới dao đảo qua mọi người. "Sao? Bị chúng ta bắt cái chính hành, đây là ngay cả nói sạo cũng không biết sao cái chạy cái cối." Thí luyện đêm trước Nhập thất giữa người, ngươi cử động lần này không những trái với trong thành trật tự, càng phạm vào chúng độ. Một bên, một cái đồng dạng đến từ Dương Hà cổ tinh tu sĩ cười lạnh một tiếng, phất phất tay. Tức khắc, càng tụ càng nhiều những người thí luyện, ngay lập tức xuống tới, người đồng thế mạnh, bên trong không thiếu một ít nhân vật hung ác. Thí luyện đêm trước có kế hoạch lưu sát, thanh trảm, cướp đoạt người khác trên người thí luyện huyền hóa chi khí, từ trước đến giờ làm người lên án, hoặc nói tại toàn bộ đường tập luyện bên trên, đều là cực kỳ phạm vào kỵ hỷ hành vi. Mới đầu chuyện thế này, phân lớn xuất hiện tại dị tộc ở giữa qua lại phạt dị bên trong, nhưng về sau, nhưng lại có mới khác nhau. Mọi người đều lo sợ. Thử thi bên cạnh, Đàm Viên vẫn không có nói chuyện. Tại thời khắc sống còn, Hàn Kỳ thực đã thấy rõ hung thủ kia khí cơ, người đó cũng không phải cùng nãi Dương Hạ cổ tình một ngũ. Buồn cười những người ngu này, bị làm vũ khí sử dụng còn không tự biết. Nếu là chọc giận tới hắn, hắn cũng không ngại đem những người này tất cả đều làm thịt. Ngay tại hai bên rằng co, chờ đợi đệ nhất thành binh sĩ tiếp dẫn sứ đám người ra trận vì chuyện này định tính thời khắc, một đạo kiệt ngạo âm thanh theo đám người hậu phương truyền đến. "Nha, náo nhiệt như vậy." Mọi người quay đầu, chỉ thấy sớm đã biến thành thân nữ nhi, một bộ đồ đen hạ cổ u tựa tại cách đó không xa trên cung cửa. Trong tay vướt vướt một viên đồng su cổ xưa, khỏe môi niết lên giống như cười mà không phải cười độ cong. Ánh mắt của nàng đảo qua thi thể trên đất, lại nhìn về phía Đàm Điền, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Mà thấy hắn xuất hiện, Dương Hà cổ tinh mấy người biến sắc, kia giữ tận đại hán trầm giọng nói: "Hạ tiên tử, ngươi cùng người này cũng đến từ Táng Đế Tinh, hẳn là muốn bao che hắn sao?" Hạ Cửu U khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi đến Đàm Viễn bên cạnh, vô vô bợ vai của hắn, nói: "Đàm huynh, nhìn tới có người muốn cho ngươi chụp mũ à. Nàng giọng nói nhẹ nhàng, lại lộ ra một cố vô hình cảm giác cá bách. Nói xong, nàng nhìn về phía giữ tận đại hán. Cười lạnh nào ủy trưởng 360, cổ lộ tinh không phong vân, 62, chương 360, cổ lộ tinh không phong vân, 62. Ta cũng còn không nói gì, ngươi liền nói ta muốn bao trẻ hắn. Ta nhìn kia, chớ không phải có người vừa ăn cấp vừa la làng a. Tại chỗ, Đàm Viễn Như cũ không nói, chỉ là liếc mắt đối phương chụp bả vai hắn to thủ. Ngươi nghĩa là gì? Giữ tận đại hắn vừa muốn phát tác. Dao dao. Mười mấy tên người khoác hắc giáp binh sĩ đã chiếm diện. Người không có phản sự, toàn bộ lui ra ngoài. Tại dưới trướng giáp sĩ người ủng hộ dưới, binh sĩ trưởng quân theo bên uy, quét mắt mọi người một trận. Tung thủ chính là người này, còn lui cái gì? Giữ Tận Đại Hán hỉ vào sau lưng súm lại lần này hơn phân nửa thí lựa dạ, lại là một bước không rời. Người nói cái gì? Binh sĩ trưởng lặng lẽ nhìn tới. Ha ha, thí luyện hai ngày nữa muốn mở ra, tối nay trong thành trí ít lại chết mười mấy người. Người này bị chúng ta tóm gọn, nhất định. Soạt. Dữ Tận Đại Hán lời còn chưa dứt, ngoài khách sạn nổi lên một hồi hư không ba động, một bóng người từ đó đi ra. Nhìn người tới, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, trên mặt chấn kinh chi sắc chỉ có nhiều, không có thiếu. Tất cả nhân tộc đệ nhất thành đều là cấm bay, một màn này đương nhiên không thể tưởng tượng. Mà càng làm cho những người có mặt lộ vẻ xúc độc là. Người tới cùng bọn hắn vây Đàm Huyền, giống nhau như lúc, lại ầm ầm. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Như sấm rền nổ vang xuất hiện, Đàm Huyền từ trên trời giáng xuống, tiện tay đem đã bị hắn gắt gao phong trấn tu vì một khối mụn vỏ cây vẫn đến trong đám người. Cái này, cái này làm sao có khả năng? Đây là thánh linh nhất tộc. Hắn đây là ý gì? Mọi người xì xào bàn tán, nghị luận không ngừng ở giữa. Binh sĩ trưởng sắc mặt cũng không dễ nhìn, ngắn ngủi kinh dị về sau Hắn nhìn Nam Huyền, kịp mắt nói: "Đây là là cái này hung thủ." Nam Huyền bước ra một bước, cùng tại chỗ chính mình thân ngoại hóa thân hợp hai là một. Thế thế, Hạ Cửu Vũ đôi mắt đẹp có hơi lấp lóe, đáy mắt chiến ý không giảm. Làm sao mà biết hắn chính là hung thủ? Binh sĩ dài đến đến kia bị trấn áp, đánh về nguyên hình mụn vỏ cây trước, trầm giọng nói: "Đây là thánh linh nhất tộc bên trong một linh nhất mạch thánh cảnh tu sĩ, lại chẳng biết lúc nào trộn lẫn tiến vào trong thành." Phải biết, thánh linh nhất cùng nhân tộc, từ trước đến giờ quan hệ không thân, tại phần mình lệ thuộc đường tập luyện bên trong, phàm gặp phải, đều là trực tiếp giết chết kết cục. Ta đã xem hẳn chân áp, nếu muốn biết chân tướng, hiện tại trực tiếp phá vỡ thứ hải của hắn siêu hồn chính là, ta nghĩ, đối phó một cái dị tộc, người hẳn là sẽ không cảm thấy này có gì không ổn a." Đàm Viên Thản nhiên nói. Haha, ha, người nói cũng không tệ." Lời còn chưa dứt, một vệt thần quang bắn ra, Binh sĩ trưởng đã động thủ phá khai rồi kia Mộc Linh Thánh nhân thứ hải. "A 3 Thứ hải bị xé nát, thâm tàng trong đó ký ức bị trần trụi ra đây, kia một Linh Thánh nhân trực tiếp theo hôn mê bên trong tỉnh lại, đại hống đại thiếu, đau đến không muốn sống. "Thật, thực sự là hắn." Chết thánh linh mất tộc, giết hắn. Trên tay hắn dính nhân tộc ta bao nhiêu tiền tiêu huyết. Những thứ này dị tộc thật đúng là vô không bất nhập a. Thiết kế h hại, ngược lại thật sự là hào thủ đoạn. Nương theo lấy ký ức màn sáng tại binh sĩ trưởng bí pháp ra chỉ xuống chiếu chiếu mà ra, tất cả mọi người sắc mặt biến huyễn, thần sắc khác nhau, hoặc kiêng kỵ, hoặc sợ hãi, hoặc phẫn nộ. Soạt. Mục Linh thánh nhân một đoạn ký ức là từ cuối cùng đảo ngược, càng là gần đây bằng ngắn, càng là rõ ràng, mà thời gian càng là xa xưa thì hướng tới mơ hồ. Mãi đến khi ước chừng hơn nửa năm trước ký ức thời gian bên trong, một hồi âm u chậm chậm hiện ra. Đối lại ta tộc đoạt được kia thần quỷ mộ địa rất nhiều trong giếng cổ, nhân tộc thí luyện lộ làm giơ lên bị tộc ta thu hủy. Ha ha ha ha. Táng đế Tinh có cổ tộc muốn đánh đổi một số thứ, đổi ta tộc tại Tinh không trên đường, đem người này xóa bỏ. Màn sáng bên trong, thánh linh nhất tộc Thần linh, Hỏa linh, Mộc linh chia đều mạch đại thánh đều có xuất hiện, nói nói cười cười bên trong một hồi nhằm vào nhân tộcưu đồ bí mật, liền như vậy quyết định tiếp theo. Giờ này khắc này, khách sạn bốn phía lặng ngắt như tờ. Theo thời gian trôi qua, cho dù trí nhớ kia màn sáng đã mơ hồ được chỉ có thể dựa vào suy đoán thấy được vật, nhưng tất cả mọi người dường như tất cả đều nín thở. Binh sĩ trưởng phía sau lưng thấm ra một thân mồ hôi lạnh. Tiếp dẫn chính phó sứ chẳng biết lúc nào vậy ra trong sân bây giờ, vẻ mặt nghiêm trọng. "Tôi, Tiện Tiện nhân tộc, dám can đảm nhìn trộm trí nhớ của ta. Tất cả đều cho ta đệm lưng đi." Đột nhiên, kia mục Linh Thánh nhân gương mặt càng thêm dữ tợn, "Vặn mèo, không tốt. Nhanh tán." Tiếp dẫn sứ hai người sắc mặt trầm xuống, trong khoảnh khắc kết xuất một đạo pháp trận, cũng điều động thành chỉ vĩ lực, ngăn cách kia Mộc Linh cùng quanh mình mọi người. "Vành ba." Cơ hội là đồng thời, một đạo kinh thiên nổ lớn nhấc lên. Pháp trận lung lay sắp đổ. Trừng tầng từng tầng sóng khí lộ ra cái giới, đem trung quanh cách gần đó nhân đều tung bay. Từ xưa đến nay, thánh linh nhất tộc cũng vì ngang ngược chứ sừng, gần như cùng dai vô địch. Mà một cái thánh cảnh trung kỳ một linh thánh nhân tự bạo, kia tạo thành nguy lực là phi thường khủng bố. Như nơi đây không phải cổ lộ tinh không, không phải có pháp tắc giáp chế nhân tộc đệ nhất thành, đổi lại một quả tầm thường cổ tinh, giờ phút này đã bị nổ thành phân vụ. Nay thánh linh gian tế ký ước đức quãng, rất nhiều quy tắc chi tiết biết không rõ. Hai ngày này tử vong thí giả không ít, rất nhiều người đều là trong cùng một lúc chết bất đắc kỳ tử, trong thành này nhất định còn có cái khác thánh linh chạy vào. Mọi chuyện lắng xuống, Âm báo bên trong, tiếp dẫn sứ rất nhanh làm ra tiếp xuống bố trí. Lao lương, ngươi lập tức đem tin tức truyền cho cột lỗ dọc đường nhân tộc cửa ải, những người còn lại theo ta cầm huyền quang kiếm lần lượt loại bỏ trong thành nhân viên." "Tuốt, ta này lên đi, trấn thủ sứ không tại, chính ngươi cẩn thợ. Một hồi dung chuyển vì Đàm Huyền biến số này mà xuất hiện biến hóa. Chí ít nhân tộc đệ nhất thành loạn tựa, tại manh mối vừa sinh ra thời khắc, liền tại Đàm Huyền tham gia dưới, trước giờ Bắt tôn thánh thánh bị cha xét ra đây, nhưng bởi vì một ít cố kỷ, tiếp dẫn sứ tạm thời chỉ là đem trấn áp, Giang Cầm cũng không lập tức vung ra đồ đao. Bên kia Theo đệ nhất thành tiếp dẫn phó sư tự mình ven đường đưa tin, toàn bộ nhân tộc thí luyện cổ lộ trên, chấn thủ từng cái tạp quan tiếp dẫn sứ, chấn thủ sứ nhóm, không thể tránh khỏi, lần lượt đối với kia vốn không che mặt Táng đế tinh đảm huyền tên, như sớm bên hai. Kẻ này, coi như là vì ta toàn bộ tinh không nhân tộc, dự lên một công a. Thánh linh nhất tộc Miu Đồ bí mật không thể coi thường, nếu để cho bọn hắn công thành, nhân tộc ta tinh không thí luyện cổ lộ, không nói toàn bộ sụp đổ, chỉ sợ cũng phải bị chia cắt, gián đoạn cho thỏa đáng vài đoạn, đầu đuôi không cách nào tương liên. Ồ, hắn cũng là Táng đế tinh tu sĩ. Không biết cùng kia hướng Vũ Phi Chi lưu đây, ai mạnh ai yếu bất mãn một giáp thánh cảnh hậu kỳ. Hậu sinh khả úa. Vì thừa cơ phản chế một tay thánh linh nhất tộc, nhân tộc đệ nhất thành chuyển đến phía sau cổ lộ cửa ải thông tin, bị nhân tộc cao tầng tu sĩ phong tỏa, tạm làm giữ bí mật. Mà này cũng là đối với người nào đó một loại bảo hộ. Nhưng khi sau đó không lâu thí luyện cửa thứ nhất, người nào đó kinh diễm chiến tích truyền ra, các cửa ải nhân tộc các đại lao, lại là nghĩ đàn áp thông tin cũng làm không được. Triệt để thanh danh lan truyền lớn, như là giao trì thánh nữ, nam yêu huynh muội, hướng vũ phi. Những thứ này đồng dạng đến từ Táng đế tinh cốt nhân nhóm nghe hỏi, không hẹn mà cùng, hoặc nhiều hoặc ít đều có thất thần. Chương 361, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, thất, 1, chương 361, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, thất, 1. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Nhất tộc đệ nhất thành trấn thủ sứ vội vàng mà về, thí luyện cuối cùng khai. Nơi thí luyện, giống như mêng mông giống như hỗn độn sương mù quấn lượn quanh như sa, dịu trọng chiến khu hàng rào loé ra cổ lão hoa văn. Vô số thiên kiêu tràn vào trong đó. Đàm Viễn bị phân chia tại cái thứ bảy giới vực trong, trùng hợp là Hạ Cửu Vũ cũng tại nải giới vực trong. Đàm Viễn, ngươi ta một trận chiến này, kéo thời gian quá lâu, hơn 10 năm trước, còn tại bắt đầu thời điểm Sư Tôn nói cho ta biết nhất thời thành bại nói rõ không là cái gì, để cho ta nhịn một chút, cái này nhẫn chính là gần 20 năm. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Đấu qua mới biết được. Làm năm ngươi cao hơn ta hai cái tiểu cảnh giới, còn không địch lại, huống chi hôm nay ta tù vi hơn sang ngươi. Cho dù thất bại, một trận chiến này, ta Hạ Cửu Vũ vậy nhất định phải đánh. Bước vào nơi thí luyện ngày thứ 10, Hạ Cửu Vũ chiến bại hơn 30 vị chưởng đạo, ban thánh, thậm chí thánh cảnh thiên kiêu, đem tự thân chi khí cơ môi đến cực hạn, chậm chậm từ xa không tìm đến. Ta dương như máu, nhuộm đỏ toàn bộ thí luyện cổ điện. Đàm Viên đứng chắp tay, tay áo trong gió nhẹ nhàng phiêu động, ánh mắt thâm thúy như tinh không, nhìn chăm chú phía trước đạo kia từng bởi vì bại vào mình tay, bị chính mình chiếm quá nhiều tiện nghi thân ảnh. Hạ Cửu Ưu một bộ váy đen, hai đầu lông mày vẫn như cũ mang theo ngày xưa cao ngạo, nhưng so sánh tại năm đó khí chất đã lắng động quá nhiều, hắn nhìn về phía Đàm hồi lúc, đáy mắt chỗ sâu giống như cất giấu một tia khó mà phát giác tâm tình rất phức tạp. "Vân Ba." Hai người không có quá nhiều nói cái gì, một hồi đại chiến chính thức bộc phát. Một trận chiến này, không thể tránh khỏi dẫn tới đệ chiến khu đại đa số thiên tiêu, mục. Hạ cầm trong tay cốt địch đã toái tận trời. Con ba, biết được Đàm Viễn bây giờ mạnh đến mức đáng sợ, Hạ Cửu Vũ vừa ra tay liền đã là cường lực sát chiêu, Cửu Vũ tiên khúc dông nhiên xé rách hư không, nàng tiệm tiệm mười ngón tay trên cốt địch tung bay như điện, đáy mắt tiêu đốt lên chấp niệm ánh lửa. Đàm Viễn nghiêng hai lắng nghe kia quen thuộc sát phạt thanh âm, không hiểu lần nữa nhớ ra năm đó ở thế giới tiên phủ, hắn đối với đối phương làm ra một chút khác người cử chỉ. Trong ngóc suy nghĩ lưu động, hắn khỏe môi khẽ nhếch, mặc cho âm nhận đạo văn tại quanh tinh hỏa. Hắn tới ngày xưa đối phương sư cái mấy lần giơ cao đánh khẽ, nhân quả nhất thời lại không phát lực bại địch, ngược lại cố ý thỏa mãn đối phương. Làm năm sự tỉnh, cho dù nguyên nhân gây ra là đối phương ứng nghịch, muốn nhận chính mình là chiến bại, nhưng nếu thật bàn về đến, cũng là cái kia các đánh hơn 50 tấm. Âm ầm. Dường như vang vọng tất cả đệ thất giới vực cực âm cuốn quận, Hạ Cửu U giờ phút này đã tiến nhập một loại quên tình trạng của ta, tùy ý vì tự thân đạo tắc, thần lực biểu diễn Cửu U tiên quốc. Giữa thiên địa sóng âm thiên biến văn hóa, làm thất trọng sát khí thành đánh tới lúc, cuối cùng nhấc bàn tay Đốt ngón tay sát qua địch thân mấy mắt, Hạ Cửu Du đồng tử đột nhiên co lại, nàng thấy rõ đối phương đầu ngón tay quấn quần, tựa như đúng là làm năm chính mình tán loạn tại Hóa Tiên chỉ bợ nửa loạn đạo vận. Con ba, cốt địch gào thét nhìn rời tay bay ra, nàng lảo đảo lùi lại lúc, lại bị một cô nhu kình năng hậu tâm. Nay khúc lúc có thứ mười biến, một trận chiến này còn chưa kết thúc. Đàm Viễn đem cốt địch ném còn ống tay háo lưu lại tiên khúc dư âm hóa thành điểm điểm đồng đốm, hắn cười nhạt một tiếng. Đột nhiên cảm thấy, người người này Hình như cũng không có như vậy làm người ta ghét. Hạ Cửu kinh ngạc nhìn qua trong không chứa tan âm văn quý đạo, lên tiếng. Trong tiếng cười trầm tích ngàn năm tích tụ như băng tán dã, hai người nhìn nhau cười một tiếng. "Vân Ba." "Tức khắc." Lẫn nhau chô Cửu Thiên, nguồn bạo năng lượng triều tích bắn nổ ánh sáng chói lọi chiếu sáng bọn hắn đuôi lông mày. Hạ Cửu Vũ trong mắt chiến ý càng thịnh, trong tay cốt địch thần tắc rung động, diễn hóa thành một thanh đỉnh dòng trường kiếm, nàng tiện tay vung đấy, bốn phía tấu vang lên Cửu Vũ tiên khúc cũng theo đó đột nhiên biến đổi, sát phạt lực lượng càng đậm. Sóng âm khuy như mưa, địa Mỗi một kiếm cơ, Nhưng mà, vẫn luôn dung đổi, thân hình tại quang Song âm bên trong xuyên thẳng qua, như nhằn nhã giạ bước, mỗi một lần né tránh cũng vừa đúng. Vụ. Hạ Cửu U khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay lại lần nữa hóa thành cốt địch. Kiếm quang lưu chuyển ở giữa lột sát thành vô số màu u lam âm phủ hoa văn, trên không trung sen lẫn thành một tấm to lưới, hướng đàm huyền bao phủ xuống. Này cũng là nàng sát chiêu một trong. Bảnh, bảnh, bảnh. Hoa văn những nơi đi qua, ngay cả nơi thí luyện không khí cũng giống như bị đông cứng. Đàm Huyền trong mắt ló lên một tia tán thượng, cuối cùng không còn bảo lưu. Hắn đưa tay vung lên, lòng bàn tay hiện ra một đạo tử kim thần lực. Thần lực cô đọng là một sợi thần tắc tách ra hào quang sáng chói, cùng kia màu u lam âm phủ đụng vào nhau. Làm ba. Tiếp theo một cái trước mắt, giữa thiên địa giống như vang lên một hồi réo rắt trung vang, âm phủ sôi nổi phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Hạ Cửu U sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không lùi bước, ngược lại chiến ý càng đậm. Nàng hít sâu một hơi, thần lực trong cơ thể điền cuồn phu chào, quanh thân hiện ra hai đạo màu u lam thánh cảnh quang hoàn, mỗi một vòng ánh sáng cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cửu U gì lớn một tiếng, quang nhiên nhất, hóa thành một đạo to lớn u lam của sáng, trực tiêu, sau đó hướng phía Đàm Huyền xuống. Đam Viên nhíu mày lại, cuối cùng nhắc lên một tia hứng thú. Hai tay của hắn kết ấn, tự kim thần tắc sen lẫn thành một đạo to lớn bình chướng, đem Diêu Lam cổ sáng gắng gượng ngăn tại giữa không trung. Ầm ầm. Hai cố lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thái nhức có quanh mình, cho dù là liền nhau mấy cái chiến khu giới vực cũng vì đó rung động. Sàn sạt. Sàn sạt. Sau một lát, Diêu Lam cổ sáng dần dần tiêu tán, Hạ kiểu Vũ sắc mặt tái nhập như tờ giấy, không còn nghi ngờ gì nữa tiêu hao rất nhiều. Đi. Cục. Cục. Nàng lại mấy bước, miễn ổn định thân hình. Trong mắt tuy có chiến bại cô đơn, nhưng càng nhiều hơn là thán phục cùng bình tĩnh. "Ngươi, quả nhiên đã mạnh đến tình trạng như thế." Nàng thấp giọng lẩm bẩm, thanh âm bên trong bao nhiêu mang theo một kia đăm chất. Phía trước, Đàm Huyền cuốn lên tay áo, hắn chậm rãi đi đến Hạ kiểu Vũ trước mặt, đưa tay đánh ra một đạo thần lực, cách không đỡ đối phương lung lay sắp đổ ngập thể, nói khẽ: "Ngươi không sao chứ?" Hạ Cửu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Đàm Huyền, hồi lâu mới cười khổ nói: "Kỳ thực, hay là ta không tự sức." Đàm Huyền lắc đầu. "Cuối cùng một cái kia, ngươi đã phát động thần cấm, nếu ngươi ta cùng chỗ một cảnh giới, một trận chiến này ểm có đánh." Lời nói của hắn nửa thật nửa giả. Hạ Cửu Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thoải mái, sau đó lại cười khinh khách. Người cái miệng này ngược lại là lợi hại, chẳng trách có thể bảo chứng chính mình hậu viện không nổi lửa. Nghe vậy, Đàm Viễn nghe được đối phương ý tại ngôn ngoại, cười cười, không nói gì. Đến tận đây, hai người giữa không chung sừng sững nửa ngày, đứng song vai, nhìn ra xa viễn không vị thí luyện đạo hóa, cơ duyên ra tay đánh nhau, tranh phong cùng nhau các nơi góc. Hạ ánh mắt mắt thả lỏng đồng thời, nỗi lòng cũng tại thả lỏng. Thật lâu. Chương 361, Cổ Lộ Tinh không vân, thất 2 Chương 361, Cổ Lộ Tinh Không Phong Vân, Thất, hai. Hạ Cửu U chán hơi lại, theo bên cạnh mắt nhìn Đàm Huyền bên mặt, dùng này tổ tiên sinh đối với sư tôn cái Cửu U mới đã dùng qua ôn nhu giọng nói. Thứ nay về sau, ta nên sẽ không lại đối với người kêu đánh kêu giết, đi qua, đều đi qua." Vừa dứt lời, hai người lần nữa nhìn nhau cười một tiếng, ngày xưa ân đoán tại lúc này tan thành mây khói. Ánh nắng chiều vẩy vào trên thân hai người, giống như là một trận chiến này, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm hết. Xa xa, những kẻ ngắm nhìn mọi người đấy mắt kiêng kỵ, vẻ sợ hãi thì có hiện hiện. Có người thấp giọng nói: Hạ Cửu Du chiến lực liền đã khủng bố đến cực điểm, kia là Huyền. Bên cạnh, một người khác cảm thán: "Này quan hệ của hai người, xem ra có chút phức tạp a." Kia Đàm Huyền rõ ràng có thể tùy tiện thủ thắng, lại cố ý nhường Hạ Cửu Du thi triển hết sở học, không biết, còn tưởng rằng lúc trước vì cơ duyên, tạo hóa cùng với nó lên xung đột nhân, không, có cánh tay của thiếu niên, chân gai đâu. Hãn. D... Chúng ta này đệ thất giới vực, sợ là muốn bị người này chúa tể, nhưng phẩm là hắn để mắt tạo hóa chất bạo, chúng ta đoán chừng là đều không có phần. Không sai, thế cục này, chỉ có thể là đi theo người này phía sau cái mông, kiểm điểm nước canh. Chư vị lời ấy sai rồi, chúng ta sao không liên thủ, trước đem người này giải quyết hết. Haha, ha, ha ngươi suy nghĩ cái gì? Đến cái kia chủng tu vi, chiến lực, số lượng ưu thế, đã không có tác dụng. Chập chậc chập, ngươi bị hóa điên a. Thì chúng ta những người này đi lên, sợ là ngay cả hắn một cái bàn tay cũng không tiếp nổi. Thanh cảnh một cái bậc thang nhỏ, đều là một đạo to lớn thiên địa a. Bốn phía xó sỉnh bên trong tầm mắt, nghị luận, Đàm Liên cũng không để ý. Hắn chỉ là cùng Hạ Cửu Ưu đứng song vai, nhìn qua phương xà thiên tế. Tiểu này nở nụ cười quên hết thù oán cảm giác, sát thực cũng không tệ lắm. Cái này khiến hắn tự sáng tạo Hồng Trần Thiên Công hoàn chỉnh đạo công thiên, lại có mới mặt mày. Thời gian qua mau, thời gian như toy đưa. Hơn nửa năm tại đây nơi thí luyện chúng qua được tự nhanh. Trong lúc đó, Đàm Huyên giống như hóa thân thành châu chấu, đem đệ thất giới vực trong tất cả chất bảo, tạo hóa đều thu nạp chúng không. Mà đáng nhắc tới là, nơi thí luyện bên trong từ trước chỉ tồn tại ở phần lớn người truyền miệng bên trong, bình thường hạng người chưa bao giờ được gặp trí cao cơ duyên, Đàm Nguyên, tại Đàm Huyên đặt chiến khu nháy mắt, liền chính mình tìm tới cửa, đầu nhập vào hắn ôm ấp. Một màn này, tại làm lúc càng là hơn hung hăng chấn kinh rồi quanh tất cả mắt thấy người. Còn lại ba hơi, là lúc vực khu. Đập nát đệ thất giới vực cùng đệ bát giới vực ở giữa giới vực hàng rào cuối cùng một đạo cấm chế lúc, Đàm Huyền Thành sa bụi bặm không nhiễm, chỉ có giữa ngón tay quấn quanh lấy vài chưa tan hết đạo tắc tàn quang. Hắn ngước mắt nhìn về phía thiên khung treo ngược đồng hồ các, mặt không biểu tình. Có lẽ là cho là hắn đánh vỡ giới vực cách trở tốn lực rất nhiều, cuối cùng là có mắt không mở ra hỏa liên kết hợp lại cùng nhau, hướng hắn phát khởi tập kích. Giờ này khác này, dưới chân hắn phía dưới hỗn lộn xộn nằm ngửa các sinh mệnh cổ Có kiếm tu bản mệnh kiếm cắt thành ba đoạn, có cổ tinh bí ẩn đạo thống thiếu chủ chiến mâu đồng xanh nghiêng cắm ở địa, càng xa xôi mấy cái vũ hóa cổ tinh hoàng tử, hoàng nữ chính dễ dàng lấy chống lên nửa người, trong mắt đều là kinh hãi. Hống ba, 4 tháng về sau, đệ tam chiến khu đột nhiên chuyển đến rung trời hống. Thể hiện ra ba đầu sáu tay thánh cảnh pháp tướng tu la cổ tinh thánh tử sẽ mở hư không, sáu cánh tay trưởng đều cầm thần binh đánh tới. Đàm Viễn ngay cả mí mắt cũng không nhấc, tay trái bấm niệm pháp quyết như nhạt hoa, tay phải quét ngang dưỡng như ông nguyệt. Ầm Dù là nơi thí luyện có lớn đạo áp chế, nhưng hư không vẫn là đột nhiên long xuống thành từng đạo như lỗ đen vòng xoáy, kia cổ tinh thánh tử sau cái thần binh chưa cận thân liền từng khúc nổ tung, giữ tận khuôn mặt ngưng kết đang sợ hãi ngay mắt. Hai bên giao thủ tiếng động, theo thứ ba giới vực theo thứ tự đến đệ cựu giới vực trong tu sĩ, dường như đều có thể mơ hồ phát ra được. Cốt bởi trong khoảng thời gian này, mấy cái này chiến khu ở giữa hàng rào, đã đều bị người nào đó đánh vỡ. Người chính là đàm huyền. An ta một Đầu ngón tay hắn ngưng tụ tinh thần chi lực cẩm vang quanh tạm, đem xung quanh trăm vạn dặm hóa thành sáng chói tinh hải, bảy tám cái muốn đánh lén dị vực thiên kiêu nhục thân tại tinh quang bên trong tan thành mây khói. Những người này cuối cùng chỉ có nguyên thần, tại Đàm Huyền Tâm tình tốt, tình huống dưới kéo dài hơi tàn. Con đường thí luyện tinh không là vũ trụ vạn tộc thiên kiêu tranh phong nơi, không phải bất luận cái gì nhất tộc sân thí luyện chỗ. Chỉ là mỗi một tộc đều sẽ riêng phần mình tộc đàn số lượng đông đảo tương đối khu tụ tập lực, ven đường thiết lập tinh không Mỗi một tộc đường tập luyện khởi điểm cũng khác nhau, nhưng đến phía sau lại là đều sẽ hội tụ là cùng một cái lộ. Thật sự thảm thiết chết, cũng là tại giai đoạn kia. Ầm ầm. Hai tháng sau, Lam Đàm Huyền đạp nát cuối cùng một tòa giới vực hàn đảo, đã thông tất cả chiến khu lúc, tất cả nơi thí luyện giống như đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Bốn phía nhã tức y mắng, vô số thiên kiêu ở vào các ngóc ngách, ngước nhìn cái đó bóng người áo xanh. Giờ khắc này, đã đã không còn nhân đối nó phát ra khiêu chiến, hoặc liên thủ tập kích. Vì, làm như vậy người, hoặc là đã thua ở hắn trong tay ảm đạm rút lui, hoặc chính là kéo lấy thân thể tàn phế trọng thương sắp chết tại nào đó trong khe cống ngầm không ai hỏi đến. Đỉnh núi, Đàm Huyền đứng ở chất như núi chiến lợi phẩm trước, cửu khiếu linh tâm tại trong lồng ngực vang lên tiếng sấm nổ nhảy lên. Hắn đem tu được đạo nguyên thu nạp vào luân hải, suối nguồn thần lực bên cạnh mảnh đồng xanh có hơi rung động. Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Hỗn độn đạo đồ thượng nhấp nô thần vận đại đạo chiếu ra, hắn thâm thúy như vực sâu đôi mắt, trong mắt của hắn đã không có tuyệt đối người thắng mừng như điên, cũng không thấy tận lực ngụy trang kiêu tốn. Có, chỉ là tinh hà đảo ngược bình tĩnh. Theo bước vào này nơi thí luyện này mắt, hắn liền hiểu rõ, trong những người này, không có đối thủ của hắn. Con đường tiếp theo, hắn chố qua loa coi trọng một điểm, cũng bất quá là các tộc nhân vật đại biểu, cùng với dẫn trước hắn nhiều năm đạp vào đạo đồ, tu vi cao hơn hắn tu sĩ. Đông Cổ trung đồng xanh từ bên ngoài vạn dạng thành lâu truyền đến oanh minh, chính thức tuyên cáo này, nhân tộc đệ nhất quan thí luyện kết thúc. Đàm Huyền tay áo xoay tròn ở giữa, chín cái giới vực tích lũy tạo hóa như bách xuyên quý hải, đều trôi vào hắn luân hải trong. Nào đó trốn ở tàn viên về sau, nguy trang thành nhân tộc, theo một đoạn này cổ lộ tinh không đạp vào thí luyện thiên hồ tộc tuyệt sắc nữ tử bàn tay trắng như ngọc che miệng. Một đoạn thời khắc, nàng trông thấy những kia lệnh cấp tinh vực điên cuồng thánh lúc, mình, đạo độ tán thành. Từ trước vậy chỉ có trí tôn nhân vật, mới có thể có vọng. Nàng bộ tộc này, xưa nay cùng nhân tộc giao hảo, là dùng cái này trước tiên ở thân phận bại lộ lúc, nhân tộc tiếp dẫn sứ đối nàng mắt nhắm mắt mở. Đàm viên dẫn tới Thiên Điệu Cộng Minh một màn, bị rất nhiều nhân gian chuyển hướng các dị tộc. Huyết Hoàng Sơn tốc độ đại thánh bóc nát ngọc giản trong tay. Kẻ này, quả nhiên vẫn là nhất phi trùng thiên. Lời còn chưa dứt, phía sau Hán Bích Họa bên trên cổ hoàng hư ảnh nhưng vẫn được vỡ vụt. Chương 362, đại kết cục, 1, 1, chương 362, đại kết cục, 1, 1, Trong nháy mắt một cái chớp mắt, 60 năm Nhân tộc cửa thứ 10 tiểu quẩn trong. Mấy cái tu sĩ trẻ tuổi say khất địa địa bộ nhìn. Các ngươi lạ không nhìn thấy à, ta mới từ đệ ngũ thập nhất thành quay về, bên ấy tộc ta Cổ Lộ bị Thánh Linh nhất tộc liên hợp cái khác ngoại tộc nưu đồ bí mật chặt đứt. Việc này xác thực không có trông thấy, bất quá chúng ta nghe nói trận chiến kia có nhiều vị đại thánh ra tay, trực tiếp đánh sập năm sau cái tới gần các tộc Cổ Lộ hợp dòng chỗ tinh vực sinh mệnh. Không sai, cũng là trận chiến kia, người kia vì tu vi thánh nhân vương liên chạm thất tôn dị tộc đại thánh. Người đó càng là hơn tại không lâu sau đó độ kiếp, vừa chứng được đạo quả đại thánh, hắn liền tại lộ chỗ sâu dọc theo những dị tộc kia tinh không lộ chi nhánh đi ngược dòng nước, lẻ loi một mình diện hơn 10 dị tộc tinh cầu, chết ở tại trong tay đại thánh nhiều đến hai chữ số. Cuối cùng vẫn là dẫn xuất hai tôn ẩn nấp không biết bao nhiêu năm tháng dị tộc chuẩn đế ra mặt, mới đem hành vi ngăn lại, nhưng hắn lấy một đích hai, cũng còn năng lực toàn thân trở ra. Chiến quả vừa ra, tất cả cổ lộ, chư thiên vạn tộc vì thế mà chấn động, nhân tộc ta sĩ khí tăng vọt. T. Cái đó vô thủy chuyển nhân mới quá lớn thánh kiếp thì khủng bố như vậy. Tiểu quán bên trong, có bàn bên khách nhân nghe được mấy người ngôn ngữ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải nói cái đó vô thủy truyền nhân, một giáp trước ngay cả tu vi thánh nhân vương đều không có sao. Đúng vậy a, đây là cái gì nghịch tiên tốc độ tu luyện? Cho dù cổ lộ chỗ sâu cơ duyên, tạo hóa phong phú, nhưng tu vi một vị tinh tiến đồng thời, chiến lực lại còn năng lực kinh người như thế, quả thực là không thể tưởng tượng. Haha, ha, đây mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt, Nhưng trong năm này, cái gì đế thiên, giao quang, bá thể chi lưu đều bị ở tại dưới tay một một thất bại. Hắn kinh diễm là rõ như ban ngày, năm đó ở nhân tộc đệ nhất quan thí luyện bên trong, hắn chỉ là nhấc nhấc tay, nhưng cái được gọi là các cổ tinh tiên tiêu dường như lúa mạch ná xuống. Lời này không giả, vô thủy truyền nhân chiến lực, là độc nhất ăn, chẳng qua nói tới nói lui những năm gần đây đường tập luyện bên trên, vậy lần lượt hiện lên không ít cường nhân. Ồ, ngươi là nói, 30 năm trước, vị kia đồng dạng theo Táng Đế tinh đạp vào cổ lộ Hoang Cổ Thánh Thể Diệp Phàm. Hắn tạm được, nếu là không có Vô Thủy truyền nhân đặt ở trước kia, hắn cũng được cho là kinh diễm, nghe nói bên cạnh còn có một tuất thánh cảnh Long Mã đi theo. Nhưng một bước chậm bước bước chậm, tại đây cái chứng đạo thành đế trên đường, ai không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm. Kia Vô Thủy truyền nhân đã là đại thánh cảnh giới, này Diệp Phàm vẫn còn không có đặt chân cảnh giới Thánh Nhân Vương, cho dù không đề cập tới hai người bọn họ tại cùng cảnh giới lúc chiến lực, vậy hoàn toàn không thể so sánh. Lời ấy sai rồi, tu hành càng về sau, tại mỗi một cảnh giới dừng lại thời gian liền càng dài, hắn chưa hẳn không có khả năng. Ha ha, có thể cái gì? Hoang cổ thánh thể không cách nào thành đế. Đây là mọi người đều biết sự việc. Tiểu quán trong đột nhiên có người cười khởi nói. Hắn lời này vừa ra, tất cả tiểu quán vì đó một tịch, nhưng sau đó lại khôi phục lúc trước ổn nào không khí. Nam, mạch nước ngầm tại Vinh Diệu phía sau lạng yên phun trào. Mối khóa tĩnh mịch vẫn tinh bên trên, ba cái bao phủ tại trong bóng tối thân ảnh tụ họp. Trán sinh sừng nam tử đầu ngón tay xẹt qua một mảnh tiêu tán tinh độ. Cổ tộc bảng treo thưởng mới tăng đứng đầu bảng. Giá trị 3 loại thần kim, những tài liệu này nếu do cực đạo chí cường luyện chế, có thể đủ tế luyện ra hai kiện cực đạo cổ hòa minh. Ngay vậy, bên cạnh sau lưng mọc lên trong suốt cánh chim nữ tử cười khẽ, tiếng cười lại làm cho 10 giảm tinh thần sa đông thành băng tinh. Tộc ta lão tổ truyền xuống bí pháp, có thể phá hắn tiên tiên thánh thể lặng thai. Nguyên lai, like, trong mấy năm nay, Vô Thủy chuyển nhân đến tu cùng là loại nào thể chất bí ẩn, đã tại thứ nhất nhiều lần đại chiến bên trong, bị các tộc liên thủ thấy được một tia thể chất chân tướng. Thậm chí một ít tộc tồn tại, còn lặng yên tiến về Bắc Đẩu tinh vực, chuyên môn góc nhặt rất nhiều đảm huyền xuất thế đến nay bí mật. Soạn. Lúc này Ngoài cùng bên phải nhất đoàn kia hình người hắc vụ đột nhiên và mẹo mặt đất hiện ra dùng máu tươi vẽ sát trận đồ án đây là một phương đại trận cách ly thiên địa đại đạo có thể dùng tiên thiên thánh thể đạo thai không thể nào mượn nhờ đại đạo lực lượng kể từ đó mục tiêu của bọn hắn nhân vật chiến lực ít nhất phải cắt giảm hai thành lại thêm đặc biệt nhằm vào vô thủy chuyển nhân bí pháp bọn hắn tự giác lần này hành động đã là 10 phần chắc chí Rốt cuộc đây là hưu tâm tính vô tâm nhưng mà ý nghĩ là Mỹ Hảo hiện thực thường thường vô cùng tăng gốc 3 năm sau tinh công khổ lộ tham sự nhiều ba bộ tàn phá không chịu nổi thi thể hai cái dị tộc một công nhân Đối với cái này, đang huyền không một chút nào bất ngờ. Bất luận cái gì tộc đán, cũng không thể thiếu ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, húng chi hắn bây giờ nhất phi trùng tiên, không biết bao nhiêu nhân muốn hắn vứt lạc, dọn sạch chứng ngại, nhường riêng phần mình cổ tinh, đạo thống truyền nhân nhiều một phần thành đế hy vọng. Vũ trụ bác ngát không giả, nhưng tài nguyên luôn luôn có hạ. Bất tử dược, thần kim và và đều là tăng nhiều thi thiếu, chớ nói chi là tại dường như tất cả mọi người trong nhận thức biết, cùng thời đại trứng đạo thành đế, đại đạo giao cảm, lấy được thiên tâm ấn Khi mà xuất hiện một cái tất cả thiên tiêu nhân vật đều cho rằng không thể địch tồn tại lúc, một số người thường thường không muốn lần nữa tự phong, mà là lựa chọn liên hợp lại trọng quyên xuất kích, cuối cùng lại tranh đấu danh nghịch. soạn, Địa, thủy, hỏa, phong luân chuyển. Trong tinh không, Đàm huyền đối với ba bộ vẫn như cũ tràn ngập khí tức cường đại thi cốt huy động tay áo, đem thu hút tự thân mở ra tiểu thế giới. Dao dao. Nhân thể trong tiểu thế giới, nơi này nguyên tố diễn hóa, đạo tác hiện hiện, ba bộ thi thể vừa vào trong liền bị Đàm Viễn vì hỗn độn đạo đồ vỡ nát. Vốn nên hoàn đạo tại pháp tắc vỡ. Từng kia từng sợi đạo văn thần tắc bợ vì tiểu thế giới cùng ngoại giới các trở, tất cả đều hóa thành tiểu thế giới không ngừng lớn mạnh, hoàn thiện con ngồi. Nhanh, nhiều nhất lại có mấy cái đỉnh phong đại thánh hoặc là một cái thi thể của chuẩn đế đạo hóa ở đây, sau đó tùy ghép một ngụm nguồn tạo hóa, làm cho hình thành một vũng thần tuyền, liền có thể suy xét đem gốc kia thuốc bất tử hình người trồng xuống. Thân thức biến thành tử kim tiểu nhân thân ảnh trong tiểu thế giới đạo thai đánh giá một lát, hai con người có hơi lập loé. Nhưng vào thời khắc này, ngoại giới đàm huyền chân thân bỗng nhiên biến đổi. Bạch. Hắn mịch đôi mắt trông về phía xa đông nam phương hướng. Đạo tắc thần lực trợ hắn nhìn ra mênh ngông vô tận tinh không, nhìn thẳng đến cách hắn nơi đây chừng mấy trăm cái năm ánh sáng sau đó vũ trụ một góc. Chỗ nào? Một vòng vượng tổ như là khóa chặt hắn bình thường, không ngừng tiến hành vũ trụ hư không nhảy vọt mà đến. Bất quá, tại mấy cái hư không nhảy vọt sau đó, có lẽ là cảm thấy khống chế lớn như vậy một cái xà phượng hoàng di động lên có chút chậm, ở trong đó vô thượng tồn tại liền ngưng làm như thế. Ngũ sát thần quang thần thoại tạo vật trôi nổi tại sâu trong vũ trụ, nhưng không đợi đảm huyền buông hơi, một đạo mỹ lệ kinh mắt phượng ánh mắt cũng là tại hắn nhìn ra xa đồng thời, tại hoàng xà nội bộ liến đến. Vành ba Hai người ánh mắt ở trên hư không va chạm tiếp theo thức đàm huyền một đôi trong mắt liền chạy xuôi hạ hai hàng huyết lệ bất tử thiên hậu sao? cuối cùng là tìm tới ta Đàm Huyền suy nghĩ nhanh chóng lưu chuyển có thể cô thế lực này đã sớm theo dõi hắn nhưng một mực chờ đến hắn rời khỏi bắt đầu tinh vực đã qua xa vô thủy trung không ở bên người lúc mới đột nhiên nổi lên ngược lại thật sự là tâm cơ thâm trầm chẳng qua nàng nên còn chưa triệt để thoát phong mà ra vô thủy chung còn không có đi không gian kỳ dị tìm vô thủy đại đế nhưng cũng khó mà nói có ta biến số này hắn vừa mới đặt chân đại thánh cảnh giới chỉ là vài năm cứ biết chính mình tạm thời còn chắc chắn không phải vị kia bất tử thiên hậu đối thủ, bất kể đối phương rốt cục có hay không có phá phong, dưới mắt chỉ có trước tranh né mũi nhọn. Ông, ai ngờ, hắn tạm lánh suy nghĩ vừa sinh ra, mới thúc đẩy hành tự bí bước ra mấy bước, thuật tiện hình như có một hồi tiếng đàn lượn lờ mở rộng xa xôi vũ trụ hư không, bay thẳng hắn mà đến. Mẹ nó. Chương 362, đại kết cục, 1 2, chương 362, đại kết cục, 1 2. Nam Nguyên thầm một tiếng, một bên đem hành tự bí thúc đẩy đến cực hạn, một bên tâm thần cấu kết luân hải bên trong vô thủy kinh thạch thư đồng thời, hắn lần nữa mạnh mở ra hai mắt. Vận chuyển nguyên thiên thần giác, khám phá vô tận hư không. Chỉ thấy trước kia ngũ sắc thần quang tràn ngập vực hoàng thần sao dung luyện tinh thần làm thêm, một đạo phong hoa tuyệt đại, kinh diễm chúng sinh nghi điệu tiên ảnh mười bậc mà lên. Tiên ảnh đánh đàn ngồi ngay ngắn xe cựu thiên thần ngọc, tiếng đàn muỗi vang tất có một đạo huyền diệu thiên âm xuyên thấu qua hư không. Đối phương loại thủ đoạn này, dù là cách xa nhau mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, có thể Đàm Huyền vẫn như cũ cảm thấy toàn chút khí huyết cuộn cuộn, này, trong đó một đạo song âm, diễn hóa thành một tướng, một bổ ra 3000 qua Đi. Hành tự bí liên tiếp thúc đẩy, đàm Huyền mặt như diên cổ. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, làm tám đạo sóng âm vây kín kết chặt lúc, đàm Viễn lại nghịch chuyển huyền công hóa ra ba đạo chân thân phóng tới tinh vực khác nhau. Thấy thế, thế Sa Vượng Hoàng tinh thần trên bậc tuyệt thế tiến hành đầu ngón tay xẹt qua dây đàn cởi khẽ. Buồn hậu ngược lại muốn xem xem, ngươi năng lực phân hóa ra mấy đạo bản nguyên. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. "Vân Ba." Lạnh băng. Đâm vào cốt tủy băng trong nháy áp, giống trong linh bị thả xuống vạn Đặt chân giới đại thánh. Nhục thân cùng nguyên thần cộng minh vũ trụ đạo tắc, hắn mặc dù đã xưa đâu bằng này, đủ để cùng một ít chân chính lão cổ đồng khiêu chiến một hai, có thể làm sao mới đột phá vài năm, liền để hắn gặp phải bất tử thiên hậu mạnh như vậy độ đại địch. Tức khắc, một cố khó mà luôn dụ khủng lồ ý chí liền từ hàng tỷ tinh không bên ngoài bỗng nhiên giáng lâm, giống vô hình cự trảo hung hăng nắm hướng về phía hắn bản nguyên hạch tâm. Ầm ầm. Giờ khắc này, đàm nguyên thể sắc rung động, khí huyết vì đó nghi chuyện, ý chí quý, nghiêm mang theo xuống bạn cổ cùng vô tình, trong nháy đưa hắn cùng đầu, dù thế nào na di tinh độ cũng dấy không gian này xương mù bản chân chi thư bắt trói. Nhanh như vậy, Đang Nguyên chấn động trong lòng, giống như bị cực Bắc Huyền băng trong nháy mắt đông kết, vừa rồi giấy lên bảng bạc tiên tiên thánh thể đạo thai đại thánh khí huyết bỗng nhiên ngừng trệ. Suy nghĩ chưa kịp lưu chuyển, đỉnh đầu Bắc Ngát sâu trong hư không liền bỗng nhiên vỡ ra một đạo to lớn, chạy xuôi dung nham cùng pháp tắc mạnh vỡ môn hộ. Hắn hiểu rõ, chân chính sát cơ giáng lâm, chẳng qua hắn cũng không chết có chừng có mức. Vì ở chỗ nào đạo cao quý chí giáng lâm mắt, hắn liền đã biết, đạo kia vô thượng thiên ảnh, chẳng qua là bất tử thiên hậu một bộ thân ngoại hóa thân thôi. Như hắn hiện tại thật sự giải phong xuất thế, căn bản không cần như thế phiền phức, còn cùng hắn đánh cho có đến có hồi, tuy nói hắn có vô thủy kinh thạch thư nơi tay, cho dù đối phương chân thân xuất thế, cũng chưa chắc thật sự muốn được cái mạng nhỏ của mình. Bài 3. Cùng một thời gian, một tòa không cách nào cân nhắc nó lớn nhỏ to lớn thần sào hư ảnh nghiền nát không gian bức tường ngăn cản, ở vương giang lâm. Nó do từng cây thiêu đốt lên vô tận hỗn độn hỏa diễm khô héo ngô đồng cự nhánh răng khắp nơi mà thành, mỗi một lần nhỏ xíu nhấp đập, cũng hấp xạ, nhìn xung quanh vạn dặm tinh bằng tiểu hành tinh. Quang mang tại lóe, chúng nó hóa thành bệnh chúng tơ, bay về phía tổ đáy. Nương kết lại trong suốt long lanh tinh hồng bạc thềm. Đó là một cái đơn thuần do mất đi tinh thần hài cốt lắt thành, thông hướng tự vong định phong cầu thang. Vật cực tất phản. Thử vong, đối với vượng hoàng mà nói, là niết bàn, cũng là trọng sinh. Đi. Nhìn thấy hoàng xảo hư ảnh giáng lâm, Đàm Huyền tạm thời ngừng hành tự bí. Hắn mắt nhìn phía trước. Trong tầm mắt, ở chỗ nào thần xảo chi đỉnh, vị vô thượng huyền pháp chiếu rọi, Cửu Thiên thần ngọc ảnh, thần đó, đó là cách nào vẹn, vẹn hai chữ chịu Ra thị hiện ra đây Cửu Thiên Thần Ngọc càng ôn nhuận lên tránh ánh sáng, ngũ quan mỗi một chỗ đều như đạo pháp phát họa cực hạn hoàn mỹ, bất kỳ cái gì ngôn ngữ ở tại trước mặt cũng có vẻ yếu ớt. Như Cửu Thiên Ngân Hà chuốt xuống 3000 sợi tóc, chưa qua bất luận cái gì chói buộc, một cách tự nhiên chảy xuôi ở sau lưng nàng, tỏa ra quanh người vĩnh viễn không dập tắt nhiệt bản thần hỏa. Phượng Hoàng bản nguyên chân vũ huyễn hóa nên thượng, quanh quẩn nhìn như có như không đại đạo đạo văn, trần, nào đó tối quý thế, không có một nhọn, lại tự nhiên sinh ra một siêu việt tinh thời không bình Đó là khống chế vạn cổ Hồ suy, nhìn xuống Quỷ Nguyên Luân chuyển bá chủ khí độ. Như thế quả quyết giáng lâm đến, sẽ không sợ ta đánh nát người cố này thân ngoại hóa thân sao? Đàm huyền cũng không có bị đối phương trấn nhiếp. Hùng Ma Quỷ dị, lao tử, Thích Ca mâu Ni Đạo Ngân, cái tiểu hữu ra tay, thành đế, Vô Thủy Đại Đế Đạo Ngân, hắn cũng kiến thức qua. Mà núi rộng tầm mắt, làm chính hắn những trong năm này vậy từng bước một hướng về đỉnh núi leo lên đi đến, giờ phút này tự nhiên không có lý do gì sinh ra tự ti mặc cảm hoặc là túi đầu xương thần cảm giác. Không hổ là Vô Thủy Đại Đế chuyên nhân, ngược lại thật sự là có mấy phần can đảm. Chớ bỏ, Đàm Viên luôn ngứ nói ra Vô Thượng Tiên Ảnh cũng không tức giận. Đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng khoác lên đầu gối trước vắt ngang cô kia ưu tự sắc cổ cầm phía trên. Kia dây đàn không phải vàng không phải ti, nhìn kỹ đúng là nào đó thái cổ chim thần lông vũ bản nguyên biến thành, lưu chuyển lên bất diện pháp tắc hoa văn. Ngươi đoán được không sai, ta chân thân chưa ra, nhưng lại không nhất định thật sự không để lại người. Tôn Úy lại thanh tú tiếng trời vang vọng phiến tinh không này một góc. Nói xong, con ba, một cái dây đàn bị hắn ngón tay nhỏ nhắn hướng hờ địa phất qua, một cái rõ ràng âm phù tại tinh thần lò luyện bối cảnh âm bên trong đột ngột nhảy vọt mà ra. Một đạo cuốn theo dung nham cùng khí tức hủy diệt thân ảnh, nương theo lấy tiếng đàn ảnh hưởng còn lại hình thành hấp động, trong nháy mắt từ đó xé rách không gian mà ra, đạp ở vượng hoàng thần sào kéo dài mã ra tinh hồng tinh trên bậc. Người tới dáng người khôi vĩ đến cực điểm, màu đỏ sẫm giáp trụ như là vì ngưng kết huyết tương đúc thành, thu kịch địa bao trùm toàn thân, châu cấp nối dâng lên nhìn chói mắt huyết mang. Quanh người hắn tràn ngập ra khiến người ta ngạt thở mùi máu tanh cùng hừng hực từ địa ngục trong ra. Tối người sợ hãi, là trên vai hắn trôi mỗi một lần dậy Đều bị không gian trung quanh vặn vẻo biến hình, dường như không chịu nổi kỳ phong mang, phát ra im áng dây gì. Tình hình gần đây, sửa lại dòng dã hơn 2 tháng, đưa ra giải cấm bị bác bỏ nhiều lần, toàn văn hơn 100 vạn chữ sửa đổi 5 lần, khuya ngày hôm trước mới giải cấm. Ta biết hiện tại khẳng định không ai nhìn, hậu trường ta nhìn thấy đặt mua nhân số, chứ mới nhất đặt mua là chữ số. Nói thật, thư hết rồi, loại tình huống này sẽ rất ít có tác giả còn tốn hao thời gian, tinh thần và thể lực đi sửa. Đại đa số người đã sớm dứt trọng sinh, bởi vì đây là rất phí sức không có kết quả tốt sự việc, không có bất kỳ cái gì thực sự ích lợi, ngay cả biên tập làm lúc cũng đề nghị ta chuẩn bị mở sách mới. Nhưng ta cũng không làm thái giám, rốt cuộc trước đây cho thư lưu hứa hẹn qua, không có không thể kháng cự nhân tố, quyển sách này là không thể nào thái giám. Chỉ là đến này sau đó mặc dù thật sự gặp phải không thể kháng cự nhân tố, nhưng cũng nghĩ dù là tình huống lại kém, cũng phải cấp quyển sách này một cái phần cuối. Cho dù là đôi ác, nhưng này tốt xấu là ta viết tiếp gần 1 năm tác phẩm, vẫn là phải đến nơi đến trốn, cũng vì một mực chờ đợi đợi quyển sách này cái đó chữ số thứ Sau đó, nói một chút đổi mới vấn đề, gần đây nhân tại ngoại địa có việc phải bận rộn, ngoài ra vậy phải suy nghĩ thật kỹ kết cục, lại vướt vốt sách mới cái kia viết chút gì, cho nên sẽ không nhiều ổn định. Cuối cùng, ở chỗ này, cảm tạm một đường đặt mùa, khen thưởng, ném nguyện phiếu làm bạn đến các bạn đọc, cảm tạm mọi người. Cảm ơn 3, Chương 363, đại kết cục 21, chương 363, đại kết cục 21. Chuẩn đề 3. Nhìn đạo thân ảnh kia, đang huyền tĩnh mịch đôi mắt có hơi nheo lại. Trên người đối phương khí cơ, như vực sâu biển lớn, giống như phương vũ trụ này thăm không. Như vậy cảm giác Cùng lần trước hắn ở đây các tộc cổ lộ tinh không hợp dòng trô cảnh nộ hai tôn chuẩn đế không kém bao nhiêu. Mà theo hắn xuất hiện cách thức cùng thời cơ, thân phận của đối phương, không còn nghi ngờ gì nữa vậy sáng tỏ đi lên. Ngày xưa bất tử thiên hoàng tòa hạ, bắt đại thần tướng một trong. Chẳng qua tin tức tốt là, tới cũng không phải là vị kia dường như thành đạo kiểu khắc bạch bảo thần tướng Ninh Phi. Bằng không hôm nay, sợ là muốn bỏ mạng lại ở đây. Chỉ là, trong lòng hắn vẫn như cũ rất hoài nghi, rõ ràng trong nguyên tác. Bát bộ thần tướng đa số sớm theo Bất Tử Thiên Hoàng rời đi hoặc tự phòng, trừ ra bộ phận hậu duệ sau đó bị Vô Thủy Đại Đế trấn áp tại Tử Sơn, những người còn lại căn bản không nhận Bất Tử Thiên Hậu thúc đẩy mới đúng. Đương nhiên, vị kia thích mà không được liếm chó Ninh Phi ngoại trừ. Nhưng trước mắt này vị lại là chuyện gì xảy ra? Có lẽ là hắn Vô Thủy chuyển nhân danh hào quá văn rồi, hay là Bất Tử Thiên Hoàng sớm có bàn giao? Nhân tộc sâu kiến, còn chưa chịu chết. Huyết Hoàng tướng hung chấn động hoàn vũ, như là ngàn vạn đầu tiền sử hung thú đồng thời Hắn hiện thân sau đó không chần chờ chút nào, như là khống chế nhìn máu và đại đạo tắc biến thành sa băng. Đi! vừa sải bước ra, thân hình nháy mắt vượt qua giữa các vì sao khoảng cách, mang theo đốt diệt vạn vật bá đạo khí thế, lao thẳng tới đàm huyền lúc trước đặt chân phương hướng. Xoẹt ba. Cơ hội là đồng thời, hắn trên vai trôi này đại đao hoàng huyết vũ vụ vánh liệt, vô tận huyết khí cùng hủy diệt hoàng viêm bị áp xúc đến cực hạn, hóa thành một vòng chặt đứt tinh hà thế lương hồ quang. Lưỡi đao chưa đến, kia thuần túy lực lượng cùng sát ý liền đã trước giờ chém vỡ hư không. Dao Ven đường những nổi trong thần di hài, bất kể nhỏ, như là nóng hổi ở dưới mục nát trang trong nháy vô vô tức một phân thành hai. qua, chỉ để lại một cái do vô số vỡ vụn tinh xương cốt cấu thành, thông hướng hư vô hủy diệt màu đen chân không hành lang. Một màn này, nhường đam huyền đồng tử đột nhiên co lại, ở chỗ nào tuyệt sát đao quang chém vỡ chân không quý đạo dưới, bản năng cảm giác được trực tiếp nhất uy hiếp tử vong. Bỗng, trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hắn đột nhiên mơ hồ, như là thủy mặc trong tinh không tỏa ra, hành tự bí bí pháp thúc đẩy đến cực hạ, lại thêm tiên tiên thánh thể đạo thai dẫn đại đạo lượng, nhường hắn hiểm, hiểm địa nhường tinh hà mộ chính mang. Ầm Nhưng mà Đối phương bảng bạc như hàng tình bộ phát bá đạo khí kình hung hăng sát qua hắn hộ thể tử kim quang ngáy mắt, phát ra chói hai xé rách âm thanh. Vài nhúm máu cắt tóc từ hắn thái dương bay xuống, màu tím vàng huyết châu trong tinh không lưu lại nóng rực màu vàng kim quý đạo. Đàm Viên không có ham chiến, thậm chí không dành bận tâm tương thế. Không gian tại dưới chân như nước chảy và mềm, một bước phóng ra, đã ở ngoài ngàn vạn dặm một mảnh phá toé tinh thần bụi bặm khu vực. Chỉ là, tại đây mấu hậu đủ để đạo sinh ngón tay ngọc, qua cổ Một chuỗi như vạn năm huyền băng qua lại gõ đánh lạnh băng thanh thúy tiếng nhạc bỗng nhiên dâng lên, lạnh băng thấu xương. Một phương hướng khác không gian đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, u ám, bẩn thỉu lôi quang như là một nát vô số kỷ nguyên đầm lầy, gay mũi lưu mình cùng khét lẹt mũi tràn ngập ra. Kia u ám trung tâm, một cái cực kỳ thon gầy bóng người đạp trên vô tận âm lôi đi ra, như là theo cựu Uchiha yên tầng dưới chót nhất tránh thoát trói buộc hài cốt ma thần. thần em, không phải là huyết chi khu bao trùm trụ mà là màu tím sẫm, cuốn vòng quanh thực chất hóa lôi văn khủng bố không xương. Chỗ khớp nối, trắng bạch mà chói mắt lôi đỉnh hạch tâm ý măng lấp lóe, mỗi một lần nhảy lên đều bị trùng quanh tinh vực kia sáng càng thêm ảm đạm. Đáng sợ nhất là binh khí của hắn, lại do một đoạn tre kín gai ngược lòng cốt cấu thành. Cũng không biết là loại kia sớm đã diệt tuyệt thái cổ long tộc Di Hải, toàn thân nên nhánh, cuối cùng ngưng tụ một cái điên cuồng tồn vệ quang tuyến lôi cầu. Lôi cốt mắt, tụ, màu hỏa, liền chặt ở di động cao 3. Sau một khắc, Trong tay hắn che kín gai ngược đen, nhánh long cốt y mắng giơ cao. Chết. Một đạo khô quát khàn khàn thần niệm như gì xét lưỡi giao thổi qua Đàm Huyền thần thức, không có chấn thiên động địa hống, chỉ có cực hạn tinh mệnh. Một chút đây màu mực càng thâm trầm vú quang từ cái này, lòng cốt cuối cùng lôi cầu bắn ra. Đây không phải là tia chớp, càng xấp xỉ hơn vì loại nào đó ố hế nguyên rủa cụ tượng hóa, là kiểu u nơi cực sâu mới có thể dựng dục cự gâm tà lôi. Nó ngắn ngủi coi như không thấy không gian khoảng cách quy tắc, giống như bản thân liền là biến thành rắn độc, vừa mới xuất hiện liền đã nhào đến Đàm Huyền trước người. Vanh ba. Ầm ầm. Ầm ầm. Càng làm người tuyệt vọng là, tia tà lôi những nơi đi qua, ngay cả trong tinh vực những kia độ để tôn vệ quang tuyến khủng bố hấp động, cũng như gỗ mục bị tùy tiện xuyên qua, sẽ rách. Bành ba. Nó tại phá toé tinh thần bụi bặm khu vực quanh tạ. Cực hạn âm hế lực lượng hủy diệt trong chốc lát hình thành một mảnh pháp tắc hỗn loạn tuyệt diệt lực trường, vô số nham thạch to lớn viên imắng chôn bụi, hóa thành đầy bụi bặm nhỏ hơn hơi hư vô hạt. Một kích này đánh tới, Đàm Viễn Toàn Tơ trong nháy Phương hướng, bây giờ hắn là ba mặt tụ địch. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đàm Huyền quát lên một tiếng lớn, thể nội khí huyết như thiên hà cuốn ngược, màu tím vàng khổ hải thần lực sôi trào đến đỉnh phong. Hắn nhất tâm tam dụng, một bên tận lực thúc đẩy bảo mệnh ác chủ bại vô thủy kinh thành thư, một bên hai tay ở trước ngực cấp tốc khun tròn, huyền ảo phức tạp đạo tắc trong nháy mắt dày đặc quanh người, cấu thành một đạo thâm thủy xoay tròn, giống như nội luận một phương chân thực tinh vũ cổ lao thánh bia hư ảnh. Này cũng là nhất thức vô thủy thuận. Ầm ầm. cương to lớn bị toàn lực vận chuyển, thủ ngự phương. Màu tím vàng bia hư ảnh như là tụ bất chán, ba như là nóng rực bàn ủi giống như bị đột nhiên ấn vào lạnh băng thì thối. Âm ế lực lượng cùng thủ ngữ thần quang kịch liệt va chạm, chôn bụi, phát ra rợn người tiếng hú thực vang. Kiên cố màu vàng kim thần bia hư ảnh tại đáng sợ làm hao mòn bên trong nhanh chóng ám đạo, tan rã. Đàm Huyền cơ thể khịch chấn, bị kia kinh khủng lực trùng kích đột nhiên ném bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một sợi nhìn thấy mà giật mình từ kim thánh huyết. Nhưng mà, mượn cái này đụng lực lượng, dưới chân hắn lưu lại lóe lên, hành tự bí cưỡng ép đẩy. Cưỡng ép theo kia tuyệt biên giới mở một cái khe. Từ phía rời xa Phượng Hoàng Thần Sào phương hướng điên cùng chạy trốn, cố gắng tìm kiếm nhiều hơn nữa thiên thạch là yểm hộ. Cùng lúc đó, hắn tụ lực thi triển nhất khí hóa tam thanh thần thông, cuối cùng là diễn hóa thành công. Soạt, thân ảnh của hắn lần nữa chia ra làm ba. Nhưng lần này những thứ này thân ảnh nhưng khác biệt tại lúc trước hắn tàn ảnh phân thân, đều là có được hắn tám chín thành chiến lược hóa thân. Đối với cái này, Phượng Hoàng Thần Sào bên trên, bất tử thiên hậu cặp kia giống như tỏa ra chư thiên vũ trụ sinh diệt đôi mắt có hơi tránh mình. Chương 363, đại kết cục 22, 363, đại kết cục 22 Đầu ngón tay của nàng ở chỗ nào gấu cổ phượng huyền tượng đẳng ba lần, vạch ra một cái ẩn chứa vô tận biến hóa xa xăm chư âm, mang theo một tia không dễ dàng phát dứt chảo phúng. Bò hào 3, Hứng 3. Cái này dây lát, rùng âm hồ gầm, thần âm cuộn cuộn. Lần này, tiếng đàn ảnh hưởng còn lại chưa hoàn toàn tản ra. Hai đạo hoàn toàn khác biệt lại đều ngang ngược vô song thân ảnh, liền cuốn theo tê thiên liệt địa hung uy, như là thái cổ hùng thần động thời giáng lâm phượng hoàng thần sáo biến giới. Long hổ hai thần tướng, hiện thân ba. Bên trái cực ảnh, cực lớn đến như là mảnh vỡ tinh thần đắp lên mà thành. Từng cục cơ thể tại đen nhánh thô giáp như là kim cương nham dưới làn da khoa trương hở ra, lóe ra kim trúc lánh quang cốt nhận trực tiếp đâm rách làn da, lộ mãng địa giữ tại thô to khớp xương trong tay, thân lưới dao lóe ra khát ngó u quang. Kim hộ thần tướng trong mắt thiêu đốt lên đượ thuần, hủy diệt hết thảy tinh hồng chiến ý triều dâng. Phía bên phải thân ảnh thì âm trầm như quỷ mị, toàn bộ thân hình giống như do hàng tỷ tinh thần chết đi sau thảm đạm vũ quang bệnh mà thành, thấy không rõ quan, chỉ có hình người hình dáng trong bóng tối không ngừng biến ảo. Âm long quanh, không gian như là xệ không ngừng ngưng kết lại phá toái. Không nói tiếng nào, không cần câu thông. Hai cỗ khủng lỗ hung lệ ý chí trong nháy mắt quá chặt vừa xông ra hỗn loạn lực trường, tốc độ hơi có vẻ trì trệ đảm liền. Kim hộ thân tướng phát ra một tiếng chấn vỡ hư không bạo hống, xong nhận giao nhau về phía trước, hung hăng xé ra. Hai đạo cuốn quấn lấy tinh hồng ánh máu dữ tận hư không vết rách, như là hống ác thú chi hàm, trong nháy mắt vượt qua tinh hà, thẳng phệ Đàm Huyền hai chân. Cơ hồ là cùng một sát na. Âm trúc long tướng nhiên dài, như ra, như Khôn Long Hóa Tinh, một cái lạnh lẽo thấu xương thần niệm ba động trong nháy mắt tràn ra, như là thực chất xương lạnh đông kết tất cả pháp tắc lưu chuyển. Kia phiến đường tính vượt xa tầm thường tình cẩu to lớn vành đại thiên thạch, trong nháy mắt ngưng kết. Cứng rắn cổ lão tinh xương cốt nham thạch tại nào đó quỷ dị vực trường tác dụng, dưới, từ trong ra ngoài, vô cùng nhanh chóng bao trùm lên một tầng sền sệt lạnh băng đen nhánh băng sắc, tỏa ra phong cấm không gian, đông kết thần lực sừng còn là ngại, mà là trong nháy mắt hóa thành tuyệt hiểm tử cục đạm rồi mấy Hắn vừa mới ổn định thân hình, ngay lập tức cảm thấy hai chân chuyển đến đáng sợ cắt chém lực lượng, phía trước đường lui càng là hơn triệt để đoạn tuyệt. "Tốt, tốt, tốt, vì bệnh trận này từ cục, thực sự là làm khó các ngươi. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, đám viễn lại là đặc biệt bình tĩnh không thôi. Để cho chúng ta cùng nhau theo tự phong bên trong thức tỉnh, liên thủ nhằm vào ngươi cái này giới chỉ là đại thánh, cho dù ngươi là vô thủy chuyên nhân, vậy đủ để kiêu ngạo." Kim Hổ Thần tướng ồ ồ nói. "Công, công, công, công." Ở tại trong nữ, hư không đột nhiên rung động. phát ra trước nay chưa có mãnh liệt của mình. Vất tử thiên hậu con kia hoàn mỹ đến không nên thuộc về thế gian tay phải, năm ngón tay vì một loại cảnh đẹp ý vui, nhưng lại lạnh lùng vô tình tư thế tại dây đàn thượng luân chuyển phạt qué. Mỗi một lần âm phù bộc phát, cũng nương theo một đạo như là thời cổ thần ma thân ảnh hiệp bọc lấy dung chuyển tinh hải khí tức hung bố, từ thân xào phương vị khác nhau đạp nát tinh thần mà đến. Giờ khác này, còn lại vài vị bát bộ thần tướng cùng nhau hiện thân. Đương nhiên, cũng không phải là chân thân, chỉ là nói mấn, thần nghiệm biến thành hóa thân dáng lâm. Đặc biệt vị kia vì ngộ đạo mà sớm tướng thân ảnh, đặc biệt trong suốt. 3. Thiên bằng tướng xé rách không, hai cánh che khuất bầu trời. Hoàng kim móng nhọn lấp lánh xuyên thủng tinh thần hàn mang. Địa hành tướng lôi cuốn cuồng sa sóng dữ, mỗi một bước cũng đạp được tinh xương cốt hóa thành một niệm. Cuối cùng một đạo bạch bảo cầm thương thân ảnh, hóa thân đúng là do nào đó pháp tắc ngưng tụ to lớn tinh thể cấu thành, toàn thân lóe ra lạnh băng tính toán quang lưu, vô thanh vô tức ở giữa cũng đã đem thôi diễn lực lượng bao trùm mức vạn dặm tinh vực, gắt gao khóa chặt đảm huyễn tất cả có thể lẽ tránh quý đạo. đạo Huyết Hoàng, Lôi Cốt, Hổ Vàng, Trúc, bằng, đi, nguyệt, bào, ác, tâm, xa xa trọng yếu. Bọn hắn tại phương hướng khác nhau, khí tức của nhau lại quỷ dị hô ứng kết nối, như là tám cái chống lên tử vong lao ngục kình thiên trụ lớn. Phong tỏa hư không, ngăn cách trong ngoài khí cơ. Đã bao nhiêu năm, tám bộ chưa từng quy nguyên, hôm nay ngược lại là một hồi khó được dầm dộ. Bất Tử Thiên Hậu âm thanh tự nhiên mang theo một tia nhìn xuống thế cục nghi ngẫm, rõ ràng xuyên thấu vô tận tinh hải, rơi vào đàm huyền trong thai, lại như là trùng báo tăng tuyên cáo. Giờ này khác này, tiểu này bệ nghệ thiên hạ, chế to lớn hành, thúc đẩy mấy vị chuẩn đế cao cao tại thượng cảm giác, nhường nàng hết sức mê muội. Nàng biết được, nếu không phải vì người này mà tụ, nàng tuyệt đại đa số lúc đều khó có khả năng làm cho động trừ ra linh phi bên ngoài vài vị. Thời gian không nhiều lắm, chiếc chung kia vị cách bất phàm, cho dù có ta chân thân tại bên ngoài bắt đầu tinh cực lẫn lộn thiên cơ, nhưng nhạn qua để lại dấu vết, cuối cùng sẽ có sơ hở. Lúc này, thiếu niên áo bào trắng cầm thương thân ảnh khuôn mặt đúng là sinh động một chút, nhìn về phía bất tử thiên hậu ấy mắt, tràn đầy áp chế thâm tình. Nghe nói như thế, bất tử thiên hậu hóa thân chán điểm nhẹ, làm phòng ngoài ý muốn nổi lên, rứt khoát giải quyết rứt khoát. Mấy vạn năm trước, tùy nói bệ hạ yêu cầu tìm kiếm cùng vô thủy đại đế giống nhau sống thể chất có được, nhưng người này đã, đã có thành tựu, lại là vô thủy truyền nhân chỉ có thể là vì thủ đoạn xâm xét đem xóa bỏ. Con ba, nói xong, nàng kích thích dây đàn. Chân sát, tám cái thần tướng trong miệng đồng thời bộ phát ra mơ hồ mà cổ lão âm tiết, cùng Cửu Thiên Phượng dây cung âm thanh sản sinh cộng minh cộng hưởng. Văn ba, lời còn chưa dứt, thinh không trong nháy mắt dị biến. Giờ khắc này, phản phật có vô tận to lớn màu đen thần thiết gầm xiển theo vũ trụ pháp tắc căn bản phương diện cố tượng ra đây. Lệ Băng Phong lực lượng tầng tầng tăng giá cả, vì Phượng ảnh làm trung tâm, đem này bao la đến có thể tưởng tượng tinh vực triệt để hóa thành tường đồng vết sắt. Không gian thân mình trở nên nặng nghề cứng rắn như là thân thiết, tốc độ thời gian trôi qua quỷ dị chỉ trệ, tất cả phi độn bí thuật cũng giống như lâm vào vô hình vũ bùn. Màu tím vàng đại thánh khí huyết tại Đàm Viễn thể nội điên cùng trào lên, lại cảm thấy trước nay chưa có vướng víu cùng nặng nề. Đàm Viễn một trái tim từng chút một rơi xuống. Hắn yên lặng điều ra bảng điều khiển. Hắn còn có 3 điểm thuộc tính. Nếu là thêm đến tu vi kia một cột, có thể để cho hắn trong nháy mắt phóng ra hai cái bập thềm. Nhưng mấy điểm thuộc tính là hắn tại trước 60 năm liền dành đến, định dùng tại thành thiên, thậm chí siêu thoát thời điểm bình cảnh bên trên. Ý đồ một bước lên trời. Nếu như hôm nay liền dùng rơi mất, mọi thứ đều đem thất bại trong căn tấp. Quá lãng phí. Húng chi, hôm nay nhìn xem bên địch cái này đội hình, cho dù hắn tu vi tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, vậy không nhất định có thể là bản. 9 vị chuẩn đế, 4 chân thân đã hiện, 5 cái hóa thân. Trong đó, Ninh Phi là thành đạo kiểu khác, bất tử thiên hậu cũng là dường như đứng ở chuẩn đế nước thăng đỉnh. Ho oh oh ho oh. ho.